Dám cậy thất sát tông gấp tưởng, là không muốn sống nữa sao? Bọn họ chính là tâm tình không tốt, liền cửu hoa sơn thiên su phong đều dám tạp tàn nhẫn người A. Tiêu bọn họ gấp tưởng, làm sao dám A? Tạ thanh hoan lắc đầu, không muốn. Lao quản gia đành phải đáng tiếc mà thở dài, lại thấy những người khác chỉ là rất có hứng thú nhìn hắn, không có nhân kia một câu sinh khí, nghĩ thầm, cái này ở nông thôn tông môn tuy rằng lại tiểu lại lùi bại, nhưng ít ra đại gia người vẫn là thực thành thật thuần pháp thiện lương, cùng tên của nó tương ứng hắn như vậy trắng trận táo bạo kiều góc tường nhân ra đều không tức giận đâu lao quản gia lặng lẽ đối thịnh quỳnh hoa nói đại tiểu thư bọn họ người thật sự không tồi như vậy đều không tức giận thịnh quỳnh hoa trận trắng mắt nghĩ thầm kia đương nhiên nếu là đào góc tường thành công nhân ra trực tiếp là có thể phiên tay là có thể đem bọn họ trực tiếp diệt thảo đi giang niệm kéo kéo thiếu niên màu trắng tay háo rác không có việc gì ngươi có thể đi tạ thanh hoan thân mình cứng đờ ngập ngừng sư tôn ta không muốn rời đi đừng đuổi ta đi giang niệm lã chã chứ khóc đi theo diễn kịch chúng ta nghèo như vậy ngươi chuyển đầu khác sư môn đi ta sẽ không trách ngươi tạ thanh hoan thấy nàng hồng đôi mắt rõ ràng biết nàng ở diễn trò cũng rất là động dùng còn chưa nói cái gì đột nhiên nghe được bên cạnh anh ô một tiếng lao quản gia móc ra tiểu khăn lau lau đôi mắt thật là hảo thuần phát thiện lương một tông môn tạ thanh hoan hắn đôi thượng lão quản gia chân thành ánh mắt ấp đủ tốt cảm xúc đột nhiên im bặt Lao quản gia cảm động đến lão lệ tung hành, nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên thấy như vậy thân thiện chân thành tha thiết, lẫn nhau vì đối phương suy nghĩ sư môn tình. Không hổ là kêu thất hảo môn tông môn A. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Lao quản gia nắm lấy thịnh quỳnh hoa tay, đại tiểu thư, vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi, không có gì so tông môn thân thiện, sư môn thiện lương càng tốt sự. Thịnh quỳnh hoa miễn cưỡng cười vui, ha ha. Lao quản gia cũng hòa ái mỉm cười, ha ha hắn rất quá mức lại hỏi lục minh bọn họ các ngươi cái này thất hảo môn là ở nơi nào nha lục minh quỷ mộ hy nhi đánh hắn một quyền hắn ý thức được vấn đề vội vàng che miệng ho khan khu khụ khụ không đúng hắc không đối bảy hắn đỡ lấy cái chán tính lao quản ra nhạy bén mà bắt được ba cái từ ngữ mấu chốt quỷ phương sơn hắc giác lâm thất sắt tông thất sắt tông lục minh trên mặt nóng lên ở sư huynh sư tỷ tử vong chăm chú nhìn chung vội tưởng bổ cứu phương pháp không không phải là thường xuyên náo quỷ đen thùi lùi chỉ có bảy người sống nương tựa lẫn nhau cũ nát tiểu tông môn hắn ướt ngực không sai chính là như vậy lao quản gia nghe xong há miệng thở dốc hơn nửa ngày mới nói đến ra lời nói này cũng quá thảm đi cái nào tông môn sẽ đen thùi lùi thường xuyên náo quỷ cái này hoàn cảnh thật sự quá mức các liệt nhà hắn đại tiểu thư qua đi có thể thói quen sao hơn nữa tông môn trên dưới chỉ có bảy người sao hắn đếm đếm nơi này cũng đã có sáu cá nhân, cái này tiểu tông môn không khỏi cũng quá nhỏ. bên cạnh vây xem quần chúng vốn dĩ bởi vì thịnh quỳnh hoa đã bắt đầu nóng lòng muốn thử tưởng gia nhập cái này thất hảo môn, kết quả nghe được lục minh một câu, sôi nổi lại đem nóng lòng muốn thử ý niệm ấn trở về. thường xuyên náo quỷ, đen thùi lùi, chỉ có bảy người. đây là đi tu luyện đâu, vẫn là đi giúp đỡ người nghèo đâu. lao quản gia lại bắt đầu đau lòng thịnh quỳnh hoa, nếu không các ngươi đổi cái địa phương, chúng ta thịnh gia bên cạnh có một miếng đất. Linh khí cũng không kém, chỉ có bảy người nói, trực tiếp dọn lại đây thì tốt rồi, phòng ở chúng ta cái. Như vậy đại tiểu thư cũng không đến mức ly đến quá xa. Hắn nghĩ thầm, nào có như vậy hậu bái sư lễ, trực tiếp tặng người một miếng đất, cái này ở nông thôn tông môn, tổng không đến mức chống đẩy. Không nghĩ tới giang niệm xua xua tay, tổ tiên lưu lại địa phương, chúng ta không muốn rời đi. Lao quản gia càng cảm động, thật là hảo có tỉnh có nghĩa một tông môn. Hắn lại là vướng bận không tha, lại là lo lắng xuất ruột. Lão phụ thân giống nhau lôi kéo Thịnh Quỳnh Hoa, líu lo công đạo hồi lâu, mới buông tay làm nàng rời đi. Thịnh Quỳnh Hoa lúc đi, thuận tiện đem kia giá lại đại lại khí phái tiên thuyền mang đi. Giang Nghiệm đám người bạch cọ một cái đại tiên thuyền, ngồi ở màu son bảo thuyền mũi tàu, chậm rãi rời đi đăng tiên tập. Không phi bao lâu, một trận thuyền nhỏ vèo mà một tiếng bay đến thuyền lớn trước, ném lại đây một cái túi chữ vật, đại tiểu thư. Quản gia sợ ngài trên đường đói bụng, đem đăng tiên tập điểm tâm toàn mua, thác ta cho ngài đưa lại đây. Màu son bảo thuyền tiếp tục đi phía trước phi phi một đoạn đường một trận thuyền nhỏ lại vẻo mà một tiếng bay tới đại tiểu thư quản gia sợ ngài trên đường lánh, đem phụ cận quần áo miên liêu toàn thu thác ta cho ngài đưa lại đây sau lại bọn họ lộ trình trung, tràn ngập các loại từ trên trời giáng xuống túi chữ vật cùng từng tiếng đại tiểu thư giang niệm chưa nói cái gì thịnh quỳnh hoa nhìn tiểu sơn điệp lên túi chữ vật trước có chút ngượng ngùng, hắn chính là tương đối lo lắng ta các ngươi ăn cái gì sao tới cùng nhau ăn nha tuế sư tỷ đừng tu luyện tới tạo tắc ca tuế hàn tuyết ngồi dưới đất vận công giống như cục đá người giang niệm nhìn mắt bọn họ đi vào bảo thuyền thuyền biên công đạo vài câu sau liền nhảy đến đầu thuyền nói ta đi cửu hoa sơn các ngươi đi về trước đi lục minh cả kinh cửu hoa sơn sư tôn lại đi cửu hoa sơn làm cái gì giang niệm dạo hậu hoa viên nàng vẫy tay một cái tạ thanh hoan thuần thục mà biến thành một con chim bay vào nàng trên vai Thịnh Quỳnh Hoa trong tay háo cũng toát ra một con lông xù xù tiểu phì đi, ngơ ngác mà nhìn Giang Niệm trên vai điểu, đi. Hai ngốc đi đối diện, lục Minh vô tay một cái, này diễn chính là thật giả phì đi a. Giang Niệm cười cười, đem đầu vai chim nhỏ vớt tiến trong tay háo, cùng bọn họ vây vây tay, đi rồi. Nàng hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở lại bá mà trên người. Ở thoái ma cốt chuyện bên trong, không lâu về sau, Lạc Giao Nam sẽ ra ngoài đi trước nhân gian kinh đô chấp hành một lần nhiệm vụ. Giang Niệm phân phó đi xuống, đến lúc đó quân triều lộ thả ra mấy cái ma tu, tới cùng nhau ám sát Lạc Giao Nam. Lần này khẳng định là sát không thành công, Lạc Giao Nam Nam chủ quang hoàn cùng hệ thống đều có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Giang Niệm cũng không trông cậy vào có thể thành công, chỉ là lần trước nàng liền hoài nghi, một hào cái gọi là Mạc Sát, đều không phải là nàng lý giải làm người hồn phi phép tán, mà là đem người đưa đến một cái khác địa phương. Một người bình thường vô pháp tới. Nhưng lại thiết thực cùng này phương thiên địa tồn tại liên hệ địa phương. Cho nên lạc giao nam có thể cùng quỷ lang quân nhị độ lập khế ước, quỷ lang quân tinh huyết sẽ vẫn luôn tồn tại. Nàng tưởng nghiệm chứng chính mình cái này suy đoán có hay không dùng, cho nên tính toán lại bức hệ thống sử dụng mà sát kỹ. 106 nhịn không được hỏi, ký chủ, vấn đề này quan trọng sao? Giang nghiệm, quan trọng, biết rõ ràng một chút là một chút. 106. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng ta vĩnh viễn tin tưởng ký chủ giang nghiệm một hồi đến bá mà trên người liền phát hiện việc lớn không tốt tuế hàn tuyết rời đi sau cửu hoa sơn tân đồng lửa chung ngôi đầu cũng liền bá mà lạc giao nam thủy nhu ít ỏi mấy người thủy nhu là cái y kẻ tu chỉ thích hợp đương hậu cần cửu hoa sơn liền đem trọng điểm đặt ở bá mà lạc giao nam trên người nghiễm nhiên có đem bọn họ lập tức mặc cho phong chủ bồi dưỡng thế mấy ngày sau nàng ngồi ở khai dương phong tàng thư các trung bốn phía đen nhánh ngọc bài như tinh quỹ huyền phù, duỗi tay thao xuống một khối ngọc bài Truyền lưu ngàn năm công pháp liền rót vào nàng thần bên trong phủ Này xem như cửu hoa sơn ở đem nàng trở thành nhất trung tâm đệ tử tài bồi Giang nghiệm cầm lấy một khối ngọc bài Nghĩ thầm, nếu không phải thời gian quá vội vàng Nàng đem bá mà đặt ở nơi này mấy trăm năm Nói không chừng chuyện gì đều không cần làm Bá mà liền trở thành cửu hoa sơn trưởng môn Tiểu con rối ưu tú đến nàng thường thường hoài nghi là chính mình trở ngại bá mà phát huy Giang nghiệm cũng không khách khí đem này đôi công pháp đều thắt xuống dưới ném đến chính mình túi trữ vật coi như mở rộng thất sát tông chi thức căn bản nàng giả mô giả dạng học sau khi rời đi tàng thư cát đứng ở trên vách núi rỗi một cái lười heo chim bay phá trời cao hoàng hôn như máu hồng xoay người thời điểm nàng thoáng nhìn nơi xa bị tà dương nhiễm hồng thiên su phong thân thể cứng đờ bình tĩnh nhìn trường kiếm giống nhau ngọn núi ba mà hào đồ. khai dương thấy nàng chăm chú nhìn thiên su phong không cấm nhữ nhũ mày nói là ngươi quên ngày ấy sự như thế nào còn nghĩ nếu là cảm thấy này đoạn ký ức nhiều ngươi đạo tâm ta liền làm ngươi quên no tính giang niệm có thể làm ta quên sao khai dương gật đầu lại nhữ hạ mi nhưng ta không muốn ngươi quên ngươi tương lai tổng phải biết rằng này hết thảy nếu là một mặt dầu dếm lại đột nhiên cảm kích giống hàn tuyết như vậy nói không chừng sẽ đạo tâm rách nát nói lên tuế hàn tuyết hắn trên mặt tràn đầy than tiếc chi sắc nhớ kỹ thiết không cần giống ngươi tuế sư tỷ như vậy bị kẻ gian mê hoặc hư hao con đường giang niệm nhấp nhấp khoe miệng không nói gì, khai dương cũng không muốn nói thêm nữa khởi tuyết hàn tuyết xoay người nhảy đến phi kiếm thượng bá mã ngươi theo ta tới Giang niệm đi theo khai dương đi vào ngọc hành phong đại điện trung nói cung trang nghiêm vài vị phong chủ đều ngồi ở này thượng trên cao nhìn xuống nhìn nàng nàng cảm nhận được không khí ngưng trọng theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ phát hiện bá mã là nằm vùng nhưng bộ dáng này lại không rất giống bọn họ ánh mắt tha thiết mà chờ mong thưởng thức lại ưu ái Nếu không phải biết thiên su còn sống, giang niệm quả thực cho rằng bọn họ chuẩn bị đem trưởng môn chi vị đưa cho chính mình. Khai Dương làm nàng ngồi dưới đất, bá mà hào đồ, ngươi tiến vào nội môn, đó là chúng ta cộng đồng đệ tử. Mấy ngày nay tiên môn có rất nhiều ngôn luận xôn xao, ngươi đừng giống Hàn tuyết như vậy loạn tưởng. Chỉ đương những cái đó không có chính là, cụ thể nội tình, ngày sau ta sẽ cùng với ngươi nói tỉ mỉ. Giang niệm gật đầu, không nói gì. Khai Dương lại nói, gần nhất chúng ta nhận được một kiện ủy thác. Vốn dĩ việc này ứng chúng ta đi làm, bất quá trước đó vài ngày, cùng kêu ma nữ đánh nhau chung, chúng ta đều bị điểm thương, không tiện đi ra ngoài. Giang nghiệm, là chuyện gì? Khai Dương đôi tay niết quyết, trước mặt xuất hiện một cái thủy kính, trong gương là một tòa cao. Tùng chùa, chùa mái rác phi tiêu, kim đạc lây động. Khai Dương chỉ chỉ chùa, này mặt trên có một đạo cửu hoa sơn đã từng lưu lại phong ấn, phong một khối hung thi, hiện tại phong ấn bung lỏng, ngươi mang theo dao nam bọn họ, đi đem phong ấn ra cố nói, hắn ném lại đây một cái kim sắc thước chặn giấy, thước chặn giấy treo ở không trung, nòng nọc phù văn tử giữa chui ra. Giang Niệm nghe được hung thi, ánh mắt sáng lên, tiếp nhận thước chặn giấy. Lục Minh vẫn luôn nhắc mãi tưởng có cổ thi thể, này không phải lại đây. Toan Ma, nàng nghe được là chính mình mang đội khi, kinh ngạc nhướng mày. ở Thoái Ma Trung, hẳn là lạc Giao Nam mang đội chấp hành nhiệm vụ lần này. Huống hồ, vô luận là Tư Lịch vẫn là Tu Vi, lạc Giao Nam đều so phượng bá địa muốn cao. ít nhất mặt ngoài muốn cao. Khai Dương làm như nhìn ra nàng trong mắt nghi hoặc, hiền từ cười nói, ngươi tâm tính cứng cỏi, xử sự, sự không kinh, có thể thành đại sự, làm ngươi mang đội tương đối thích hợp, những cái đó tiểu đệ tử nhóm cũng càng tin phục ngươi, hơn nữa hắn che miệng ho khan hai tiếng, giao nam gần nhất phong bình không tốt lắm. Giang Niệm, a. Khai Dương nhíu mày, tóm lại, đều do cái kia chó má ngạo thiên truyện, đều do cái kia ma nữ. Bá Mã, ngươi tốc tốc dẫn người đi phong ấn kia cụ hung thi. Giang Niệm ứng thanh. Vốn dĩ muốn hỏi vài câu, nghĩ đến bá mà nhân thiết, lại lựa chọn im miệng không nói. Nàng này phúc không nói lời nào chỉ căn sự thái độ lấy lòng vài vị phong chủ, khai dương nuốt dâu bạc trắng, thưởng thức nói, ta liền nói nàng này tâm tính kiên định trầm ổn, nhưng thành đại sự. Ngọc Hành uống ngụm trà, ôn nu nhìn thiếu nữ, cười nói, là nha, trò giỏi hơn thầy, luôn có một ngày, cửu hoa sơn gánh nặng còn phải giao cho này đó hậu sinh nhóm. Giao Quang nâng lên tay, một đạo sắc nhọn kiếm khí triều giang niệm bay qua tới giang nghiệm nhướng mày đứng yên tại chỗ kiếm khi đến nàng trước mặt khi nhu hòa xuống dưới hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể giao quang tặng ngươi một đạo kiếm khí phòng thân hung thi nguy hiểm cẩn thận ngọc hành mỉm cười an toàn trên hết nếu là không có thiên su phong trung cùng bọn họ đánh nhau kia một tiết giang nghiệm còn sẽ cảm khái vài câu kiểu hoa sơn còn rất thích hợp dưỡng lao lại không quấn lại an nhàn nhưng mà hiện tại nàng nhớ tới sơn tâm âm hồn hàn đàm loan vũ trong lòng đằng khởi một cổ buồn bực. Đẻ xuống mặt mày. Khai dương, bá mả, hảo hảo làm. Chúng ta thực xem trọng ngươi Nga. Giang Niệm tiếp nhận nhiệm vụ, liền muốn rời đi, đưa nàng đi đến cửa đại điện khi, chợt nghe bên trong có người hỏi, Ngày ấy, ngươi cũng thấy, không có gì tưởng nói sao. Nàng bước ra cửa điện, ánh mặt trời sái lạc ở bạch dĩ hề thượng, chết quá thân, quay đầu lại nhìn phía nội điện. Trong điện đu sâm, vài vị phong chủ ngồi ở trong bóng đêm, lặng lặng chờ đợi nàng đáp án. Giang Niệm dừng một chút nói không có gì tưởng nói khai dương bạch bạch bạch vỗ tay hảo ít nói nhiều làm mới là thật sự giang niệm chậm rãi đi ra nội điện nhìn phía thiên su phòng hơi hơi nheo lại đôi mắt nàng không có lựa chọn ngự kiếm mà là đi bước một đi xuống sân dai trở lại tiểu viện cách đó không xa chính là nàng trụ tiểu viện tử viện ngoại tài dương liễu trong viện loại hoa quế trên cây còn có con chim nhỏ chờ nàng về nhà giang niệm nết lên khoe miệng nhìn ngồi ở nóc nhà thanh y hỉa thiếu niên nhìn thẳng hắn một lát vừa rồi nhân một phen hỏi chuyện tâm sinh buồn bực trở thành hư không tạ thanh hoan chiều nàng mỉm cười nhảy xuống nóc nhà chiều nàng đi tới giang niệm cũng cong lên đôi mắt nhanh hơn bước chân đi phía trước đón đi lên lập tức phải nhờ vào gần khi tạ thanh hoan gọi nghiệm lời nói còn chưa nói xong chỉ nghe ầm vang một tiếng trống rông xuất hiện một cái hố to hắn thân ảnh tức khắc biến mất không thấy giang niệm hơi giật mình còn không có phản ứng lại đây chính mình dưới chân thổ địa đột nhiên sụp xuống Nàng cũng đi theo rơi vào hố bên trong, bị người một phen đỡ lấy. Tạ Thanh Hoan cùng Giang Niệm hai mặt nhìn nhau. Giang Niệm chấp chấp mắt, đây là nào? Cửu hoa sơn còn có loại này địa đạo. Tạ Thanh Hoan cũng mở mịt, ta cũng không biết. Giang Niệm tâm vừa động, chẳng lẽ này lại là Cửu Hoa Sơn cái gì bí mật? Ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Tạ Thanh Hoan nghiêng thai nghe một chút, gật gật đầu, chỉ hướng hắc cám phía trước. Chỗ đó không ngừng truyền đến ken ken, bang bang chờ hỗn độn mà kỳ quái thanh âm Tựa như rất nhiều người đồng loạt ở hợp lực của thổ. Giang niệm thi pháp triệu ra bít điệp, cùng tạ thanh hoan chậm rãi tới gần, đi phía trước vừa thấy. Mười tới cụ thi khôi vẫn duy trì đảo thổ cơ tư thế, hai tay cánh tay không ngừng đi phía trước bảo lấy cực nhanh tốc độ đảo ra một cái mới tinh địa đạo. Giang niệm, ta như thế nào cảm thấy, này đó thi thể có điểm quen mắt đâu. Tạ thanh hoan, là có chút quen mắt. Lúc này, một đạo tiếng xe gió từ phía sau chuyển đến, hai người chết thân tránh đi, rồi đánh vào núi đá thượng phát ra thanh thúy tiếng vang. Ui, các ngươi ở lười biếng sao? Còn không mau cho ta đảo. Ta đều nói qua, mười ngày trong vòng, đào thông thiên su phong. Ngươi nọ lại nhảy, giống như một cái vô tình nhà đầu. Thật là, tồn tại thời điểm không thành thật, đã chết còn muốn lười biếng. Giang Niệm nghe ra quen thuộc thanh âm, cảm thấy huyệt Thái Dương thỉnh thỉnh phát đau. Nàng hít sâu một hơi, đe đe cái chán, trầm giọng nói, nơi này là Khai Dương Phong. Lục Minh nghi hoặc nói, gì, đào sai rồi sao? hắn buông tay thắp sáng địa đạo thấy rõ đứng ở chỗ đó mặt sáng mày cho hai người tức khắc kinh hãi chi sắc sư tôn thật thật xảo a hắn chậm rãi sau này lui cười miệng nói ai hắc ta không quấy rầy các ngươi ta đây đi trước bích điệp biến thành huyết sắc treo ở trên vai hắn điệp cánh nhẹ triển lục minh bả vai trầm xuống như là bị tòa tiểu sơn ngăn chặn không thể động đậy giang niệm tùy ý tạ thanh hoan cho nàng đem xám xịt mặt lau khô dùng pháp quyết lộng sạch sẽ quần áo chờ hai người thu thập xong nàng mới nhìn về phía lục minh hỏi ngươi mười ngày đảo thông thiên xu phong làm gì đâu lục minh ngáp úng ta làm gì đâu la nha hắn ánh mắt vọng tạ thanh hoan trên mặt phiêu trầm ngâm hồi lâu ta đảo thiên xu phong làm gì đâu ta ta liền đảo chơi chơi hắc sư tôn không có việc gì đảo chơi chơi sao dù sao là cửu hoa sơn sơn suy sụp liền suy sụp cũng không quan trọng có phải hay không giang niệm thanh âm trầm xuống nói thật lục minh ánh mắt lập lòe giơ tay thể Hảo! Ta nói thật! Là Đại sư Minh kêu ta như vậy làm. Hắn sợ Giang Niệm không tin, liền chỉ vào đám kia thi khôi, có bọn họ làm chứng. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Giang Niệm nhìn mắt không thể nói chuyện người chết, nhất thời vô ngữ, lại hỏi, hắn làm ngươi lại đây làm gì? Lục Minh lau mồ hôi, ta, ta cũng không biết. Như vậy kháng cự rào biện bộ dáng, khiến cho Giang Niệm hoài nghi. Nàng nhớ tới mấy ngày trước đây tạ thanh hoan đột nhiên đề cập nằm vùng luận, trong lòng một lạc lăng. Chậm rãi đi hướng Lục Minh, hai mắt tràn ra một mạt huyết sắc, trong giọng nói sử dụng thượng chú thuật. Ngoan, nói cho ta, rốt cuộc tới nơi này làm cái gì?" Nghe được nàng thanh âm, Lục Minh tâm thần hoảng hốt, thoáng chốc trong đầu trống rỗng, buột miệng thốt ra, "Khiêng, cái nam nhân hồi sư Tôn trên giường." Giang nghiệm?" "Dị ngoạn ý a." Lục Minh tự biết nói lỡ, thấp giọng mắng câu chính mình, quay đầu liền muốn chạy. "Kia cái gì? Sư Tôn, sư đệ, quấy rầy." "Ta trước cáo tử." Hắn cất bước liền chạy, chạy không hai bước, một thanh mộ kiếm hoành ở hắn trước ngực, lạnh thấu xương kiếm y nháy mắt cắt qua áo tím. Tạ thanh hoan nhíu mày, ngữ khí thực lãnh, cái gì nam nhân. Lục minh run bần bật, chiều thiếu niên chớp chớp mắt, này ngươi còn không biết ta. Tạ thanh hoan. Ta nên biết không? Rất quen thuộc sao. Lục minh điên cuồng gật đầu, tổng không thể nói chính mình tưởng đem hắn bản thể khiêng trở về, chỉ có thể ám chỉ, đúng vậy đúng vậy, ngươi thuộc A. Mười thanh thuộc A. Lão người quen. Giang Niệm, ngươi đang nói cái gì ngọn ý, đem ai khiêng trở về. Lục Minh khó xử mà nhìn về phía tạ thanh hoan, chiều hắn ngáy mắt, liền, người kia ở Cửu hoa sơn rất có danh khí, thiên phú hảo, tu vi cao, thanh niên tài tuấn, nhân tài mới xuất hiện. Người kia vừa ra tràng, liền sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Thấy thiếu niên vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt, Lục Minh nếm thử dùng mặt khác góc độ trình bày một chút, làm hắn nhớ tới thanh vi chân nhân ở tiên môn danh khí. Lục Minh tự hỏi một hồi. Không cấm nhớ lại ngạo thiên chuyện lời kịch, này lời kịch đặt ở người khác trên người đều hiện phù hoa, nhưng hình dung chân nhân không phải lại thích hợp bất quá. Có người, hắn cao ngạo nhưng trạch tâm nhân hậu, hắn cơ trí nhưng hiệp can nghĩa đảm, hắn. Tạ thanh hoan sắc mặt tái nhợt, tiêm tú lông mi rào rạn, tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ, nam nhân kia là lạc dao nam. Lúc này lạc dao nam đang bị trương hội lôi kéo mỗi ngày rèn thể, từ sơn đạo nhất phía dưới nhất dai, ít nhảy đến tối cao chỗ. Từ ngày ấy về sau... Trương hội mỗi ngày đều phải lôi kéo hắn ít nhảy, xưng là mỗi ngày một luyện. Ở trương hội trước mặt, lạc giao nam căn bản không có chống đẩy chi lực, đành phải đi theo thiếu niên nhảy nhót tới nhảy nhót đi. Hôm nay nhảy nhảy, hắn chân vừa trượn, thiếu chút nữa từ sơn đạo lăn xuống đi. Hắn ổn định thân hình, lẩm bẩm, không biết vì cái gì, ta có loại cảm giác không ổn. Trương 91 nhìn xem phong thủy. Trương hội ở phía trước nhảy nhót, tiếp đón, sư minh, nhanh lên nhà, nhanh lên nhà. Ngươi như thế nào dừng lại? cũng không thể lười biếng nha. Hắn xoay đầu, tiều mông lại nhảy đến lạc dao nam trước người, sư minh, cố lên, ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Lạc dao nam cắn răng, khi mắng, ngươi mới là Long Ngạo Thiên, ngươi cả nhà đều Long Ngạo Thiên. Nói lên cái này, hắn liền tức giận, gần nhất ra tới cái cái quỷ gì Ngạo Thiên chuyện, bên trong Long Ngạo Thiên mặt dày vô sỉ, trái ôm phải ấp, còn cùng hắn trọng danh. Hiện tại đại gia vừa thấy đến hắn, đều nhỏ giọng nói, phi, thấu không biết xấu hổ. Lạc Giao Nam cũng tưởng phun ngạo thiên chuyện ngốc tử một ngụm, hắn nghĩ thầm, nguyên lai từ người đứng xem góc độ xem, như vậy long ngạo thiên như vậy thảo người hận, kia chính hắn, lại nên như thế nào tự xử đâu? Lạc Giao Nam thấp giọng hỏi hệ thống, ta ở người khác trong mắt cũng là bộ dáng này sao? Một hảo, này quan trọng sao? Lạc Giao Nam mở ra, không quan trọng sao? Một hảo, không quan trọng. Lạc Giao Nam biết Hạ Trùng không thể ngữ băng, vì thế thở dài, trong lòng đống nhiên có chút tưởng niệm tiểu hoàng tiên kia chỉ chôn nếu ở đại đệ sẽ kiên nhẫn khai đạo hắn, đương hắn tâm linh đạo sư. Trương hội nhảy đến lạc giao nam phía sau, sư minh, ngươi mệt mỏi sao? ta tới cấp ngươi nổi giận cố lên, dũng cảm ngạo thiên, không sợ khó khăn, xông lên đi. lạc giao nam, ngươi nhưng cầm miệng đi. cửu hoa chân núi xuống đất nói bố lượng, lục minh vung tay lên, không biết mỏi mệt thi khôi dừng lại, ngoan ngoãn chạm thành một loạt, tiếp thu giang niệm thẩm duyệt. trước mặt một đám thi khôi mặt sáng mày cho, lại không cần tiền lương lại không cần nghỉ ngơi, chịu khổ nhọc, quả thực là vô tình đào thổ máy móc. Từ lần trước đào địa đạo ngoài ý muốn bắt được mấy cái ma tu đại lao sau, lục minh liền tại đây sự kiện thượng ôm có nào đó chấp niệm. Giang niệm hoài nghi, nếu là cho hắn một cái thi khôi bộ đội, hắn thậm chí có thể đào xuyên địa cầu. Lục minh xoa tay, khẩn trương mà nhìn xem Giang niệm, lại nhìn xem Tạ Thanh Hoan. Từ nói ra câu nói kia lúc sau, hắn liền cảm thấy hai người kia không khí có điểm kỳ quái. Giang Nghiệm cũng rất kỳ quái, xoa xoa giữa mày. Vừa rồi dùng chú thuật, nàng tin tưởng lục minh là thật muốn khiêng cái nam nhân đến nàng trên giường. Nhưng nàng không nghĩ ra vì cái gì. Thông thường, giang nghiệm sẽ không cùng ngốc tử so đo, huống chi này ngốc tử là nàng nuôi lớn. Nhưng là, ta còn là không rõ giang nghiệm hỏi, lạc giao nam cũng không ở thiên su phong A, người đi đảo thiên su phong làm gì. Lục minh vỗ tay một cái, đúng vậy. Nguyên lai like hắn không ở thiên su phong A, ta đây đảo đến thiên su phong làm gì đâu. Hắn trong mắt vừa chuyển. Thiên su phong không có lạc giao nam, nói không chừng còn có nam nhân khác ca. Nói, hắn chiều tạ thanh hoan chớp chớp mắt, tiểu sư đệ, ngươi nói có phải hay không? Tạ thanh hoan, hồ nháo. Không biết vì sao, lục minh lúc này mới cảm thấy trên người hắn lạnh băng mà lạnh thấu xương hơi thở tiêu tán, một lần nữa biến thành cái kia nhu mỹ dễ khi dễ, đôi mắt phiếm hồng tiểu sư đệ. Lục minh thở phào nhẹ nhõm, có loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Tạ thanh hoan biết hắn hiểu lầm, đè đè giữa mày, chậm rãi thở dài. Thiên su phong không có nam nhân khác, Huống Hồ, mặt trên có loại loại cầm chế, rất nguy hiểm, đừng đi. Lục minh, không có việc gì, sư đệ ngươi yên tâm, ta láo đảo địa đạo người. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đảo địa đạo là vì đem sư đệ chân thân khiêng trở về, vội vàng sửa miệng, hảo hảo hảo, ta đây không đi không đi. Giang niệm một chân đá hắn mông thượng, dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Tạ thanh hoan nhấp môi rác, lập tức sửa miệng, sư huynh, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Ta tin tưởng nước chảy đá mòn, thi đào sơn khai, chung có một ngày, ngươi có thể đào khai thiên su phong. Lục Minh mở ra, nghi hoặc mà nhìn thiếu niên. Hắn như thế nào cảm thấy, chân nhân đối với sự kiện còn rất ham thích. Này nhất định là ảo giác. Lục Minh nắm lấy nắm tay, vội vàng sửa miệng, không đào không đào, ta không được, ta còn là trở về đi. Hắn còn nghĩ đem nồi đẩy đến quân triều lộ trên người, thở dài, cùng lắm thì đã bị sư huynh thọc cái mấy trăm đao liền hảo, ta thói quen. Giang niệm. Không được trở về, ngươi không phải thích đào địa đạo sao? Liên đại ở chỗ này cho ta đào, ta không từ thịnh kinh trở về, ngươi liền không được dừng lại. Lục Minh chớp chớp mắt, sư tôn, ngươi muốn đi thịnh kinh sao? Tạ Thanh Hoan cũng vọng lại đây, thịnh kinh. Thịnh kinh là nhân gian vương đô, tiên môn người từ trước đến nay không trộn lẫn tay phàm trần sự, không thế nào đi nơi đó. Giang niệm gật gật đầu, cửu hoa sơn giao cho ta một cái nhiệm vụ. Lục Minh, không phải đâu sư tôn. Ngươi thật đúng là như vậy nghiêm túc ở cửu hoa sơn làm nằm vùng a. Cần thiết như vậy nghiêm túc sao? Giang nghiệm, này không phải một cái nằm vùng cơ sở tu dưỡng sao? Ta đánh giá, lại quá vài thập niên, nói không chừng ta khối này con rối còn có thể hỗn cái phong chủ đường đường, hôn đến hảo còn có thể vận ngã cẩu thanh vi lên làm trưởng môn đâu? Lục Minh sợ hãi mà liếc cẩu thanh vi, cẩu thanh vi vô lực dựa vào trên vách đá, thậm chí mỏi mệt đến không thèm để ý bị bụi đất nhiễm dơ bộ đồ mới, tái nhợt mặt vẻ mặt mệt mỏi, Lục Minh, gờ acgờ, hắn sẽ không bị diệt khẩu đi. Giang Niệm vô vú bờ vai của hắn, hào độ đệ, chờ ta lên làm phong chủ về sau, liền để bạt ngươi tiến vào, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tới cửu hoa sơn đương nằm vùng. Lục Minh thanh âm run rẩy, không, từ bỏ đi. Giang Niệm, như thế nào? Sợ cái gì? Đương nằm vùng thực dễ dàng, cửu hoa sơn đã bị ta ăn mòn đến vỡ nát. Lục Minh miễn cưỡng cười vui, tiết hầu phát ra thanh âm như là ở khóc. Hắn khó xử mà nhìn về phía tạ thanh hoan, tưởng cầu sư đệ làm sư tôn đừng nói nữa, lại nói, hắn thật sự muốn lỏi. Tạ thanh hoan che miệng ho nhẹ, sư tôn, chúng ta đi bên ngoài nói đi. Giang nghiệm, vì cái gì? Nàng đống nhiên nhớ tới một chuyện, cong lên đôi mắt, đúng rồi, ngươi sợ hát. Lục minh, chân nhân còn sợ hát. Trở lại bá mà tiểu viện, giang nghiệm phất tay, ở bên ngoài thiết một cái kết giới, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện. Minh Nguyệt mới lên, Nguyệt Hoa như sương tạ thanh hoan điểm khởi trong viện đèn đèn rực rỡ chiếu hắn thanh lánh mặt mày như họa dung nhan như vậy tốt ánh trăng cùng ngọn đèn dầu làm giang niệm nhớ tới hảo cảnh trung dâng lên nhân gian pháo hoa nàng gọi lại tạ thanh hoan cười nói cho chúng ta đi làm một chén hoành thánh đi tạ thanh hoan ngẩn ra đem đèn lồng hệ ở trên cây gật gật đầu đi vào phòng bếp lục minh xem hắn thuần thục mà nhóm lửa nấu nước liễu lưới ngoan ngoãn sư đệ còn sẽ nấu ăn a giang niệm người như thế nào một bộ thực kinh ngạc bộ dáng Lục Minh ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới sư đệ như vậy, đa tài đa nghệ, hiền lương thục đức. Giang niệm đống nhiên sâu kín thở dài, đáng tiếc sẽ không đẻ trứng. Lục Minh, hắn có phải hay không lại biết cái gì đến không được đại sự, sẽ không bị diệt khẩu đi. Tạ thanh hoan đem thiêu tốt hoành thánh bưng lên, nghe thế câu nói sau, thân mình một đốn, nhiệt canh chiếu vào mu bàn tay, năng khởi một mảnh hồng. Hắn đem hoành thánh phóng hảo, rũ xuống mặt mày, rất là thuận theo. Giang niệm nhíu mày. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Tạ Thanh Hoan, ta trở về phòng đi mạt điểm dược. Giang Niệm gọi lại hắn, từ từ nàng dắt lấy Tạ Thanh Hoan tay, nhìn kỵ hắn ngọc bạch ngón tay, còn không có hảo. Lần trước mạc danh nhiều ra tới miệng vết thương, hiện tại còn không có khép lại, chỉ là không đổ máu mà thôi. Tạ Thanh Hoan phóng nu thanh âm, an ủi nàng, không có gì đáng ngại. Giang Niệm hư lệnh một tiếng, thuần thục mà từ trong lòng ngực móc ra thuốc mỡ, bôi trên trên tay hắn. Lục Minh một bên ăn hoành thánh, một bên nhìn này mạc. Đống nhiên kỳ quái nói, sư đệ, ngươi mặt như thế nào đỏ. Tạ thanh hoan sâu kín nhìn qua, ánh mắt thâm thúy. Lục minh câm miệng, túi đầu ăn cái hoành thánh, năng đến phun ra đầu lưỡi hà hơi, một bên ha một bên cười, hảo hoành thánh hảo hoành thánh, sư đệ tay nghề thật tốt, có thể tìm cá nhân gả đi ra ngoài. Giang niệm đi qua đi, một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, ăn ngươi đi. Nói, nàng lại nhìn về phía tạ thanh hoan, ánh mắt cùng thanh âm toàn phong nhu, ngươi cũng ngồi lại đây cùng nhau ăn Nàng cho rằng Tiểu Tiên Nam không ăn thịt canh, không nghĩ tới hắn từ phòng bếp lại mang sang một chén canh xuông hoành thánh, ngồi ở bên người nàng. Giang Niệm cầm lấy chiếc đũa, chọc ra mỏng thịt hậu Tiểu Hoành Thánh, ánh trăng đem nước canh đến lân lân, chiếc đũa quấy nguyệt hoa, rất nhiều đuôi Tiểu cá bạc bơi lội. Nàng nghĩ thầm, Tiểu Tiên Nam không hổ là Tiểu Tiên Nam, làm chén hoành thánh cũng như vậy có mỹ cảm. Lục Minh ăn đến vui sướng, thực mau làm xong một chén, hỏi, Sư Tôn, ta còn muốn ăn hoành thánh. Giang Niệm, ăn ăn chén lớn hai chén đủ sao lục minh vui mừng mà chạy đến phòng bếp thịnh đủ rồi cảm ơn sư tôn sư tôn thật tốt tạ thanh hoan niệm niệm như thế nào không ăn giang niệm nghiêng đầu lẳng lặng nhìn minh nguyệt thanh phong thiếu niên một lát sau ánh mắt hướng bên gì, nhìn về phía đứng lặng ở một bên tâm ma nàng đã thói quen tâm ma ưu hoán ánh mắt nhưng đại gia hảo hảo ăn cơm bên cạnh đứng lặng một cái máu tươi đầm địa tổn hại bất kham thanh niên vẫn là có điểm ảnh hưởng tâm tình tạ thanh hoan theo nàng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy góc trống vắng chỉ có một đoá run rẩy tiểu hoa vân phá Nguyệt tới nhàn hoa lộ ảnh không biết tên tiểu phấn hoa bị thanh phong thổi đến cành lá lắc lư hoa ảnh kéo đậu tạ thanh hoan lộ ra cái cực đạm cười nhẹ nhàng đi đến hoa trước tháo xuống kia đoá tiểu hoa túi người cắm ở giang niệm tấn thượng giang niệm chiều hắn trước mắt hắn tưởng tượng ảo cảnh trung thiếu nữ cho chính mình cắm hoa như vậy xuất khẩu treo đùa nhưng chỉ nói một cái hoa tự trên mặt liền nóng lên nhìn giang niệm sau một lúc lâu mới thấp giọng nói như vậy rất đẹp Giang Niệm khỏe miệng nhếch lên, còn chưa nói lời nói, đột nhiên lại nghe được Lục Minh nói, sư đệ, ngươi như thế nào lại lại lại mặt đỏ. Tạ Thanh Hoan quay mặt đi, mạnh mẽ đoan trang. Lục Minh, sư đệ, ngươi vừa rồi xem sư tôn ánh mắt hảo có nguy hiểm. Hắn nhớ lại tạ Thanh Hoan vừa rồi ánh mắt, nóng cháy mà ôn nu, lưu chuyển nào đó đưa tình tình ý hắn đột nhiên cảnh giác, chính mình chỉ có ở nhìn đến thi thể thời điểm, mới có thể lộ ra như vậy biểu tình, chân nhân không phải là tưởng ám sát sư tôn đi. Lục Minh vọt tới hai người chi gian, đem bọn họ tách ra, sư đệ, ngươi tưởng đem sư tôn làm thành thi khôi sao. Tạ thanh hoan như mẩy, nhẹ a một tiếng. Giang Niệm một cái tắt đem Lục Minh chụp ở trên tường, từ đâu ra từ nào lăn trở về đi. Lục Minh, ai, ta có thể đi rồi sao? Giang Niệm đỡ lấy thỉnh thịch phát đau cái chán, chờ ta đi rồi ngươi lại lăn trở về tới tiếp tục đào hố. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ bị này nghịch đồ tức chết. Lục Minh, hào ra. Sau đó đi xuống một toản, liền cùng chỉ thổ bát thử dường như, chui vào đến hầm ngầm, veo mà một chút biến mất vô ảnh. Tạ Thanh Hoan hơi giật mình, lẩm bẩm, vì sao hắn không bay trở về đi. Hắn tưởng một đường đào đến thất sát tông sao. Giang nghiệm đánh cái dùng mình, vỗ vô bờ vai của hắn, tính, ngốc người có ngốc phúc, tùy hắn đi thôi. Từ thịnh Quỳnh Hoa đi vào thất sát tông sao, liền đối nơi này mỗi cái kiến trúc đều ôm có rất lớn hứng thú, thường xuyên đi tới đi lui nơi nơi xuyến môn. Nàng ở Cửu Hoa Sơn khi, liền cùng Tuế Hàn Tuyết giao hảo, tới rồi nơi này sau, tự nhiên đối nàng càng là thân cận. Nhưng Tuế Hàn Tuyết tu vi bị phế, mỗi ngày ngồi sổm mồ đả tọa tu luyện, Thịnh Quỳnh Hoa đành phải đi theo qua đi. Ngày này, Thịnh Quỳnh Hoa mang theo Điểm Linh Đan tới tìm Tuế Hàn Tuyết. Nàng đau lòng Tuế Hàn Tuyết, vốn dĩ hảo hảo kim đan, hiện tại muốn từ đầu bắt đầu tu luyện. Cũng may Tuế Hàn Tuyết thiên phú hảo, lại từng có kinh nghiệm, hơn nữa trắng đêm không tu cần tu, ngắn ngủn mấy ngày đã ở đánh sâu vào trúc cơ. Thịnh Quỳnh Hoa, sư tỷ, đây là thiên giai trúc cơ đàn, ngươi chưa cầm, đến lúc đó ăn một viên. Tuế Hàn Tuyết mở mắt ra, đa tạ. Thịnh Quỳnh Hoa cười, chúng ta chi gian, còn nói cảm ơn làm cái gì đâu. Nàng tả hữu nhìn xung quanh, nơi này mộ phần hoang vu, mộ bia tàn phá, ma chơi dày đặc, hoàn cảnh thật sự thực các liệt. Vì thế nàng nói, sư tỷ, ngươi lại không phải quỷ tu, tại đây tu luyện làm cái gì. Đi ta kia nha, còn có rất nhiều xinh đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ tuế hàn tuyết ta không tu phong nguyện đạo thịnh quỳnh hoa mỉm cười nhét lên khoe miệng ta biết sao ngươi tu kiếm đạo các ngươi này đó kiếm tu a nàng nhét lên ngón tay chọc chọc lạnh băng mộ địa đống nhiên nghiêng đầu hỏi sư tỷ ta thật sự không nghĩ ra vì cái gì ngươi liền tính phế bỏ tu vi cũng muốn rời đi cửu hoa sơn tuế hàn tuyết nhấp nhấp môi giác không có nói cho nàng thiên su phong trung bí mật thịnh quỳnh hoa đoan trăng nàng ở cửu hoa sơn thời điểm tuế hàn tuyết đó là trong đám người tiêu điểm Thiên tri kiều nữ, người mị kiếm mau, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Nàng từ nhỏ liền sinh ở cửu hoa sơn, tu chính là nhân gian chính đạo, là cái gì sẽ làm nàng từ bỏ hết thảy, không tiếc lưng beo beo danh, lựa chọn rời đi. Hơn nữa thịnh Quỳnh Hoa không nghĩ ra, vì cái gì thế nào cũng phải là thất sát tông đâu. Tuế Hàn tuyết rũ xuống mặt mày, nhớ tới hạnh hoa sơ ảnh mới gặp thiếu niên, hoài thủy lục ra huyết án. Nàng định định tâm thần, nói, không có vì cái gì. Thịnh Quỳnh Hoa để sát vào nhìn chăm chăm nàng mặt, ý đồ từ nàng biểu tình trung tìm ra một tia manh mối. Nhưng là kiếm tu không hổ là kiếm tu, trên mặt căn bản không có biểu tình. Thịnh Quỳnh Hoa nhớ lại, chính mình duy nhất một lần thấy Tuế Hàn Tuyết cười, hình như là nàng ở Hắc Giác Lâm bắt được một phen hảo kiếm thời điểm. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm mới là sư tỷ trong lòng theo đuổi. Nàng nhảy xuống mộ bia, lẩm bẩm, kỳ quái, ta xem ngươi luôn thủ tại chỗ này, còn tưởng rằng ngươi đối lục sư thúc có ý tứ đâu. Sư phụ nói đúng ai có thể coi trọng kia ngốc từ đâu? Tuế Hàn Tuyết, ta đưa ngươi rời đi." Thịnh Quỳnh Hoa vô vô ngữ, cười nói, "Hảo nha, nơi này âm trầm trầm, ta một người đi còn có điểm sợ hãi." Tuế Hàn Tuyết đứng dậy, cùng Thịnh Quỳnh Hoa đồng loạt đi ra ngoài. Thịnh Quỳnh Hoa hỏi, "Ai, sư tỷ, vậy ngươi đối sư thúc cái gì cảm giác?" Tuế Hàn Tuyết khó hiểu, "Cái gì cảm giác?" Thịnh Quỳnh Hoa cười cười, "Chính là ấn tượng đầu tiên gì đó nha, cái này rất quan trọng." Tuế Hàn Tuyết nhắm mắt lại, Nhớ lại mới gặp khi tình cảnh, khi đó hạnh hoa đầy trời, tiếng sáo nhẹ nhàng, thiếu niên bạch đi, đi hề tung bay, tươi cười thanh thiện. Nàng chậm rãi nói, ngày đó, thiên thực lam, thảo thực lù, hoa rất thơm. a, một tiếng rồn dập tiếng thét chói thai vang lên, tuế hàn tuyết vội vàng mở to mắt, không có thấy thịnh Quỳnh Hoa thân ảnh. Quỳnh Hoa, nàng đi phía trước đi rồi hai bước, đạp lên trên mặt đất, đột nhiên cũng a một tiếng, rơi vào một cái hố. Thịnh Quỳnh Hoa vô vô trên người bụi bặm, ta đi đây là thổ bát thử ra sao? tuế hàn tuyết chậm rãi xoay đầu, cùng bùn chui ra tới kia chỉ thổ bát thử đối diện, môi run rẩy. lục minh hướng nàng vẫy tay, xảo sao không phải? ta mới vừa đào hảo, các ngươi liền rơi xuống. tuế hàn tuyết đừng mặt, yên lặng nhìn trời, một tia màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua hồ to, chiếu vào nàng dính đầy bùn trên mặt. nàng lẩm bẩm, thiên thực lam, thảo thực lục, hoa rất thơm, ta thực ngủ. lục minh, ai? ngươi còn cùng ta sư bá tiến tu qua a? ở cửu hoa sơn đại không bao lâu liền đến muốn xuất phát đi thỉnh kinh phong ấn hung thì nhật tử tạ thanh hoan ở trong phòng chuẩn bị một ít hành lý giang niệm đẩy cửa ra đánh cái ngáp tử trong phòng đi ra hắn quay đầu lại nhìn mắt giang niệm thiếu nữ ăn mặc cửu hoa sơn quần áo áo bào trắng hương văn lưu loát hiên ngang giang niệm sớm như vậy a tạ thanh hoan cười cười ân, ngủ không được giang niệm ngẩng đầu xem mắt tổ chim là xào quá ngại sao quá mấy ngày ta phóng điểm đào hoa đi vào Tạ Thanh Hoan thoáng cúi đầu, không cần. nghiệm nghiệm, nhiệm vụ lần này muốn đi nhân gian, vẫn là không mặc kiểu hoa sơn quần áo tương đối hảo. Giang Niệm ôm chặt ngực, không mặc quần áo. Ngươi muốn làm gì? Tạ Thanh Hoan mặt đỏ lên, ậm ừ giải thích, không, ta không phải cái kêu ý tứ, không phải không mặc quần áo hắn chỉ chỉ trên giường chiết tốt váy, quay mặt đi. Bên thay phím hồng, đổi một kiện. Giang Niệm để sát vào, cười méo méo hắn nóng lên vành hai. Ngươi muốn cho ta làm trò ngươi mặt đổi sao? Bằng không như vậy thẹn thùng làm gì? tạ thanh hoan thân mình sau này khuynh tóc dài như thác nước rũ ở trên giường giang niệm thấy hắn cơ hồ mau hoàn toàn áp xuống eo liền thổi cái huýt sáo sờ hắn eo xách rất mềm sao tạ thanh hoan thân mình một chút liền mềm ở trên giường thở dài lại bất đắc dĩ lại sủng nịch nghiệm nghiệm đừng như vậy giang niệm cầm lấy hắn chuẩn bị tốt váy dài phát hiện là đang tiên tập mua cái kia màu lam nhạt tiên khí phiêu phiêu nàng đối này tiên nam thẩm mỹ hung hăng cho mày cảm thấy xuyên này váy đánh nhau đều không nhanh nhẹn nhưng chấn động rất xuống chấn động rất xuống vẫn là cầm lấy tới ở chính mình trên người khoa tay múa chân người thích màu lam nàng đứng ở gương đồng trước hỏi tạ thanh hoan đơn thanh nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng chống đỡ lãnh nạnh và hắn giường trên eo run rầy tê dại cảm giác phương biến mất trong lòng lại nảy lên ngọt ngào mà mềm mại tư vị hắn ngồi ở trên giường nhớ tới trong trí nhớ ngày ấy hoa đăng hội hoa đăng lay động ở đường hồ lô đỏ tươi vỏ bọc đường chiết xạ ra trong suốt quang bán đường hồ lô người cười nói Tiểu tiên quân lớn lên như vậy đáng yêu, này xuyến đường hồ lô liền tặng cho người đi. Hắn cầm đường hồ lô, túi đầu cắn khẩu, không có nếm ra hương vị. Bởi vì là thận cảnh, là ảo giác, tự nhiên nếm không ra tư vị. Nhưng là trong nháy mắt kia, trong lòng giống như bị mật đường nhét đầy, hắn không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, nghĩ thầm, nguyên lai like đương người, là như vậy vui mừng a sẽ có người không hề lý do mà đối hắn hảo, không cầu loan vũ, không cần cơ duyên, không cầu khế cốt, hắn có thể lấy kẻ yếu tư thái tiếp thu người khác thương tiếp cùng quan tâm hiện tại hắn lẳng lặng nhìn giang niệm trong lòng lại giống rốt mãn một đường chua xót lại ngọt ngào giang niệm chú ý tới trong gương ngơ ngẩn xem chính mình thiếu niên nhịn không được tiểu kiều khoe miệng lui về phía sau một bước làm gì thích màu lam a tạ thanh hoan trầm mặc một lát mới chậm rãi nói bởi vì không chung là màu lam giang niệm xá nhiên mà nhướng mày mi mắt cong cong đem màu lam nhạt váy dài đặt ở ngực đẹp sao đẹp tạ thanh hoan ngượng ngùng mà quay mặt đi đông nhiên ý thức được chính mình vẫn luôn ngồi ở chỗ này có vẻ giống cái đang đổ tử dường như làm niệm niệm vô pháp thay quần áo vội không ngừng đứng dậy rời đi bóng dáng có chút chạy trối chết hốt hoảng ta trước đi ra ngoài giang niệm lắc đầu chậm gì gì thu thập hảo về sau đẩy cửa đi ra ngoài tạ thanh hoan rửa thủ nghe thấy thanh âm vọng lại đây sau đó ngơ ngẩn thiếu nữ người mặc thiển lam áo váy áo khoác lụi trắng tay áo xa thượng dùng bạc lam sợi tơ theo u lan cùng chim tước nàng dùng phiến che khuôn mặt chỉ lộ ra xong cong cong đôi mắt sơ tốt đuôi tóc thượng một cây xanh biếc châm cải lưu quang lập lòe tạ thanh hoan trong đầu ầm vang một tiếng liền hô hấp đều thả chậm ngơ ngẩn nhìn nàng có chút hoảng hốt mà tưởng niệm niệm so không chung còn phải đẹp giang niệm thuần thục mà nâng lên tay phi vào đi lụa mỏng lam thiếu hạ vươn một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng nón tạ thanh hoan đã từng rất nhiều lần đều đãi ở nàng trong tay háo, lần này lại xấu hổ có chút ngượng ngùng giang niệm ngươi tới hay không không cùng ta cùng đi sao? Tiểu phi đi từ trên cây phi xuống dưới, đầu tiên là dừng ở tay nàng thượng, do dự một lát, nghiêng đầu cọ cọ tay nàng chỉ. Giang Niệm mỉm cười, xoa bóp nó móng nuốt, đem nó nhét vào trong tay áo. Nàng ngự kiếm bay đi dưới chân núi, thiển lam làn váy như mây lãng quay cuồng. Lão đại, cách thật xa, Giang Niệm liền nghe được trương hội hương phấn thanh âm. Trương hội hương phấn chạy tới, trừng lớn đôi mắt, xem đến ngươi dại, Lão đại, ngươi hôm nay thật xinh đẹp nha, ta đi mau bất động lộ. Giang Niệm cười cười, ta giúp người A. Trương hội che lại cái mũi, như thế nào giúp ta. Giang Niệm giơ tay một phiến, một trận cơn lốc quát lên. Trương hội ở A A A lão đại ta sai rồi không cần A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm bàng kỷ một chút bị thổi đến trên vách núi, sau đó sủi lơ thân thể chậm rãi đi xuống rớt, lại bàng kỷ một chút ngã trên mặt đất. Những người khác vốn dĩ xem mỹ nhân xem đến nhập thần, hiện tại thấy Trương hội thảm trạng, liếc mắt một cái cũng không dám nhiều xem Giang Niệm. Bọn họ nghĩ thầm không hổ là ba mà, làm tàn nhẫn nhất lão đại, đánh tàn nhẫn nhất tiểu đệ. Cũng liền trương hội ra giày thịt béo nại lan lộn, không bao lâu liền bỏ dậy một lần nữa tung tăng nghè nhót, nếu là những người khác bị như vậy một phiến, nơi nào còn có đường sống A. Giang niệm liếc mắt, cùng lạc giao nam ánh mắt tương đối. Lạc giao nam lập tức túi đầu, không dám nhìn không dám nhìn. Vốn dĩ lạc giao nam thấy nàng này thân trang điểm, nhớ tới hảo cảnh trung thiếu nữ, hoảng hốt một lát, trong lòng phát lên một tia kỷ niệm nhưng lập tức này kỷ niệm đã bị nàng giơ tay một phiến phiến đến cha đều không dư thừa Khác mỹ nhân cầm riêu quạt gió là tiểu sơn trọng điệp kim minh diệt tấn vân dục độ hương mã tuyết là bạc đuốc thu quang lãnh bình phong nhẹ la cây quạt nhỏ phát lưu hình liền nàng giơ tay liền triệu tới cơn lốc đây là tưởng diêu phiến sao đây là tưởng thổi tắc hỏa diệm sơn y lạc dao nam xoa xoa trên trán lăn xuống mồ hôi lạnh thử tính hỏi hệ thống ta có thể không đi sao hệ thống không có việc gì Lần này tuy rằng sẽ có một lần ám sát, nhưng là vấn đề không lớn, ngươi có thể phản giết. Lạc giao nam, không, ta không thể đủ. Ngươi lời nói ta một chữ đều không tin. Hệ thống cũng không thể cho hắn cảm giác an toàn, hắn bỗng nhiên thở dài, lẩm bẩm, nếu là đại sư ở chỗ này thì tốt rồi. Tiểu hoàng tiên tuy rằng sẽ buộc hắn sao mấy ngàn biến kinh phật, nhưng ít ra gặp được nguy hiểm, cũng sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ hắn, có thể so này hệ thống đáng tin cậy nhiều. Có như vậy lợi hại một đại yêu quái ở cũng không cần sợ cốt chuyện cái kia tới ám sát ma tu. Giang niệm quét bọn họ liếc mắt một cái, đem quả xếp dương lên, đi rồi. Nam thi trạng thái trương hội từ trên mặt đất bắn ra dựng lên, tiếp đón, đi thôi đi thôi, đại gia đi theo lao đại mặt sau, không cần chen chút ca. Bọn họ ngự kiếm phi xuống núi phong. Một cái hạnh bào tăng nhân đứng ở chân núi, thân hình đứng thẳng, làm như chờ thật lâu. Lạc giao nam tâm tình kích động, đại sư, ta ở chỗ này. Một hào, Yêu cầu thời điểm kêu nhân ra đại sư, không cần thời điểm kêu nhân ra trồn, ký chủ ngươi à, tấm tác. Lạc giao nam, cầm miệng. Ta đều phải có sinh mệnh nguy hiểm, liền không thể tìm cái chỗ dựa sao. Một hào, đều nói ngươi sẽ không chết lạc. Lạc giao nam cười lạnh, ngươi nhìn xem chương hội, nhìn nhìn lại bá à, ta sẽ không chết sao. Ta chỉ biết sống không bằng chết. Hắn đôi chính mình tương lai vận mệnh phi thường xác định, lập tức từ phi kiếm thượng nhảy xuống, dối tay giữ chặt tiểu hoàng tiền tay trong mắt hàm mãn nhiệt lệ đối này chỉ công cụ trồn sóc nói đại sư ta nhớ ngươi muốn chết tiểu hoàng tiên cũng nói thí chủ bần tăng cũng rất nhớ ngươi bần tăng vẫn luôn rất muốn đến trên núi đi tìm ngươi đáng tiếc kết rơi quá nhiều không thể đi lên ta liền ở chỗ này chờ lạc Giao nam dắt lấy hắn thực nhiệt tình mà mời không có việc gì không có việc gì chúng ta lần này xuống núi chính là muốn đi thịnh kinh một tòa chùa làm văn hóa giao lưu đại sư không bằng tùy chúng ta cùng đi đi tiểu hoàng tiên tự nhiên vui vẻ đáp ứng Giang niệm nhìn này mạc, túc khẩn mi, nếu này chỉ đại yêu quái nhúng tay nói, bằng kia mấy cái ma tu, nói không chừng không thể bức hệ thống dùng mạt sát kỹ năng. Còn nếu muốn mặt khác biện pháp sao? Nàng nhẹ giọng thở dài, nhéo nhéo giữa mày. Lúc này, Trương hội đột nhiên cũng từ phi kiếm thượng nhảy xuống, dùng càng thêm nhiệt tình thái độ chiều tăng nhân nhào qua đi, đẩy ra lạc giao nang tay, đại sư. Ngươi thật là đại sư sao? Ta từ nhỏ liền đặc biệt thích Phật Pháp. Trước kia đoán mệnh hòa thượng còn thường thường nói ta cùng phật có duyên đâu. Tiểu hoàng tiên mỉm cười, nhìn nhiệt tình thiếu niên, ta thấy thí chủ cũng thiên tư thông minh. Lạc Giao Nam bị xa lánh đến một bên, thấy bọn họ hai cái nói chuyện với nhau thật vui, trong lòng đằng khởi cảm giác không ổn. Hắn ho khan hai tiếng, muốn đánh đoạn hai người nói chuyện, thúc giục tiểu hoàng tiên mau cùng chính mình đi đường cận vệ. Trương hội thân thể uốn éo, lại đem lạc Giao Nam tế ở một bên, bắt lấy tiểu hoàng tiên tay, đại sư, ngươi cho ta tính cái bát tự đi. Từ trước đến nay tính tình ấm áp, liền mặt đều không hồng thanh tuấn hòa thượng hơi hơi trợn to mắt, cái gì? trương hội, ngươi không phải đại sư sao? Tổng hội tính bắt tự đi. Nếu không giúp ta nhìn xem tường à, áo đối, đại sư ngươi cùng ta đi ta chỗ đó nhìn xem sao? Ta vẫn luôn cảm thấy ta phòng bài trí phong thủy không tốt lắm. Hòa thượng mặt trầm rãi hồng lên, khoát tay đem hắn ném đúng ra, run giọng nói, ngươi, ngươi nhục nhà ta. Sau đó một quay đầu, đầu cũng sẽ không mà đi rồi. lạc Giao nam trương hội đại sư đừng đi a sẽ không xem phong thủy cũng không có việc gì a ta không ngại chương chín mươi hai ta hảo hận a lạc giao nam tức giận đến đi phía trước đuổi đại sư đừng đi a trương hội cũng tha thiết chân thành mà xin lỗi đại sư đừng đi a sẽ không tính bát tự cũng không có việc gì ngươi sẽ chiêm tinh thuật sao tiểu hoàng tiên thở phì phì thở dốc thân hình trận lóe hóa thành một đạo màu vàng do suái tức khắc biến mất vô tung Lạc Giao Nam đuổi không kịp này chỉ đại yêu quái, chỉ có thể tức giận đến đấm ngực dừng chân. Trương Hội an ủi hắn, "Không, có việc gì? Lạc Sư Minh, ngươi vừa thấy chính là phú quý mệnh, hơn nữa nghe nói Thỉnh Kinh rất nhiều hòa thượng sẽ tính bắt tự, chúng ta đến bên kia lại tìm một cái là được." Lạc Giao Nam sâu kín nhìn hắn, mặt vô biểu tình mà nói, "Hòa thượng không tính bắt tự." Trương Hội miệng mở ra, "A." Lạc Giao Nam cũng sẽ không cái gì chiêm tinh thuật. Trương Hội, "Ai hắc? Đó là ta nhớ lầm sao?" ta nhớ rõ khi còn nhỏ cho ta chắc bát tự hòa thượng gì đều sẽ a lạc giao nam thấy hắn vẻ mặt ngốc tướng càng thêm cảm thấy người này sâu không lường được yên lặng sau này lui một bước hắn cảm thấy trương hội là cái liền hệ thống đều nhìn không thấu tàn nhẫn người chuyên môn tới làm hắn tuyệt đối Giang niệm méo mó đầu trong tay nắm diêu phiến các ngươi còn có đi hay không không đi ta đưa các ngươi đoạn đường a lạc giao nam cùng trương hội đều là phía sau lưng trật lạnh, lanh lẹ mà nhảy lên phi kiếm Lần này xuất phát khi, phong chủ liền dặn dò, làm cho bọn họ tiến vào thịnh kinh sau, mai danh nhận tích, đừng lấy cửu hoa sơn đệ tử thân phận đi phong ấn hung thi. Vì thế bước vào phồn hoa vọng lâu trước, đoàn người ngụy trang thân phận, ở ngoài thành thuê mấy chiếc xe ngựa. Giang niệm cùng mấy cái sư tỷ sư muội là nữ quyến, không tiện xuất đầu lộ diện, liền ngồi ở trong xe ngựa. Trương hội thay vải thô áo bào cho ngồi ở xa tiền vui sướng mà múa may roi ngựa, đến nhi, đến nhi, ra ra ra. Giang nghiệm đơn độc thừa một xe, liền đem tiểu phì đi thả ra. Xe ngựa bị trương hội đuổi đến lung lay, trên bàn chim nhỏ cũng lung lay, căn bản đứng không vững. Tạ thanh hoan đành phải biến thành hình người, ngồi ở giang nghiệm bên người, đỡ lấy dây giải, ra bên ngoài lướt mắt. Thiếu niên hưng phấn thanh âm xuyên thấu qua bay lên vải mảnh, truyền vào bọn họ trong hai. Ra ra ra. Đến nhi. Lạc sư Minh, chạy nhanh điểm, ta muốn vượt qua người. Lạc sư Minh, chúng ta tới đua ngựa nha tạ thanh hoan hơi hơi như mày hắn giống như thực thích lạc dao nam giang niệm méo lên một viên trái cây kia nhưng không trong chuyện gốc, đây chính là vì lạc dao nam đi lên đi rồi tiểu đệ rèm vải bị gió thổi đến nhấc lên áo bào cho thiếu niên bóng dáng thẳng thắn đôi ngựa lắc lư tạ thanh hoan mày không triển như cũ lẳng lặng nhìn hắn hắn làm ta có loại kỳ quái cảm giác hắn nhìn không thấu trương hội người này thần bí như vậy giang niệm chống mặt thực bình thường không có người thấy hắn sẽ cảm thấy không kỳ quái tạ thanh hoan xoa xoa phát đau giữa mày sắc mặt tái nhợt đè lại trong lòng hôn loạn phù niệm dựa vào xe ngựa xe trên vách hơi làm nghỉ ngơi hắn hoan quá choáng váng cảm giác lặng lẽ xốc lên mi mắt trộm xem giang niệm. thiếu nữ ngồi ở phía trước cửa sổ ánh mặt trời hơi mỏng chiếu vào nàng xứ bạch trên mặt nàng dùng tay che khuất miệng có chút mệt mỏi mà đánh cánh áp đạm màu nâu trong mắt nhất thời ngậm mãn xinh đẹp hơi nước tạ thanh hoan tâm hơi hơi nhảy đến nhanh chút phát hiện Giang nghiệm xoay đầu vội vàng nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên chột dạ, nhưng lại không dám mở mắt ra cùng thiếu nữ đối diện, chỉ có tim đập mau như nổi trống, từng tiếng ở ngực thật mạnh đánh vang. Giang Niệm nghiêng đầu, thấy tái Nhật thiếu niên dựa vào xe, hai mắt an tĩnh hợp lại, quả hắc lông mi khẽ run. Nàng ôm lấy hai tay thưởng thức một hồi, Tạ Thanh Hoan sinh đến đẹp, khí chất trầm tĩnh, giống một khối sáng trong mỹ ngọc, liền tính chỉ là an tĩnh ngủ, như cũ tĩnh mị bắt mắt, quang thải chiếu nhân. Giang Nghiệm khóe miệng nhếch lên, thưởng thức sắc mỹ nhân lại đánh cái ngáp, từ trong tay háo móc ra toái ma, quyết định lại ôn tập một chút cốt truyện. Lần này Phong Ấn Hung Thi trùng, Nam chủ mang đội đi trước Thịnh Kinh, ở khách điếm nghỉ ngơi khi liền gặp được Ma Tu ám sát. Nam chủ không địch lại quân triều lộ, nhớ tới nhiệm vụ lần này, liền đem người dẫn tới cổ trong chùa, làm kia cụ hung thi cùng ma tu vật lộn, kết quả là quân triều lộ chết thảm, Lạc Dao may mắn còn sống, còn phải đến một kiện bà bối, Cửu Hoa Sơn dùng để chấn thi bắt phương xích. Hung thi, Thịnh Kinh, cổ chùa giang niệm suy nghĩ chậm rãi nhăn lại mi trong lòng nảy lên không ổn dự cảm nàng chợt thấy phía sau nhiều một người thuần thục mà sau này một nằm dựa vào tạ thanh hoan trong lòng ngực tỉnh lại lạc tạ thanh hoan ánh mắt dừng ở trang sách thượng nếm thử dùng linh thức xúc tham vốn dĩ chỗ chống trăng giấy đột nhiên xuất hiện mấy cái hiện lên mặt tự hắn trong lòng hơi kinh ôm lấy giang niệm tay thoáng chốc buộc chặt giang niệm đem thư đặt lên bàn quay đầu lại xem hắn làm sao vậy tạ thanh hoan thấp hèn mặt mày không có gì Dưng một chút, lại nhịn không được hỏi, nghiệm nghiệm vì sao tổng xem quyển sách này. Giang Niệm chiều hắn trước mắt, vô tự thiên thư, hiểu không? Chỉ có người thông minh mới có thể thấy được. Tạ Thanh Hoan trong lòng mỉm cười, bất đắc dĩ cười, xem ra ta không đủ thông minh. Giang Niệm dựa vào hắn, ngón tay cuốn lấy hắn lạnh lẽo nhu thuận sợi tóc, an ủi, không quan hệ sao, không chê người, buồn một chút liền buồn một chút lâu, ai làm ngươi lớn lên đẹp. Tạ Thanh Hoan thở dài, từ xưa lấy sắc thở người, nhiều không Sắc suy mà tình mỏng, ái lỏng mà ân tuyệt hắn ngự khi hú hoán, mắt đen đu sâm, gắt gao nhìn chằm chằm trang sách, nếu không niệm niệm giáo giáo ta, làm ta biến thông minh một chút. Giang niệm sinh hứng thú, xoay người, như thế nào làm ngươi biến thông minh điểm. Tạ thanh hoan, ta tưởng nhiều đọc điểm thư. Giang niệm cong cong khoe miệng, đem thoái ma ném cho hắn, muốn nhìn liền xem, ta lại không phải không cho ngươi, nặng, ngươi có thể thấy này mặt trên tự sao. Tạ thanh hoan lại lần nữa thi triển thân thức nhưng vừa rồi vội vàng thoáng nhìn hiện lên chữ màu đen lại biến mất không thấy vô luận hắn lăn qua lộn lại bao nhiêu lần chỉ có từng trang chỗ chống trăng giấy hắn buồn khổ mà nhấp nhấp khỏe miệng đem thư còn cấp giang nghiệm quyển sách này không đơn giản hắn thẳng thắn thành khẩn nói ta nhìn không thấy này mặt trên tự nhưng có thể cảm nhận được nó không giống tầm thường giang nghiệm nô no, xem ra cũng không có như vậy bổn sao tạ thanh hoan do dự hỏi nghiêm nghiệm, nghiệm ngươi từ nơi nào làm ra quyển sách này thư thượng nói chính là cái gì Giang Niệm chỉ chỉ phía trên, bầu trời rớt. Việc này rất khó giải thích, chẳng lẽ muốn từ nàng xuyên thư bắt đầu nói. Nàng ngoái hoài đầu, nhịn không được hỏi tạ thanh Hoan, nếu chúng ta sinh hoạt thế giới, là một cái trong thoại bản chuyện xưa, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Khiếp sợ, hoang mang, vẫn là đạo tâm bị hao tổn đối thế giới sinh ra hoài nghi. Tạ thanh Hoan suy tư một lát, biểu tình như cũ trầm tĩnh, nói, sẽ không nghĩ như thế nào. Hắn nhìn Giang Niệm, bình tĩnh nói, chúng ta sinh hoạt thiên địa sẽ không chỉ là một cái thoại bản chung chuyện xưa giang niệm bị hắn nắm hắn hơi thở một chút thấm lại đây ôn nhu lại thanh lãnh đối diện một lát tạ thanh hoan bị thiếu nữ sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút thẹn thùng quay mặt đi bên tai phiếm hồng. giang niệm mỉm cười chỉ cảm thấy trên người hắn có loại thực kỳ dị khí chất đại đa số thời điểm hắn đều thập phần ôn hòa mềm mại nhưng ngẫu nhiên lại sẽ tả ra một hai phân mũi nhọn không phải hùng hổ dọa người mũi nhọn mà là so mọi người càng kiên định càng thuần túy mũi nhọn cái gọi là tĩnh thủy lưu thầm thượng thiện nhược thủy bất quá như vậy bãi tạ thanh hoan nắm lấy thiếu nữ tay quay đầu lại nhìn nàng đống kiên định nói niệm niệm ngươi nhân sinh sẽ không chỉ là trong thoại bản bố trí tốt một cái chuyện xưa giang niệm nghiêng đầu nếu là đâu tạ thanh hoan nâng lên thiếu nữ tay túi đầu nhịn không được giống vì điểu khi như vậy không muốn xa rời mà thành kính mà cọ cọ hắn nhắm mắt lại nhỏ dài nồng đậm lông mi che khuất thủy mê ngông mắt dùng cơ hồ nhận mệnh ngữ khí nhẹ giọng nói nếu không có là như thế này ta tưởng nghiệm nghiệm trở thành chuyện xưa nhân vật chính xe đột nhiên dừng lại trong xe hai người đi theo lắc lư thân thể đẻ ở một chỗ manh bị nhấc lên trương hội thăm tiến đầu lão đại chúng ta đến là hắn hô to gọi nhỏ lão đại ngươi như thế nào quăng ngã trên mặt đất giang niệm chừng hắn một cái từ dưới thân sờ sờ móc ra một con chim nhỏ trương hội ngoa tào lão đại ngươi đem tt áp đã chết sao giang niệm chọc chọc chọc đến chim nhỏ dùng cánh che lại đầu mới lạnh mặt bình đạm mà đem chim nhỏ nhét vào trong tay háo nhảy xuống xe ngựa đoàn xe tạm thời nghỉ ở trong khách sạn trấn áp hung thi chính là quốc chùa còn muốn đưa thượng danh thiếp mới có thể tiến vào ở cựu hoa sơn thanh tu các thiếu niên tiến phồn hoa vọng lâu liền cùng thoát cương cầu tử vui vẻ dường như nơi nơi nhảy nhót trương hội nhảy nhót đến nhất vui sướng thấy một cái đoán mệnh sạc một hai phải lôi kéo lạc dao nam qua đi đại sư giúp chúng ta tính đoán mệnh đi trương hội lớn tiếng nói kia thuật sĩ ngẩng đầu thấy lạc giao nam mặt khiếm sợ nói hoắc công tử này tướng mạo vừa thấy liền phúc trạch lâu dài hảo mệnh á hảo mệnh a quý không thể nói a trương hội vội vàng đem mặt thò lại gần đại sư ta đây đâu ta đây đâu thuật sĩ lại đánh giá trương hội sau một lúc lâu mới sờ sờ râu dê nói các ngươi hai người rất xứng đôi sao lạc giao nam lập tức liền phất tay háo muốn chạy kết quả bị trương hội gắt gao giữ chặn trương hội một phép cái bản sư huynh này đại sư nói rất đúng, ta vừa thấy sư huynh, liền cảm thấy thực thân cận. đại sư, ngươi lại cẩn thận tính tính đâu? thuật sĩ chỉ chỉ ống thẻ, tiểu huynh đệ, ngươi tới chịu một quẻ thử xem. trương hội nhạc trăng nhạc trăng mà lay động ống thẻ, một cây sâm rất ở trên bàn, thuật sĩ cầm lấy tới vừa thấy. Hoắc, phi long tại tiên lợi thấy đại nhân, các ngươi đây là vân tử long, phong tử hổ chi tướng a? khó lường khó lường. trương hội hỏi, cái gì kêu vân tử long phong tử hổ? thuật sĩ nói. Đơn giản tôi nói, hắn là ngươi lao đại, ngươi là hắn tiểu đệ, đi theo hắn hốn, chỗ tốt không thể thiếu. Trương hội trừng lớn đôi mắt, dùng kinh ngạc lại kỳ dị ánh mắt nhìn lạc dao nam. Lạc dao nam vội vàng lui về phía sau, trong lòng phát mau, đối thuật sĩ nói, nói hiệu nói vượng, cái gì chó má vân từ lòng phong từ hổ, ngươi xem chúng ta bộ dáng này, xứng sao. Thuật sĩ cười tủng tỉm sơ dâu, xứng à, này không phải thực xứng đôi sao hắn lại chiều lạc dao nam nói, mang theo này tiểu huynh đệ tại bên người bảo ngươi vận may không ngừng a lạc dao nam yên lặng nuốt xuống một ngụm tâm huyết mặt trướng đến đỏ bừng trong nháy mắt cùng tiểu hoàng tiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị jun thanh triều thuật sĩ nói ngươi nhục nhã ta hắn thậm chí lười đến lại cùng thuật sĩ so đo trong nháy mắt trở nên mỏi mệt bất ham thở dài một tiếng chậm gì gì mà trở lại khách điếm hoang hôn hạ hắn bóng giang có vẻ phá lệ tang thương Trương hội cũng sức sống bắn ra bốn phía nhảy nhót theo sau lạc sư huynh từ từ ta nhà ngươi xem hắn đều nói là chúng ta ở bên nhau có vận khí tốt đắc trong khách sạn trong đại sảnh mấy cái sư tỷ sư muội ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm nhìn đến bọn họ cười vẫy tay tiếp đón bọn họ lại đây mỹ nhân tương mời lạc giao nam hầm hực tâm tình hảo chút bước nhanh đi qua đi gia nhập các nàng này một bàn hắn nhớ rõ nơi này mấy cái sư muội đều từng là hắn kẻ hái mộ đối hắn thập phần ân cần lạc giao nam nhìn sư muội như hoa miệng cười thoáng khoan hoài liền tính hắn mệnh phạm trương hội nhưng đào hoa vẫn vẫn là thứ tốt sư muội cười ngâm ngâm mà cấp lạc giao nam đệ thượng một phen hạt sen sư minh ngươi nghe nói thư người đang nói cái gì lạc giao nam nghiêng thai nghe xong một lát sắc mặt tức khắc căm trầm cắn răng ngạo thiên truyền sư muội cười này ngoạn ý còn truyền tới nhân gian tới đâu ngươi kể chuyện vừa nói đến ngạo thiên truyền long ngạo thiên người đứng xem liền bắt đầu phi thấu không biết xấu hổ sư muội ôm bụng cười đến hoa chi loạn chiến lạc giao nam tức giận đến mặt đỏ thai hồng nghĩ thầm, từ trước sư muội không phải như thế, từ trước sư muội đối hắn, thực ôn nhu, không giống hiện tại, ôn nhu là ôn nhu, nhưng như là ở đem hắn trở thành một cái hải tử người. sư muội chống cái bàn, hiếu kỳ nói, sư minh, ngươi nói trên đời này thực sự có long ngạo thiên loại này thiên mệnh chi tử, trời cao lọt mắt xanh, khí vận thật tốt người sao? nàng chu lên miệng, đống nhiên thở dài, này cũng quá không công bằng đi, lạc giao nam thân mình cứng đờ, úng úng không biết như thế nào trả lời. Cũng may sư muội cho rằng này chỉ là thoại bản chung chuyện xưa, chỉ là vùi đầu đoán giận hai câu. Lúc này, vẫn luôn túi đầu cơm khô Trương hội ngẩng đầu, nghiêm túc nói, trời cao mới sẽ không cố ý rủ lòng thương ai đâu. Lạc Giao Nam nhìn về phía hắn, hắn chiều Lạc Giao Nam chớp chớp mắt, cười nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, thiên địa sẽ không để ý các ngươi ai là ai đâu. Ngàn năm và năm, Nhật Nguyệt hàng ở, Thanh Sơn tiên cổ, thiên đạo khi nào nhúng tay qua đâu? Lạc Giao Nam giống như không quen biết trước mắt Trương hội dường như thiếu niên khỏe miệng còn rán một cái gạo trắng viên, nhưng hai mắt sáng ngời trong suốt, lộ ra một tia kỳ dị khí chất, làm người thế nhưng không dám đánh gậy hắn nói. Trương hội nói: Bất quá sao, Thiên Chi Đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nếu là có người dùng mặt khác biện pháp can thiệp thiên địa quy luật, trộm đoạt người khác thậm chí này phương thiên địa khí vận, tự nhiên sẽ trời giáng chính nghĩa. Tới chế tài loại này không đạo đức hành vi. Lạc Giao Nam ninh chặt mi, nhất thời nói không nên lời lời nói nghe thiếu niên cao đàm khoát luận sư mội nghiêng đầu chính là trương sư đệ nếu thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cẩu chúng ta tu đạo lại là tu cái gì đâu trương hội triển mi cười cầm lấy chiếc đũa nhẹ gõ chén duyên từng tiếng giòn vang vũ lạc mâm ngọc tả ra hán cao giọng nói kia tự nhiên là thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vận thiếu niên rung đùi đắc ý khí thế muôn vàn mà sừng nói thiên phúc nô mà tái ngô thiên địa sinh ngô cố ý vô bằng không tuyệt thực thăng thiên củ, bằng không minh khà du đế đô làm sao có thể không quý phục không đi không làm ngang tàng một trượng phu giang niệm bước vào khách điếm liền nghe được trương hội này phiên ngôn luận nàng mặc không lên tiếng mà đứng nghe song sẽ chậm rãi đến gần trương hội phát hiện nàng lại đây lập tức quay đầu chiều nàng lộ ra sán lạn tươi cười lao đại giang niệm dùng ngón tay điểm điểm miệng ý bảo hắn rỗi tay đi sờ trương hội sờ đến gạo trắng viên đặt ở trong miệng bẹp bẹp nuốt xuống sư muội sách thanh Ngươi cũng quá không chú ý, này cũng quá bẩn. Trương hội cười tủm tỉm mà nói, này có cái gì dơ, như vậy một cái mễ, nhật nguyệt tinh hoa đều ở trong đó, thiên điệu tàng ô nạc cấu, tinh lọc vạn vật đều không chê dơ, chúng ta như thế nào có thể ngại này nho nhỏ một cái mễ dơ đâu. Lão đại, ngươi nói có phải hay không? Hắn quay đầu vừa thấy, trong khách sạn đã mất giang niệm thân ảnh, vì thế quay đầu đối lạc giao nam nói, lão đại, ngươi nói có phải hay không? Lạc giao nam phía sau lưng chợt lạnh. Ngươi kêu ta lão đại làm gì? Ai là ngươi lão đại? Trương Hội lời lẽ chính đáng, đoán mệnh nói nha, nhiều kêu kêu ngươi lão đại, có chỗ lợi. Lạc Giao Nam nói chuyện không khách khí, ngươi không phải có lão đại sao? Song họ ra nô. Trương Hội, ta mới không lo xong họ ra nô đâu hắn mặt mày hớn hở, ta đương tam họ đát. Lạc sư huynh ngươi yên tâm, ngươi xếp hạng đệ tam. Lạc Giao Nam đệ lại phát đau giữa mày, hữu khí vô lực nằm liệt trên bàn, chợt thấy một trận mỏi mệt giang niệm sớm liền trở lại chính mình phòng đem chim nhỏ đặt ở cửa sổ thượng đẩy ra khắc hoa cửa sổ thả ra một cây pháo hoa pháo hoa nhảy vào không trung hóa thành một đạo tươi đẹp lưu quang cắt qua không trung tạ thanh hoan ngồi ở cửa sổ thượng ngửa đầu nhìn kia nói lưu quang niệm niệm trong lòng có việc giang niệm nhíu mày triều lộ hiện tại còn không có cùng ta liên hệ nàng làm quân triều lộ véo điểm thả ra mấy cái ma tu tới đưa kinh nghiệm bao theo lý này mấy cái đưa chuyển phát nhanh hẳn là đã tới rồi liên tính không tới quân triều lộ tổng hội tới liên hệ nàng tạ thanh hoan nhíu mày nhảy xuống cửa sổ từ giang niệm trong tay thảo muốn vô tự thiên thư lại bắt đầu lăn qua lộn lại mà xem giang niệm cười nhìn cái gì nhiều xem mấy lần ngươi là có thể biến thông minh tạ thanh hoan sờ sờ tay áo, trong tay áo thanh loan di cốt ẩn ẩn nóng lên hắn nhấp khẩn khoe miệng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục cầm này bổn trống không một chữ thư lăn qua lộn lại giang niệm mặc kệ hắn dựa vào bên cửa sổ rũ xuống mặt mày Đồng nhiên, nàng thoáng nhìn một bóng người lén lút rời đi khách điểm tử trùng ngựa lấy ra một con ngựa, liền dục ngựa bay nhanh ra bên ngoài chạy. Giang Niệm đè lại giữa mày, như thế nào hắn mỗi lần kế hoạch chạy trốn, đều sẽ bị ta nhìn đến đâu. 106, đây là các ngươi chi gian duyên phận A. Giang Niệm mỉm cười này nhất định là đoạn nghiệt duyên. Nàng búng tay một chút, một con đỏ như máu con bướm từ từ chấn động hai cánh, chiều lạc giao nam bay đi, không trung lưu lại điểm điểm màu đỏ đậm hình quang. Này nhất định là Lạc Giao Nam ngồi trên lưng ngựa, tay háo phân phật, cưới ngựa bay nhanh xử hướng ngoài thành. Một hào hệ thống, ký chủ, ngươi chạy ra đi làm gì? Lạc Giao Nam, ta đây còn không biết vượng bá địa, nàng làm gì trên đường ở khách điếm dừng lại, khẳng định là đánh cái gì ý xấu, ta không được chạy nhanh trốn chạy. Một hào thực kinh ngạc, nàng không cần đánh cái gì ý xấu à, khách điếm, ngươi vốn dĩ liền sẽ tao ngộ một hồi ma tu ám sát. Nhưng là không quan hệ, ngươi là thiên mệnh chi tử, ngươi sẽ không có việc gì Lạc giao Nam. Phi, ta tin ngươi cái quỷ. Một hào, ký chủ, mau trở về đi thôi, bằng không thích khách đến khách điếm, đều sẽ tìm không thấy ngươi. Lạc giao nam, ha ha, ta còn muốn thượng vội vàng chịu chết phải không? Một hào, chính là này đàn đệ tử chung liền số ngươi tu vi tối cao, ngươi đi rồi bọn họ làm sao bây giờ, bọn họ sẽ bị ma tu xử lý hết nguyên ổ nha. Trong sách ngươi là vì bảo hộ bọn họ, mới đem ma tu dẫn tới ân tế tự đi a. Bất quá trong chuyện gốc chủ yếu cũng là vì bảo hộ nhu nhược bạch liên giang dung Nhưng lại nói như thế nào, cũng là nam chủ vì bảo hộ nhỏ yếu, phấn đấu quên mình, giá trị quan là chính xác. Hệ thống nhìn hiện tại chỉ nghe được một cái tiếng gió, liền sợ tới mức chạy chối chết nam chủ, rất buồn phiền mà thở dài. Như thế nào làm a Lạc giao nam đầy đầu dấu chấm hỏi, có một cái ma tôn mang đội, ta còn dùng đến lưu tại nơi đó sao? Ngươi luôn là lửa ta. Hắn đột nhiên phẫn nộ tột đỉnh, chỉ mã chạy như điên hết sức còn đau hệ thống bẻ đầu, ngươi còn nói ta sẽ cùng tuế sư tỷ, thịnh sư tỷ đều có một đoạn tốt đẹp duyên phận, một cái sẽ trở thành ta vợ cả, một cái sẽ trở thành ta tiểu lão bà, kết quả đâu? các nàng một cái hai cái, đều không ở cựu hoa sơn, tìm đều tìm không thấy, lão bà của ta đâu? hệ thống điểm cai yên, phiền muốn nói, này cũng ở ta đoán trước ở ngoài a, bất quá ngươi không phải còn có một cái thủy sư muội sao? lạc giao nam ngần ra, lẩm bẩm, đúng vậy, cũng chỉ có thủy sư muội bất cứ lúc nào đều sẽ không bỏ xuống ta hắn biết đến thủy nhu dùng tình sâu vô cùng vẫn luôn thực thích hắn từ trước hắn tưởng trái ôm phải ấp thấy một nữ nhân liền muốn cho các nàng làm hắn cánh hiện tại hắn tình ngộ có cái ôn nhu như nước si tình sáng nguyện ý vĩnh viễn chờ hắn sư muội là kiện cỡ nào may mắn sự thủy sư muội không giống những người khác giống nhau đem hắn đương ngạo thiên chuyện long ngạo thiên cũng không đem hắn đương nhảy điện vũ cung ít nhảy hài từng người thủy sư muội toàn tâm toàn ý thích hắn Lần này đi ra ngoài, Thủy Sư Mội còn đưa cho hắn mấy bình tốt nhất tiên đan. Lạc Giao Nam, ta quyết định, lần này trở lại trong núi, ta liền phải cùng Thủy Sư Mội thổ lộ, cùng nàng kết làm đạo lữ. Về sau ta không bao giờ chân trong chân ngoài, chỉ đối nàng hảo. Hệ thống, ngươi không cần ngươi mặt khác mội mội lạc. Lạc Giao Nam do dự một lát, rồi nói sau, tóm lại, Thủy Sư Mội không thể ném. Hắn sợ lại quá mấy ngày, liền Thủy Sư Mội đều chạy không có. To như vậy cửu hoa sơn mất đi độ ấm trở nên thê lương mà lạnh băng ngay từ đầu hắn sợ sử dụng linh lực sẽ bị giang niệm phát hiện chờ chạy ra thỉnh kinh về sau lập tức ném xuống mã ngự kiếm dựng lên bay một đoạn đường sau lạc dao nam lại do dự lên nhiệm vụ không hoàn thành tổng không thể về trước cửu hòa sơn đi hắn chỉ nghĩ ở bên ngoài ngồi sồn một đêm tránh thoát khách điếm này đoạn cốt truyện vì thế xa xa thấy giữa sườn núi có tòa miếu nhỏ liền nhảy xuống phi kiếm đi vào đây là tòa núi hoang phu cận không có nhân gia miếu nhỏ tượng đất lại giống không lâu trước đây từng tu sửa quá vẫn thấy lưu màu thanh niên đứng ở trên đài cao túi đầu bộ mặt mơ hồ một tay hơi hơi đi xuống rũ làm như tưởng chiều dưới nền đất dễ rửa thương sinh vươn tay miếu nhỏ nóc nhà phá tinh quang chiếu vào tượng đất thượng lạc dao nam bước vào cửa miếu ngơ ngẩn một lát hoảng hốt giống như thấy thực sự có từ bi độ thế thần quân từ bầu trời đi xuống chiều hắn vươn tay nhưng tập trung nhìn vào chỉ là một tôn miêu màu tượng đất mà thôi nhưng kia khoảnh khắc hoảng hốt chung hắn giống như thật nhìn đến thần quân chậm rãi đi xuống đài cao biểu tình thương xót mà khắc chế từ hàng phổ độ độ tẫn nhân thế khổ lạc dao nam lầm bầm lầu bầu đây là cái gì thần như thế nào chưa từng có gặp qua hắn đột nhiên nghe được tượng đất sau truyền đến kéo kẹt thanh âm trong lòng cả kinh phóng nhẹ bước chân đến gần mới phát hiện là một con tro đen láo thử ở gằm thổ hắn còn không có lơi lỏng lại nghe ngoài miếu truyền đến một trận tiếng bước chân lạc dao nam vội vàng che giấu trụ khí tức lặng lẽ dò ra đầu Ra bên ngoài vừa thấy, một cái hắc y tuấn Mỹ thanh niên từ ngoài cửa đi tới, ngửa đầu nhìn tượng đất, lặng im không nói. Thanh niên chỉ đứng, cái gì đều không có nói, lại cho người ta cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách. Lạc dao nam thậm chí giống người được trong không khí nùng liệt mùi máu tươi, hắn vội vàng an tĩnh như chim cút, đem chính mình xúc thành một đoàn, thậm chí làm hệ thống hỗ trợ, giúp chính mình nhận hình. Trực giác nói cho hắn, người này không thể trêu vào. Thanh niên đi đến án trước này, chậm rãi phất đi án thượng cho bụi nhẹ giọng thở dài đông nhiên một trận thanh do cuốn khởi phá vỡ đại môn chiều thanh niên đánh úp lại hắn xoay người gặp lại né tránh thanh phong phong như lưới dao sắc bén ầm ầm nện ở tượng đất thượng pho tượng tức khắc bị chạm thành hai đoạn ngã trên mặt đất đùi đất phi dương vài bóng người treo ở ngoài miếu cao giọng nói quân triều lộ các ngươi thất sát tông cầm tù nguyệt ma bọn họ là rốt cuộc tính toán cùng chúng ta này đàn lao ra hỏa cá chết lưới rách sao quân triều lộ quay đầu lại nhìn tạp hủy pho tượng ánh mắt lạnh băng hắn không giận phản cười nắm lấy trên eo hình tiên cá chết lưới rách các ngươi cũng xứng hình tiên hóa thành ngàn vạn nói hắc hồng sợi tơ hướng bầu trời bay đi tia đầu đánh đến lên trời xuống đất ba hoa trích chòe lạc dao nam bị ngã xuống tượng đất đẻ ở dưới thân không dám phát ra âm thanh chỉ có thể cắn chặt răng đẩy ra trầm trọng pho tượng đi bước một ra bên ngoài bò ta này cái gì vật khí lạc dao nam trong lòng thầm mắng không phải nói hắn muốn đi khách điếm ám sát ta sao như thế nào này đều có thể gặp được Một hào thở dài, ký chủ, đây là thiên mệnh chi tử vật khí, ngươi xem, cốt truyện giả thiết là cái dạng này, liền tính ngươi cố tình muốn né tránh, cũng là trốn không xong. Ngươi nhận mệnh đi. Lạc dao nam hai chân đau nhức, lại không dám thi pháp trần trị, lại không dám ngự kiếm bay đi, chỉ có thể từng bước một kiên cường mà ra bên ngoài bò, ta không tin số mệnh, 30 năm hà đông, 30 năm hà tây. Phi. Lời này không may mắn. Hắn chậm rãi bỏ, lập tức muốn bỏ tới cửa khi. Đột nhiên lại nghe thấy bầu trời lại truyền đến một tiếng cười lạnh, "Quân triều lộ, ngươi cố tình tới này tòa phàm miếu, chẳng lẽ này phá miếu đối với ngươi có cái gì quan trọng ý nghĩa? Nếm thử ta chiêu này từ trên trời giáng xuống trường pháp đi." Lạc Giao Nam chỉ kém một bước là có thể bò đi ra ngoài, run rẩy nâng lên tay, bắt được ngạch cửa. Lập tức là có thể đào tẩu, lập tức chính là quan minh. Tư tử, cái gì kêu từ trên trời giáng xuống trường pháp? Hắn khiếp sợ mà ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu nóc nhà vỡ thành số phiến cả tòa miếu ầm ầm sụp xuống, đè ở hắn trên người. A a a a ầm ầm một tiếng vang lớn, bùi đất phi dương, sụp xuống phế tích, truyền đến một tiếng vẫn nộ lại tuyệt vọng kêu thẳng thiết. Thi triển từ trên trời giáng xuống trường pháp lao giả đại hỉ, ta liền biết, người này phá miếu khẳng định cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Quân triều lộ những mày biểu tình mở mịt, ân, đi xuống xem, phế tích trung một con dính đầy bùn đất tay chặt chẽ bắt lấy chỉ còn đoạn ngắn ngay cửa, từ bên trong dò ra. Cái tay kia trưởng đột nhiên bung ra, sau đó Kiên Cường bất khuất mà nâng lên một ngón tay, run rẩy chiếu bọn họ so một ngón giữa. Lạc Giao Nam ta hảo hận. Chương 93 vận mệnh của ngươi. Lạc Giao Nam cả người đau nhức, dùng suốt đời sức lực so ra một ngón, ngón giữa, bày ra hắn long nạo thiên quật cường sau, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hắn mơ mơ hồ hồ cảm thấy chính mình bị người bảo ra tới, ngay sau đó thân mình cùng nhau rơi xuống, như là ở trong gió phiêu dãng. Lạc Giao Nam chậm rãi mở mắt ra, phía sau lưng nhất thời kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh một cây sợi tơ hệ ở hắn trên eo sợi tơ một chỗ cắt triển ở quân triều lộ trong tay hắn tựa như chỉ diều giống nhau bị nắm lung lay ở trên trời phi quân triều lộ ngự kiếm kéo lấy hắn bay nhanh đi phía trước trốn một bên hỏi tiểu huynh đệ ngươi ai lạc giao nam trong lòng cả kinh tất không có khả năng báo cho chính mình tên họ thật đôi mắt hơi ám trả lời chương hội quân triều lộ thân mình xoay tròn né tránh phía sau đánh tới huyết thứ Tùng hắn tiếp tục đi phía trước chơi bạc cua Lạc giao nam lung lay bị xả đến mau nhổ ra. Này tính cái quỷ gì? Hắn như thế nào cùng này ma tu một đạo. Mặt sau còn đi theo một đám hơi thở tặc đáng sợ ma tu. Ma tu chi gian nội đấu, quan hắn chuyện gì a làm gì muốn tới hãm hại hắn. Lạc giao nam hỏi hệ thống, ngươi không phải nói chỉ có quân triều lộ một người tới làm ta sao? Hiện tại đâu? Phía sau đam tia so với hắn còn cường lao yêu quái là cái quỷ gì? Một hào, khu khu xuất hiện một chút nho nhỏ lệch lạc. Lạc Giao Nam trước mắt tối sầm, run rẩy mà đối Quân Triều Lộ nói, "Đại ca, ngươi đem ta buông xuống đi. Hắn đều đã ngất đi rồi, vì cái gì còn muốn đem hắn bảo ra tới a?" Quân Triều Lộ cong cong khoe miệng, một bên chơi bạt của một bên còn có tâm tư cùng Lạc Giao Nam nói chuyện, "Tiểu huynh đệ đừng sợ, ta sẽ không từ bỏ ngươi." Lạc Giao Nam vô ngữ cứng họng. "Cầu xin, từ bỏ hắn đi." Phía sau đám kia ma tu rõ ràng là tới truy Quân Triều Lộ, không phải tới làm hắn Hắn một cái vô tội ăn dưa còn chúng, vì cái gì muốn trộn lẫn tiến ma tu nội đấu chung a? Cái kia, đại ca, ngươi đánh không lại bọn họ sao? Quân triều lộ bắt lấy dây thừng đi xuống một xả, Lạc Giao Nam tới lui thân thể hạ truy, đỉnh đầu bay tới không đếm được qua đen, dẫm dạp, mây đen dường như vội vàng bọn họ truy. Lạc Giao Nam run giọng nói, đây là thị cốt điểu. Loại này yêu thú cực kỳ hung tàn thị huyết, đại quy mô xuất hiện, nơi đi đến không một người sống lúc này hắn cuối cùng minh bạch quân triều lộ chỉ ở ngoài thành núi hoang chơi bạc của, không tiến thịnh kinh trong thành tìm giang nghiệm nếu là thị cốt điểu cùng phía sau đám kia yêu thú đi theo vào thành thịnh kinh nhiều như vậy phàm nhân lập tức sẽ biến thành một bãi huyết nổ lạc giao nam vốn dĩ cảm thấy thất sát tông ma tu mỗi người đáng sợ hiện tại phát hiện cùng phía sau đám kia chân chính ma tu một so bọn họ thật là hảo thiện lương hảo vô hại hảo chính thống một ma tông cái này tiên môn đại để là bị thất sát tông quấn lâu lắm quên nguyên lai ma đạo rốt cuộc là bộ dáng gì Đại ca, ngươi đánh thắng được bọn họ sao? Lạc dao nam cánh mũi mấp máy, nghe thấy cổ mùi máu tươi, túi đầu xem, máu tươi xuống nước thanh niên áo đen, từng giọt rơi xuống. Quân triều lộ đáy mắt thoáng hiện màu đỏ tươi quang, khoe miệng nít lên, biểu tình càng thêm điên cuồng, đánh không lại. Toàn mà hắn lại an ủi lạc dao nam, không có việc gì, ta sẽ không làm ngươi như vậy chết. Lạc dao nam trong lòng rất là cảm động, không nghĩ tới sinh thời, có thể bị một cái ma tu như vậy hộ ở sau người. Chúng ta đi ân tế tự. Nơi đó có một khối hung thi. Lạc Giao Nam mới vừa nói xong, rồi lại hối hận, không được, ngươi không thể đi. Ân tế tự. Quân triều lộ rất có hứng thú nói, cái gì hung thi. Lạc Giao Nam, ngươi không thể đi. Cốt chuyện chết ở ân tế tự chính là quân triều lộ, nhưng hiện tại quân triều lộ đã thành hắn đồng đội A. Nếu là đồng đội đã chết, hắn làm sao bây giờ? Lạc Giao Nam nghĩ nghĩ, như vậy chạy cũng không phải biện pháp. Hắn linh quang trật lóe, lại nói, ngươi thả ta đi đi. Ta giúp ngươi kêu viện binh ra tới. Quân triều lộ cười hỏi, viện binh, lạc giao nam, đúng vậy, chính là khách điểm, ngươi hiểu. Quân triều lộ cong cong khoe miệng, thấp giọng bay nhanh nói một câu nói, lạc giao nam không có nghe rõ, hỏi lại khi, thanh niên chỉ kiên nhẫn hỏi hắn, trương tiểu đạo hữu, ngươi vượng huyết sao? Lạc giao nam, à không, ta, nói còn chưa dứt lời, bên cạnh bóng người nhất thời không còn, màu đỏ đen sương mù che trời lấp đất vọt tới, ám giả triều đám kia thủy cốt điểu bay đi lạc dao nam trước mắt ám xuống dưới bị hắc cám bao vây cái gì đều nhìn không thấy chỉ nghe được trong xương đen truyền đến rất nhiều thanh thê lương đều thảm thiết không bao lâu dính nhớp chất lỏng liên quan huyết nhục bùn bùn rơi xuống rơi xuống hắn một thân nôn hắn che lại ngực bị đầy trời mùi máu tươi hướng đến ít hầu phát ngỡ ghê tởm tưởng phun bỗng nhiên hắn tay bị một phen dắt lấy quân triều lộ lại lần nữa xuất hiện lôi kéo lạc dao nam giận hắn nhanh chóng rời đi xương đen đi vào thịnh kinh tưởng thành ngoại Lạc Giao Nam lo lắng mà nhìn thanh niên, ngươi không sao chứ. Quân Triều Lộ cỏ qua khỏe miệng huyết, không có việc gì, trương tiểu đạo hữu, ngươi trở lại trong thành, ta đi đem đám kia lão ma đầu dẫn dắt rời đi. Vậy còn ngươi? Lạc Giao Nam nôn nóng hỏi, ngươi bị thương đi. Quân Triều Lộ, không có gì đáng ngại, chủ yếu là không thể làm cho bọn họ thương đến ngươi. Lạc Giao Nam, cỡ nào có tình có nghĩa một ma tu. Hắn cảm động đến hai mắt dương rưng, quân huynh. Ta nhất định sẽ kêu người ra tới cứu ngươi. Quân triều lộ vũ vô vai hắn, không cần hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ khó xử, hơi một nhíu mày, sắc mặt trắng bệch nói, chỉ là ta có một chuyện, sợ là vô lực hoàn thành. Lạc Giao Nam lập tức nói tiếp, quân huynh ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể giúp được với vợ sao? Quân triều lộ từ trong lòng lấy ra cái niệm huyết túi gấm, trở lại trong thành lại mở ra hắn nhìn Lạc Giao Nam, phi thường chân thành mà nói, xác nhận chính mình an toàn lại mở ra, nhất định phải trước bảo đảm chính mình an toàn. Lạc Giao Nam rất là cảm động, quân huynh, quân triều lộ đem hắn hướng tường thành chung một ném, lập tức triết thân đi dẫn dắt rời đi ma tu. Lạc Giao Nam quay đầu lại, chỉ có thể thấy thanh niên bị sương đen cắn nuốt trước, triều hắn con môi cười, nếu có điều chỉ mà nói, vận mệnh của ngươi, có an bài khác. Lạc Giao Nam ngã trên mặt đất, móc ra linh đan một ngụm nuốt vào, linh khí ở đan bên trong phủ tàng ra, thực mau liền đem trên người miệng vết thương chữa khỏi. Hắn bay lên tường thành lại vừa thấy, chân trời một chút nùng mặc mây đen bay nhanh đi xa. Đám kia ma tu đuổi theo quân triều lộ, nhanh chóng bay đi một cái khác phương hướng. Bên kia hình như là ân tế tự, hắn sẽ không có việc gì đi. Lạc Giao Nam lẩm bẩm, thân hồn lạc phách mà phi hạ tường thành, ngồi ở thành biên, lấy ra quân triều lộ giao cho hắn túi gấm. "Một hào, ký chủ, cẩn thận một chút, quân triều lộ ở cốt truyện chính là người địch nhân." Lạc Giao Nam lắc đầu, ta mới không tin cốt truyện đâu, hắn vừa rồi mạo lớn như vậy nguy hiểm, đem ta từ ma tu trong tay cứu ra. Tuy rằng nếu không phải quân triều lộ Hắn cũng không cần xe ma tu truy, hơn nữa hắn đều đã ngất xịu đi, thi triển vạn năng té xịu đại pháp, quân triều lộ còn cố ý đem hắn từ trong đất bào ra tới. Lạc dao nam mở ra túi gấm, lầm bầm lồ bầu, nhưng hắn vẫn là đem ta an toàn đưa đến trong thành mặt, nhiều có tình có nghĩa, nhiều ra nước bùn mà không nhiễm, quả thực không giống như là thất sát tông người. Thất sát tông có thể có như vậy thiện lương ma tu sao? Không thể. Hắn nhất định là nằm vùng đi. Hơn nữa hắn mới sẽ không đối ta thế nào đâu. Hắn không phải cho rằng ta là trương hội sao. Lạc Giao Nam nói, vài cái liền đem cuốn lấy túi gấm tơ hồng kéo ra, túi gấm khẩu tử biến đại, ba người đầu nhảy nhót từ bên trong lăn ra đây. Đầu người đỏ bừng con mắt, lớn tiếng hỏi, ai là Lạc Giao Nam? Ai là Lạc Giao Nam? Chúng ta muốn giết Lạc Giao Nam. Lạc Giao Nam trừng lớn hai mắt, phía sau lưng kề sắt vách tưởng. Một hào tiếp tục phiền muộn thở dài, ngươi xem, ta đều theo như ngươi nói, phải tin tưởng cốt truyện. Túi gấm không ngừng dứt ra đứt tay đứt chân, ba người đầu nỗ lực nhảy nhót đem chính mình đua hảo. Đống nhiên, bọn họ đột nhiên xoay đầu, nhìn chằm chằm góc tưởng chuẩn bị khai lưu thanh niên. Ngươi là lạc giao nam sao? Lạc giao nam, không phải, là trương hội A. Ba người kia đầu nổ mục trận lên, hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi trương hội. Phi. Ngươi gạt người, ngươi chính là lạc giao nam. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo nghĩ đến truy hắn, kết quả mới vừa tiếp tốt tay chân không nghe sai sử bang mà một chút Tam khối thân thể đều ngã ở trên mặt đất, tay chân lại lần nữa cắt thành hai đoạn. Lạc giao nam nghe được bọn họ cho nhau đang mắng, ngươi mẹ nó lấy sai rồi, đây là ta chân. Ngươi cái này tiểu chú lùn, có phải hay không tưởng nhân cơ hội lấy đi ta chân dài? Ngươi đánh rắm. Ai hiếm lạ chân của ngươi, ngươi còn cầm đi láo tử mông đâu. Thấy bọn họ lẫn nhau công kích không thôi, lạc giao nam không chút suy nghĩ, quay đầu liền chạy. Ngoài thành là ma tu đánh nhau, hắn vô pháp hướng ngoài thành trốn, đành phải lại toàn hồi khách điếm phía sau gãy chi tàn cánh tay theo đuổi không bỏ hắn điên cuồng chạy trốn bỗng nhiên nghĩ đến quân triều lộ một đường bảo hộ hắn còn cố ý từ trong đất đem hắn đào ra nên không phải vì bảo đảm làm hắn bị này ba cái ma tu đuổi giết đi nay cái gì phá tật xấu cần thiết như vậy nghiêm cần sao lạc dao nam hít sâu một hơi không đúng không đúng quân huynh tất sẽ không như thế đối ta hắn cho rằng ta là trương hội đâu hắn gặp khách sạn chính mình rời đi kia hộ cửa sổ mở ra một đầu chui vào cửa sổ chung nằm liệt ngồi dưới đất ngồi một hồi lại bi thương mà tưởng không phải vì tránh né cốt chuyện chạy ra đi sao như thế nào vòng đi vòng lại lại về tới lúc ban đầu khởi điểm đâu cùng lúc đó ba cái ma tu cùng nhau phi ở khách điếm trên không chỉ có thể phán đoán lạc giao nam tại đây gian khách điếm nội lại không biết cụ thể ở đầu cái phòng bởi vậy bọn họ do dự không có lập tức tiến vào chúng ta muốn cẩn thận bọn họ nói không thể giống lần trước như vậy bị người tận diệt Nguyệt ma gật đầu không sai chính là như vậy kia ai lên trước mặt khác hai người trầm mặc lẳng lặng nhìn hắn nguyệt ma ho khan một tiếng khu nếu chúng ta đều bị kia ma nữ gieo chú thuật không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ chết không bằng chúng ta cùng nhau phân ra một sợi thần thức đi bên trong tìm hiểu một chút đây là cá nhân gian khách điếm vừa rồi nhìn nhìn cái kia lạc giao nam cũng không có nhiều lợi hại hẳn là vấn đề không lớn phân ra lũ thần thức liền tính gặp được nguy hiểm chúng ta còn có thể toàn thân mà lui mặt khác hai người ngẫm lại Đồng ý hắn cái nhìn. Chỉ phân ra một sợi thân thức, cũng sẽ không sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Húng chi này chỉ là một người gian thành trì bình thường khách điếm, chẳng lẽ còn có thể có cái gì đại năng ở. Nguyệt Ma dẫn đầu biến thành một con rán, sột sột soạt soạt hướng khách điếm bỏ đi. Con rán dẫn đầu thông qua cửa sổ phùng, chui vào trương hội phòng. Nó ở trong một mảnh hắc cám sột sột soạt soạt đi lại, đột nhiên nghe được trong phòng vang lên bang một tiếng giòn vang. Đầu ổ gà thiếu niên từ trên giường bắn lên, một bên áp một bên sờ soạng xuống giường nhặt lên bị ném ra giày. hắn nhặt lên trên mặt đất bị trụ bẹp con rán dối trá mà rớt xuống hai giọt nước mắt á cường ngươi chết thật là thảm á á cường sau đó đẩy cửa sổ đem này chỉ đoàn mệnh con rán ném tới rồi ngoài cửa sổ con rán thi thể phiêu phiêu đáng đáng rớt ở cỏ dại thượng bỗng nhiên hóa thành một đạo khói nhẹ nguyệt ma a mặt khác hai cái ma tu vội hỏi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới tìm được cái gì sao nguyệt ma run rẩy chỉ hướng chương hội phòng ngàn vạn đừng đi vào ta chỉ nghe thấy bang một thanh âm vang lên cái gì đều thấy liền không có khủng bố như vậy mặt khác hai cái ma tu nghe hắn như vậy vừa nói sôi nổi sinh lưu ý nhưng nghĩ đến chính mình trên người chú thuật lại nơm nớp lo sợ hướng trong hướng cái thứ hai hành động chính là cựu tương lão tổ hắn nghĩ nghĩ biến thành một con môi nết lên một cây gai độc ong long long tuyển một cái khác phòng bay đi cựu tương lão tổ chui vào cửa sổ phùng thấy rõ phòng trong cảnh sắc sau bỗng nhiên ngây người Đây là cái bình thường phòng cho khách. Ngắn gọn sạch sẽ trong phòng, một chản đèn dầu lập lòe, bạch trên vách bóng người mảnh khảnh. Bạch đi thiếu niên dựa ngồi ở dưới đèn, hợp lại mặt mày, một tay chống đầu, một tay đặt ở trên sách, làm như đọc sách nhìn đến một nửa, hôn mê ngủ. Mông lung ngọn đèn dầu chiếu vào hắn tái nhợt trên mặt, chiếu đến da thịt như tuyết rơi đúng lúc, rung sát cực kỳ như người. Dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Cựu tương lão tổ trong đầu hầm vang một tiếng. Hoàn toàn đã quên chính mình tới đây là muốn làm gì, mỗi lô kim lớn nhỏ trong đầu, chỉ biết xoay chuyển một ý niệm. Mỹ Nhân. Thương quá. Muốn hút huyết. Chương 94 tà thi thể. Cựu tương láo tổ vô cánh, ong long long tới gần bạch tỷ rẻ Mỹ Nhân. Ở thiếu niên trên người, hắn có thể cảm nhận được một cổ cực thanh nhuận linh khí, làm người không tự giác muốn thân cận. Liên ở hắn lập tức muốn dừng ở tái nhuận mù bàn tay thượng khi, thiếu niên bỗng nhiên mở mắt. Hắn làm như còn có vài phần không thanh tỉnh níu lại mày mắt đen hơi nước mê mang nghiêm nghiệm cảm thấy trên tay giống như có thứ gì ở bò hắn theo bản năng một phách bang tạ thanh hoan buông ra bàn tay thấy một cổ khói nhẹ sâu kín toát ra mờ mịt mà chấp chấp mắt cửu tương lão tổ lại a một tiếng thân mình sau này khuynh mặt khác hai người vội vàng đỡ lấy hắn thế nào ngươi như thế nào cũng nhanh như vậy liền ra tới cửu tương lão tổ này hương huyết có độc mặt khác hai người thập phần mờ mịt cái gì hương huyết có độc cựu tương lão tổ run rẩy mà nâng lên tay tóm lại cái kia phòng đừng đi vào tạ thanh hoan xoa xoa giữa mày từ hôn mê trùng sau khi tỉnh lại đồng dạng đã nhận ra bên ngoài kia mấy cái ma tu hắn vốn định ra tay giải quyết rất kia mấy người lại nghe bọn họ nói cập ma tôn mệnh lệnh khi dừng tay nghiệm nghiệm mệnh lệnh tạ thanh hoan ngừng tay thả ra thân thức bao trùm chỉnh gian khách điếm không có tìm được giang niệm thân ảnh hắn trong lòng hồi hộp cảm giác càng đậm nhăn chặt mày nghĩ đến giang niệm rời đi trước Nói cập quá quân Triều Lộ, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là quân Triều Lộ gặp được chuyện gì? Thịnh Kinh Tạ Thanh Hoan bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ám dạ thâm trầm, thịnh kinh vọng lâu nằm ở trên mặt đất, một đám đèn lồng ở trong gió lắc lư. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch quân Triều Lộ sẽ đi nơi nào. Tạ Thanh Hoan suy tư này khoảnh khắc, ba cái ma tu phái ra hy vọng cuối cùng, rốt cuộc tìm được rồi xúc ở trong chăn lạc giao nam. Ba cái đầu bay qua tới, hoắc, hảo tiểu tử, cuối cùng tìm được ngươi." Lạc Giao Nam một tay cầm kiếm, một tay méo phụ chú. Các ngươi không cần lại đây a. Hắn xoay người liền tưởng tượng cốt chuyện như vậy chạy đến Ân Tế Tự, nhưng là mới vừa chạy vài bước, đã bị bay tới đầu ngăn cản đường đi. Ba cái đầu trên mặt treo cười dữ tợn, đem hắn vây ở một chỗ. Ai hắc, chúng ta truy ngươi, đuổi tới ngươi, ngươi khiến cho chúng ta sát một sát. Lạc Giao Nam, hệ thống. Tạ Thanh Hoan ngự kiếm đứng ở ngoài cửa sổ, yên lặng vọng một màn này, hắn biết Lạc Giao Nam không địch lại này ba cái ma tu. Nghĩ vậy là Giang Niệm an bài, liền chậm dãi buông tay. Hắn tin tưởng Giang Niệm, chỉ là không quá minh bạch nàng an bài này vừa ra là vì cái gì. Đương nhìn đến ba cái ma tu thân thể dần dần trở nên trong suốt, biến mất ở thiên địa chi gian khi, hắn hơi hơi trận to đôi mắt, không thể tin tưởng mà lui về phía sau vài bước, thân mình hơi hoảng, thiếu chút nữa từ phi kiếm thượng rơi xuống. Không thuộc về này phương thiên địa lực lượng, lại xuất hiện. Tạ Thanh Hoan Yên lặng nhìn lạc dao nam liếc mắt một cái, ngự kiếm bay đến ngoài thành đi vào trong trí nhớ núi hoang đã từng miếu nhỏ biến thành một mảnh phế tích hắn đứng ở đoạn bích tàn viên trung túi xuống thân đầu ngón tay nhiễm mặt chưa khô vết máu tạ thanh hoan chậm rãi ninh chặt mi nghiệm nghiệm đã sớm ở lạc giao nam ra khỏi thành khi giang nghiệm liền trộm đi theo hắn phía sau một đường đi vào miếu nhỏ thấy quân triều lộ cùng mấy cái lao yêu quái đánh nhau này mấy cái ma tu từ trước cũng là ma đạo thượng hô mưa gọi gió đại lao sau lại bị giang nghiệm bùi tiễn đánh sợ vẫn luôn tị thế không ra nhưng trong lòng tổng nghẹn cổ khí lần trước lục minh mang đội đem cựu tương láo tổ kia mấy cái khờ khạo trói lại bọn họ liền cho rằng giang niệm đằng ra tay chuẩn bị đem bọn họ cũng diệt trừ rớt liên thủ muốn phản kháng một hồi mấy cái ma tu liên thủ thực lực hơn xa quân triều lộ tuy nói thất sát tông vượt cấp giết người là tầm thường thao tác nhưng lần này khó khăn có điểm đại rất nhiều lần giang niệm đều kìm nén không được muốn ra tay bất quá nàng nghĩ nghĩ lại ngừng lại lẳng lặng đi theo quân triều lộ phía sau đối với bọn họ ma tu chịu tử cả đời là tầm thường sự năm đó nàng cùng sư huynh cũng là như thế này bị một đường đuổi giết lại đây mấy người này coi như cấp đồ đệ thăng cấp kinh nghiệm bao vẫn là đóng gói đại kinh nghiệm bao nếu có thể ăn xong quân triều lộ tu vi nhất định có thể có đại đột phá nếu là ăn không vô có nàng ở phía sau nhìn cũng không chết được nàng ngồi ở vân gian thấy quân triều lộ một thân áo đen đều bị huyết xuống nước nhẹ giọng thở dài nhiều ít minh bạch năm đó sư phụ phức tạp tâm tình còn có thu thập thúy vân sơn láo tổ khi khỏe mắt kia tích bị nước mưa tẩy đi láo nước mắt nhìn đồ đệ chịu như vậy đau trong lòng biết này có thể làm hắn biến cường nhưng tóm lại vẫn là không tha quân triều lộ thấy không địch lại mấy người không có cùng bọn họ đánh bừa ý tưởng thừa dịp bọn họ không bắt bẻ thả ra cầu cứu pháo hoa sau đó một quay đầu hóa thành nói đỏ như máu xương khói hướng vùng ngoại ố cổ chùa bay đi ân tế tự chót vót ở thịnh kinh ngoài thành một tòa tiểu trên núi trên đường có binh lính đóng quân thủ vệ để ngừa người không liên quan vào nhầm. Phạm nhân mắt thường Phạm thai, tự nhiên nhìn không thấy đỉnh đầu dị tượng, chỉ là cảm thấy thiên mạc danh lạnh xuống dưới, đột nhiên quát lên một trận âm phong. Thạch đèn trung ngọn đèn dầu đột nhiên tắt, bốn phía lâm vào một mảnh trong bóng tối. Giang Niệm thần thức phóng đại, nghe thấy có rất nhiều người hoảng sợ mà khe khẽ nói nhỏ, như thế nào dơ lên như vậy quái phong? Lại nháo quỷ sao? Đại ở chân núi, đừng đi lên. Giang Niệm bước lên sân dai, nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, chùa còn sẽ nháo quỷ. Cũng đúng, này phía dưới không phải chấn một khối thi thể. Nàng ngựa đầu nhìn mắt bầu trời, quân triều lộ bay vào trong miếu về sau, đuổi theo hắn lao yêu quái ngừng lại, do dự mà nhìn bên trong. Huyết sơn lão ma nhìn chằm chằm trong bóng đêm lập lệ kim quang, kỳ quái nói, nơi này có cửu hoa sơn phong ấn. Cửu hoa sơn, thất sát tông cùng cửu hoa sơn có quan hệ gì? Quân triều lộ này tiểu tặc vì sao phải tới nơi này? Huyết sơn lão ma trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, trên người hắn hơi thở cũng thay đổi hắn ở chiều kia nói phong ấn đi đến không thể làm hắn đi đến phong ấn chúng ta trực tiếp cùng nhau tượng vài người thân hình hóa thành đỏ như máu lưu quang chiều thanh niên phóng đi quân triều lộ trên người áo đen kịch liệt lắc lư hắn đứng ở quay cuồng sương ngủ trung, giống nhấc lên gió mạnh sóng lớn biển rộng một chiếc thuyền con tùy thời sẽ bị hắc cám bao phủ quân triều lộ nâng lên tay roi tăng lên cắt qua sương ngủ phát ra giòn vang nghe được phía sau truyền đến nặng nề tiếng bước chân hắn nhăn chặt mày nghĩ thầm Này tiếng bước chân không giống kia mấy cái ma tu, đảo như là mặt khác thứ gì. Lúc này, hắn phía sau lưng trật lạnh, đột nhiên nhảy thượng khí lạnh, lập tức hóa thành lũ màu đỏ đèn sương mù, chuyển nhập một bên trong bóng đêm. Lấy sương mù hình thái, quân triều lộ xoay người, thấy rõ chính mình phía sau là lúc nào, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Trong bóng đêm, chậm rãi đi ra một tôn kim nắn tượng Phật. Nó thập phần trầm trọng, tiếng bước chân cũng có vẻ thực nặng nghề, mỗi một bước, đều chấn đến mặt đất rung ủ ủ động nhưng mà quân triều lộ giật mình không phải cái này mà là chính mình tựa hồ cùng tượng Phật có loại kỳ dị liên hệ hắn có thể cảm thụ tượng Phật trên người lộ ra lạnh lẽo sắc ý so ma tu nguy hiểm mấy lần quân triều lộ thực tích mệnh hoàn toàn không có tưởng chính diện đối kháng thừa hành giang niệm chạy trốn đáng xấu hổ nhưng hữu dụng lý niệm xoay người liền chạy nhưng chùa miếu không trung phía trên tựa hồ hợp lại khởi một trương thật lớn võng Sương mù không hề nghe mệnh lệnh của hắn giống vung lầy lấp kín mỗi một cái đường ra bốn phía một mảnh tĩnh mịch không có một chút thanh âm, tăng nhân giống như tất cả đều biến mất, bị xương mù dày đặc cùng hắc ám bao vây trồ miếu, chỉ còn lại có xế động tượng phật, cùng mấy cái vào nhầm ma tu. Sương mù bên trong, quân triều lộ cùng huyết sơn lão ma không hẹn mà gặp. Huyết sơn lão ma cũng trở nên rất là chật vật, quần áo rách nát, trên mặt có vết máu. Hắn vừa nhìn thấy quân triều lộ, liền mắng, ngươi làm cái quỷ gì? Nơi này là địa phương nào? Quân triều lộ, ta cũng không biết. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn xương mù. Nghe được bay nhanh chiều bọn họ chạy tới tiếng bước chân, kia ngoạn ý rất nguy hiểm, nơi này pháp trận chính là vì trấn trụ nó, nếu chúng ta vào nhầm nơi này, không bằng cùng nhau liên thủ đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài về sau, lại đến tính từ trước cân đoán. Huyết sơn lão ma giận tím mặt, thả ngươi chó má, ngươi biết ta bị giang niệm như vậy âm quá bao nhiêu lần sau. Các ngươi thất sát tông tâm đều hắc, ta mới không cần cùng các ngươi tổ đội. Quân triều lộ thở dài, chấp nhất roi dài, nhìn về phía trong xương đen, sợ là lại không muốn chúng ta cũng muốn hợp tác rồi huyết sơn lão ma cũng đi theo vọng qua đi quay cuồng xương ngủ trùng chậm rãi đi ra hai tôn kim nắn tượng phật tượng phật mặt mày lạnh băng biểu tình thương xót kim sắc trên mặt lại bắn mãn nóng bằng máu trong tay nắm một con cổ tay huyết sơn lão ma mà như mày cảm nhận được tượng phật thượng kinh người sát khí cùng lửa giận chúng nó là phẫn nộ tuyệt vọng có thể không tiếc hết thể xé nát trước mắt có thể thấy được tất cả đồ vật Hắn đột nhiên sinh lưu ý loại này không muốn sống tuyệt vọng Hắn chỉ ở thất sát tông kia hai người trên người thấy quá. Đã từng hắn cũng cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng nghiền nát bọn họ, tựa như nghiền nát hai con kiến, nhưng kết cục lại lấy chính mình thảm bại chấm dứt. Hắn xác thật là có chút bị đánh vỡ gan, không dám giống này đàn bỏ mạng đồ đệ giống nhau, lấy mệnh tương bác. Vì thế huyết sơn lão ma thấy một màn này, có điểm sợ hãi, bắt đầu nghiêm túc suy xét cùng quân triều lộ liên thủ, trước rời đi địa phương quỷ quái này lại nói. "Uy, tiểu tử! Nói còn chưa dứt lời! hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau nhức sau đó bị người đột nhiên đẩy hướng tượng phật tượng phật đôi tay rôi khai đem thân thể hắn hợp lại nhập trong lòng ngực hắn tứ chi bị cự lực nghiền áp dập nát huyết lưu như chú huyết sơn lão ma không thể tin tưởng mà sau này xem thanh niên thân hình hóa thành xương ngủ trước cười ngâm ngâm mà cùng hắn nói trốn tránh đáng xấu hổ nhưng hữu dụng bán đồng đội càng đáng xấu hổ nhưng càng có dùng hiến tế đồng đội pháp lực vô biên ta sư tôn dạy ta huyết sơn lão ma Vô sĩ lão tặc dậy ra vô sĩ tiểu tặc. Quân triều lộ niết quyết thừa dịp tượng Phật ở cùng huyết sơn lão ma đánh nhau là lúc, lại lần nữa biến thành một sợi sương mù, nắm lấy cơ hội bay đến không trung. Còn không kịp xuyên khẩu khí, hắn bỗng nhiên thấy một đạo lưu quang lôi cuốn huyết sơn lão tổ nguyên anh từ trước mặt hắn bay qua. Nguyên anh bản tiểu hào huyết sơn lão tổ ngồi ở lưu quang trung, chiều hắn hùng hùng hổ hổ, hỗn đảng. Các ngươi thất sát tông nhân tâm đều dơ, các ngươi đều không có tâm. Lão tử ta hoài phong một coi thời điểm bùi tiễn giang niệm kia hai cái tiểu tử thúi còn ở uống ngãi đâu các ngươi biết cái gì không có người so với ta càng hiểu đương ma tu sớm hay muộn có một ngày lao tử phải về tới đem các ngươi đều cám ập dưới thân truyền đến một tiếng vang lớn nhấc lên cổ thật lớn khí lãng lao ma vứt bỏ chính mình thân thể này trốn chạy tự bạo đánh sâu vào làm bầu trời vong có một chút buông lỏng vì thế hắn nguyên anh nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài quân triều lộ vốn cũng có thể bắt lấy thời cơ chạy ra đi nhưng mà liền ở trong nháy mắt kia hắn trái tim giống như bị cái gì nắm chặt toàn thân chân khí sạch sành xanh không còn liền ngự kiếm sức lực đều không có thẳng tắp từ vân trung tái đảo hắn ngã xuống đất rồn rập mà hô hấp trắng bệnh trên mặt nổi lên một tầng mồ hôi mỏng phanh phanh nặng nề tiếng bước chân ở bên thai vang lên tượng phật bị tạc đến chỉ còn lại có một bên lộ ra chỗ trống khang trong cơ thể trăng cái tái nhuận đầu người không ngừng một cái tượng phật từ trong bóng đêm dần dần chiều hắn rửa sát đem thanh niên vây quanh ở trung tâm trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn hắn che lại ngực ánh mắt từ kim nắn tượng phật trên người nhất nhất sẽ qua vừa rồi huyết sơn lão ma tự bạo đánh sâu vào rất lớn mỗi một khối tượng phật thượng đều để lại không nhỏ cái khe quân triều lộ xuyên thấu qua cái khe thấy bên trong bị phong bế trắng bệnh ngón tay cổ tay liếc chân đầu hắn tái nhợt môi run rẩy thế nhưng cười là ta thi thể a chương chín mươi lăm không được cười tứ phía tượng phật đem thanh niên vây ở một chỗ chiều hắn vươn tay tưởng kéo hắn đồng loạt chấm luân quân triều lộ hô hấp càng thêm rồn rập che khẩn ngực thở không nổi trước mắt hắn một mảnh hôn mang thân thể dần dần lạnh lẽo giống như trở lại mổ một đời tử vong khi nằm ở trắng xoa trên mặt tuyết phong tuyết bay là tả trước mắt toái ngọc quỳnh dao ý thức dần dần hoa mắt ù thai hắn che lại môi tả ra rách nát khụ sách thanh máu tươi từ khe hở ngón tay không ngừng trào ra trong cổ họng tràn đầy gì sắt vị hảo lanh a quân triều lộ vô ý thức lẩm bẩm thất thần mắt phượng nhìn không trung hảo lanh a sư tôn niệm cập sư tôn này hai chữ khi hắn trương đại đôi mắt mắt phượng thêm một mạt nhuệ khí đông nhiên tỉnh táo lại tái nhật đông tuyết bị phong thổi quét đi xa trước mắt mơ hồ cảnh tượng lại lần nữa rõ ràng hắn thấy mấy chỉ kim sắc tay chiều chính mình trộm tới cơ hồ muốn vô đến hắn gương mặt quân triều lộ vận khởi cuối cùng một tia linh lực thân hình lại lần nữa hóa thành màu đỏ đen sương mù từ tượng phật ngón tay lậu ra thẳng tắp hướng phía trước phương phật tháp chạy tới phật tháp phía trên một cái kim sắc pháp trận ở không trung vận chuyển thái cực đồ án xoay tròn không ngừng dù sao đều chạy không ra địa phương quỷ quái này hắn dứt khoát đi xem chấn áp ở pháp trận phật tháp trung nhất hung đồ vật rốt cuộc là cái gì sương mù dễ dàng lọt vào vận hành pháp trận từ kẹt cửa chung chui vào áo đen thanh niên ngã xuống đất sắc mặt trắng bệnh nôn ra mấy khẩu huyết có thứ gì ở vận mệnh chú định kêu gọi hắn hắn chống thân thể nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi bốn phía ánh đèn lờ mờ rèm trướng đỏ sợm Phu đô tháp tổng cộng có bảy tầng. Bước vào tầng thứ nhất, bốn phía rầm rạp, đặt mãn kim nắn tượng phật. Tượng phật trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, đem hắn vây ở một chỗ. Đàn hương lượn lờ, kim cương trứng mắt, Bồ Tát rũ mi, quân triều lộ ánh mắt hoàng hốt. Cách một hồi, mới nhớ tới, đây là đệ nhất thế khi, trong cung phật đường. Thanh niên mắt phượng mất đi thần thái, chậm rãi đi vào phật đường trung, ngửa đầu nhìn cả phòng phật đà. Triều lộ, Giang Niệm vẫn luôn đi theo ở hắn phía sau, nhìn thấy cảnh này trong lòng biết không ổn hô một tiếng quân triều lộ ngoảnh mặt làm ngơ đi phía trước đi đương đi đến phật đường trung tâm khi hắn thân hình đã biến ít nhất thâm niên áo tím kim quan thiếu niên quỷ gối thần phật hạ thành kính cầu nguyện giang niệm minh bạch đây là hắn đệ nhất thế cũng là ác mộng bắt đầu quân triều lộ ký ức mơ hồ mà đức quãng liên quan phật đường trung hình ảnh cũng điên cuồng ở nhảy lên hắn đứng ở phật đường trung tâm trên người xương đen lập lòe trên mặt trắng bệnh như tuyết trong mắt lại lưu chuyển hường quang ẩn ẩn có mất khống chế chi trạng giang niệm đem tiểu thận móc ra tới mau ngươi nên lên sân khấu tiểu thận ngắn ngủn tứ chi ôm lấy cánh tay của nàng sợ tới mức lạnh run ố hoa ta không được làm, hắn hảo hôm a giang niệm các ngươi thận thú còn không phải là để ý linh đạo sư sao mau cho ta thượng tiểu thận khóc ra tới ta còn là cái hài tử hoa ngươi không thể áp bức lao động trẻ em giang niệm nghiêng đầu nhìn mắt quân triều lộ tình huống đã trở nên rất kém cỏi hắn thế, thế vô tội chết thảm Đệ nhất thế còn bị phanh thây, dùng riêng pháp trận trấn áp ở Phật Tháp dưới nhiều năm như vậy, hoán khí sớm đã trùng tiêu. Chỉ là thế thế luân hồi, mỗi lần hắn thân chết về sau, hoán khí đều bị pháp trận hấp thu đi rồi một bộ phận. Năm đó tới giúp nhiếp chính vương xử lý hung thi, đại để là cửu hoa sơn người. Giang nghiệm suy nghĩ một lát, cửu hoa sơn người tổng không đến mức như vậy bị ổi cố ý trộn lẫn tay nhân gian sự, tham mộ nhiếp chính vương ưng thuận phú quý quyền thế. Chỉ là bọn hắn lại đây khi... Tiêu cổ thi thể không biết bị nhiều ít vô dụng thuật sĩ dùng tà thuật phong ấn quá, đến cuối cùng phản phệ cũng đặc biệt nghiêm trọng, biến thành rất khó đối phó hung thi. Vừa rồi nàng cũng thấy, kia cổ thi thể sát thật rất khó xử lý, hung khí trùng tiêu, thập phần nguy hiểm. Vì thế cửu hoa sơn tiên quân lựa chọn dùng pháp trận chấn trụ thi thể, đem còn sót lại thi cốt phong ấn nhập tượng vật chung, làm tăng nhân ngày ngày niệm vật, tới trừ khử thi thể oán hận. Nhưng cửu hoa sơn người ngàn tính và tính, cũng sẽ không tính đến, quân triều lộ vẫn chưa giống những người khác giống nhau. Trước nhập hoàng tuyển, lại luân hồi chuyển thế. Hán ôm có nguyên lai tiếp nối cùng ký ức đầu thai, hơn nữa ở phía sau tới mấy cái luân hồi chung, thế thế chết thảm, không có một đời đến chết giả. Vì thế oán hận càng nhiều, bị pháp trận hấp thu, đem tượng Phật chung chấn trụ hung thi luyện thành đại hung chi vật, biến thành một cái đại phiền thoái. Giang niệm như mày, sáu thế chết thảm đoán khí tích cóp ở bên nhau, đột nhiên dũng lại đây, trong nháy mắt là có thể đánh tan thanh niên thần chí cùng đạo tâm. Nàng chưa từng có gặp được quân triều lộ như vậy đặc thù tu sĩ, cũng không biết hắn đạo tâm rách nát về sau, có thể hay không luân hồi chuyển thế, vẫn là trực tiếp hồn phi phách tán. Nàng không dám đi đánh cuộc, vì thế bóp chặt tiểu thận cổ, mau, đem hắn trong mắt nhìn thấy hảo giác rẹt ra tới. Tiểu thận lớn tiếng kêu, kia sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Vạn nhất chúng ta bị hắn giết đâu. Giang niệm, không rẹt ta hiện tại liền giết ngươi. Tiểu thận một bên phun bong bóng, một bên hoa hoa khóc lớn, khóc đến thẳng đánh cách, ta còn là cái hài tử A vì cái gì ngươi không chịu buông tha ta thận cảnh thoáng chốc phủ kín cả tòa phật đường quân triều lộ che lại đầu quỷ gối chính giữa nhất tóc dài dối tung rũ đến trên mặt đất che khuất khuôn mặt hắn ký ức hôn độn mà đức quãng tựa hồ bị thống khổ tràn ngập không có vài món chuyện tốt đệ nhất thế khi trong trí nhớ có ngự hoa viên một cây sán lạn tươi đẹp hải đường hoa xuân ý minh mông theo gió mà rơi trong không khí có ngọt thanh mùi hoa Liên tính sau lại lại đau khổ ít nhất cũng có chút tốt đẹp đoàn ngắn nhưng đến đệ nhị thế trung hắn chuyển thế trở thành năm đó độc sát hắn gian thần chi tử lại dài quá trương cực giống tiên đế mặt vì thế mới sinh ra liền thiếu chút nữa lại lần nữa bị bóc chết quá đến không có chuyện xưa chung như vậy cẩm y lìa ngọc thực kim ngọc phú quý y nổi hiện lên mấy cái đoạn ngắn đều là màu xám người hầu lạnh nhạt cha mẹ căm ghét cùng thế hệ xa lánh chơi bừa hàn mai tân tuyết đơn bạc thiếu niên ngồi ở cây mai hạ nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn lộ ra xanh tím dấu vết mới vừa thân thủ giết cha hắn đầu ngón tay còn mang huyết Hắn đem ngón tay cắm vào tuyết rơi đúng lúc chung, đông lạnh đến mười ngón đỏ bừng. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn không trung lưu loát rơi xuống tân tuyết cùng hoa mai lộ ra một cái nhạt nhéo lại sạch sẽ tươi cười. đệ tam thế khi hắn là thiếu niên tướng quân bảo hộ năm đó ra quốc niên thiếu lập hạ hiển hách chiến công khí phách hăng hái kết quả bị người bàn đứng vạn tiễn xuyên tâm mà chết sau khi chết đầu bị cắt lấy trở thành chiến lợi phẩm treo ở chiến kỳ phía trên đệ tứ thế khi hắn bị chết sớm nhất nước non không còn gia không còn nữa ra. Nạn đói chi năm, sinh ở nghèo khổ nhân gia tuổi nhỏ đã bị cha mẹ bán cho mẹ mình. Hắn ỉ vào thông minh, từ mẹ mìn trong tay chạy thoát, chạy tới báo quan, tưởng cứu mặt khác tiểu hài tử, kết quả bị một trận loạn đồng anh ra. Hắn chết thân nghĩ cách đem bị lừa bán tiểu hài tử cứu ra, chính mình lại lần nữa rơi vào mẹ mìn trong tay, bị đòn hiểm một đốn sau bóc chết, nho nhỏ thi thể nổi tại xú mương hư thối. Giang niệm nhìn chằm chằm nổi tại xú mương tiểu hài tử thi thể. Điên hầu như là bị bóp chặt, một cái chớp mắt cơ hồ vô pháp hô hấp. Nàng nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, căng thẳng thân thể chậm rãi thả lỏng. Phù đồ trong tháp mỗi một tầng đều đại biểu cho thanh niên một đời, mỗi một đời chết thảm cảnh tượng hiện lên sau, bọn họ đều sẽ đi lên trên một tầng. Dưới chân sàn nhà xuất hiện cái khe, lung lay sắp đổ. Giang Nghiệm nhìn về phía Tiểu Thận, Tiểu Thận ôm chặt cánh tay của nàng, "Hoang trách, đều nói sẽ ảnh hưởng đến chúng ta." Hắn tâm trí bắt đầu hỏng mất, như vậy đi xuống hắn sớm hay muộn khôi phục điên chúng ta cũng chạy không ra được con triều lộ như cũ nằm liệt ngồi ở chính giữa nhất chống mà mu bàn tay gân xanh nhảy ra tái nhợt năm ngón tay cơ hồ muốn khấu tiến sàn nhà mà chung mặc phát tản ra trên người hắn tuyệt vọng mà hủy diệt hơi thở càng thêm dày đặc trên người bắt đầu xuất hiện bất đồng miệng vết thương phía trước mấy đời chết thảm khi phẫn hận cùng đau đớn lúc này cùng nhau ở trên người hắn nổ tung hận ý sẽ không trừ khử chỉ biết tích góp ở bên nhau càng ngày càng nhiều mặt sau hình ảnh cắt đến cực nhanh, Giang Niệm cơ hồ thấy không rõ, chỉ có thể từ quân triều lộ trên người tân thêm miệng vết thương phân biệt, cũng là một đám không được chết già kết cục. Thanh niên trên người lộ ra một cổ hủy diệt hết thể hơi thở, mắt phượng không có bất luận cái gì thần thái, áo đen hoàn toàn bị huyết xuống nước, không ngừng đi xuống lấy máu. Giang Niệm bực bội mà ninh chặt mi, nếm thử tới gần, lại lập tức bị hắn chung quanh thô bạo sát khí vết cắt thủ đoạn. Tiểu Thận, ngươi không thể qua đi, sẽ lập tức bị hắn bóng đè kéo đi. Ta nói sẽ bị ảnh hưởng đến sao? Giang Niệm nhíp môi, vốn dĩ tính toán mạnh mẽ đem quân triều lộ đánh vượng mang ra tới, nhưng là nếu một mặt làm bừa, sẽ trực tiếp đánh tan hắn đạo tâm, hại hắn lại lần nữa chết thảm. Giang Niệm không nghĩ tới toái ma trung quân triều lộ chết là như vậy vừa ra. Bất quá hắn sớm hay muộn đối mặt này vừa ra, trên người nhọt độc tổng muốn chọn đi, liền tính chém rớt một cái cánh tay, một chân, phế bỏ nửa cái mạng, cũng tổng muốn giải quyết chuyện này. Giống kiểu hoa sơn như vậy một mặt che lại sẽ chỉ làm vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng chờ cắt đến thứ bảy thế khi giang niệm cắn răng thả ra chính mình thần thức nếm thử tính mà tiếp cận quân triều lộ sau đó không chút nào ngoài ý muốn bị bắn trở về nàng đỡ lấy hoang long làm đau đầu thấp giọng mắng câu choáng váng cảm chưa tiêu hết sức bỗng nhiên bị người ôm chặt nàng nghe thấy quen thuộc thanh lánh lại ngọt ngào hư khí hoảng hốt một lát lại mắng một câu ngươi như thế nào lại đây chịu chết sao tạ thanh hoan sắc mặt tái nhợt lắc đầu không nói thuần thục mà lấy ra một quả thanh lộ thảo luyện chế đăng dược nhét vào giang nghiệm trong miệng hắn nghiêng đầu xem mắt phát cùng thanh niên nhữ lại mi nghiệm nghiệm tì bà giang nghiệm không có lấy ra phía sau tì bà mà là từ thần trong phủ triệu ra bản thân bản mạng vũ khí chạm đến đến lạnh băng vẫn thiết khi tạ thanh hoan hơi hơi dùng mình một chút làm như nghĩ đến nào đó không hảo trải qua sắc mặt cũng trở nên rất kém cỏi nhưng hắn vẫn là chậm rãi nắm chặt tì bà nghiệm nghiệm ta đạn tì bà ổn định hắn tâm thần ngươi tiến vào hắn bóng đẻ trung nhân cơ hội gọi hắn tỉnh lại giang niệm gật đầu một cái đi vào phật đường trùng trong nháy mắt bốn phía cảnh tượng thiên biến văn hóa nàng giống như đi ở điều rất dài rất dài trên đường nhìn không tới trung điểm đi phía trước sau này đều là mênh mang một mảnh trên người thực lãnh cũng rất mệt mỏi mệt lại mờ mịt nàng nghĩ thầm đây là quân triều lộ đã từng cảm giác sao một lần một lần vô vọng luân hồi cho rằng trải qua quá nhất bi thảm sự kết quả thiên mệnh tàn nhẫn xa không chỉ như vậy người đều hy vọng kiếp sau nhưng kiếp sau đối hắn mà nói không có một chút hy vọng hắn vĩnh viễn cũng sống không đến thành niên vĩnh viễn giống gai ác quỷ giống nhau ở trên đời bồi hồi Nghiệm nghiệm một đạo quen thuộc thanh âm thanh phong xua tan trên người nàng lạnh lẽo cùng mọi mệnh nàng đứng ở tại chỗ xoay người sau này xem mặt sau như cũng là mênh mang sương mù nhưng nàng phảng phất thấy thiếu niên ôm tỉ bà ở cuối chờ nàng tạ thanh hoan nghiệm nghiệm ta vì ngươi chỉ lộ ngươi cần thiết mau chóng tìm được hắn nếu là tìm không thấy liền trước ra tới đi chúng ta lại nghĩ cách đừng lộng thương chính mình giang niệm khỏe miệng cong cong ân tiếng thì bà tích tích như mưa bốn phía sương mù dần dần tản ra đắc đắc khoải trượng chạm đến mặt đất thanh âm thanh thúy trong sương mù một bóng người khập khiễng chậm rãi đi tới giang niệm hơi hơi meo lại mắt nay một đời tình huống quân triều lộ cùng nàng đại khái nói lên quá hắn sinh ở một người bình thường gia cùng nghĩa phụ sống nương tựa lẫn nhau nghĩa phụ là ngỗ tác tay nghề tinh vi Ở hắn 12 hai tuổi năm ấy, nghĩa phụ bị liên lụy đến một cọc đại án trung, bị người vu hại, cửa nát nhà tan. Nay một đời hắn đã trở nên thập phần lạnh nhạt, thấy nghĩa phụ chết thảm sau, chính mình tất bị đánh gãy một chân, ném ra ngoài thành. Hắn từ bại tha ma bỏ ra tới, nhặt căn nhánh cây nơi nơi lưu lạc, không có nửa điểm đi báo thủ ý niệm. Giang niệm ninh mi nghĩ thầm, tiến vào thời điểm vẫn là đã muộn, lúc này hắn đều bị đánh gãy chân tự sa ngã, lựa chọn trục xuất tự mình nhưng liền tính lại sớm một chút lại như thế nào đâu Đường sinh mệnh cuối không phải giải thoát mà là mặt khác một hồi bi kịch bắt đầu tồn tại cũng là một hồi vô vọng dãy rủa. giang niệm nhìn thấy sương mù khập khiễng đi tới thiếu niên khi nao nao hắn lúc này nhìn qua mới mười bốn tuổi hoặc là càng tiểu một chút gây đến cơ hồ thoát hình tái nhợt phát tím ngón tay nắm chặt quả trượng mệt mỏi hắn liền ngồi xuống đất cái thiên ngủ ở trên mặt đất hàng mi dài che khuất xinh đẹp mắt phượng gầy yếu mà thân mình gắt gao cuộn ở bên nhau Nếu là thất sát tông đám kia sợ quân triều lộ sợ đến muốn chết ma tu nhìn thấy một màn này, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao Giang Niệm rất hụt hẫng nàng ngồi sùm xuống, chọc chọc quân triều lộ mặt, ai, đi lên, sư phụ mang người đi ra ngoài. Thiếu niên mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt phượng trống không, cái gì đều không có chiếu ra tới. Giang Niệm trong lòng lột bột một tiếng, ý thức được hắn không thấy được chính mình. Hiện tại thiếu niên lựa chọn phong bế tự mình, cô độc mà đi ở nhân thế gian, cắt đứt cùng mọi người liên hệ. Nhưng này nếu là quân triều lộ cuối cùng một đời luân hồi, tổng có thể chờ đến chuyển cơ đi. Giang Niệm Ấn xuống tính tình đi theo hắn đi phía trước đi, muốn nhìn một chút đem quân triều lộ lôi ra luân hồi người là ai. Bọn họ đi ở một tòa trên cầu. Ta dương chiếu vào đại giang phía trên, một con cá bạc nhảy qua mặt nước, nhấc lên kim sắc gọn sóng. Thiếu niên đột nhiên dừng lại, ghé vào kiều lan, nhìn phương xa bay nhanh xẹt qua thuyền nhỏ, cùng nhảy tới nhảy lui cá bạc. Nhìn một hồi, hắn lật qua lan can trực tiếp ngồi ở kiểu cọc thượng giang niệm còn tưởng rằng hắn sẽ nhảy xuống đi nhưng hắn chỉ là nhìn thật lâu thẳng đến chân trời cuối cùng một mạt ánh chiều ta biến mất mới một lần nữa phiên trở về lang thang không có mục tiêu đi phía trước đi sương mù tan hết kiểu cối xuất hiện phồn hoa thành trì là thịnh kinh thiếu niên ở núi hoang trung tìm một tòa vứt đi thần miếu thần miếu thượng tượng đất đã sớm phai màu rách nát bất kham bộ dáng hắn một người ở ở trên núi săn thú thải quả dại miễn cưỡng độ nhật ngay qua ngày hắn đem phá miếu chậm rãi thu thập sạch sẽ sắt tịnh tượng đất thượng cho bụi cùng mạng nện không có việc gì khi liền dựa ngồi dưới đất nhìn chăm chú kia tôn tử bi vô tình thần tượng thiếu niên ánh mắt ám trầm ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì thời tiết tiệm lãnh hắn cầm lấy một năm tích cốc san hóa xuống núi đổi lấy áo đông cùng lường khô ở trở về trên đường hắn gặp được một cái bụng phệ nữ nhân nữ nhân bụng rất lớn gian nan ở băng tuyết trung bun ba vừa nhìn thấy hắn ánh mắt sáng lên thấp giọng nói thỉnh giúp giúp ta quân triều lộ mặt vô biểu tình từ nàng bên cạnh người trải qua hắn trở lại chính mình tiểu pha miếu phát lên một đống hỏa thiêu hảo thủy nấu thượng này một năm tới duy nhất một nhiệt cháo hắn cầm lấy tẩy đến sạch sẽ trên bể không sợ năng dường như nguyên lành nuốt vào một chén nóng bỏng cháo sau đó ngồi ở ngạch cửa biên nhìn ngân bạch đông tuyết phiêu linh phụ nhân lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn hắn nhíu nhíu mày phụ nhân ngập ngừng giải thích ta chỉ là nghĩ đến tránh, tránh gió tuyết chờ tuyết hết ta liền rời đi. Quân triều lộ mặt vô biểu tình, thân mình lại nhường nhường, vì phụ nhân nhường ra một cái lộ. Phụ nhân ngồi ở đống lửa bên, ánh lửa chiếu vào nàng ôn nhu ấm áp gương mặt, nàng á ra một hơi, đôi tay giỏ ra sửa ấm, chủ động đáp lời, tiểu huynh đệ, ngươi một người ở tại nơi này sao? Ngươi tuổi tắc như vậy tiểu, cha mẹ ngươi đâu? Bọn họ mặc kệ ngươi sao? Tiểu huynh đệ, quân triều lộ trầm mặc đứng lên, cầm lấy chén bể, dùng tuyết trắng soát hai lần, sau đó thỉnh một chén nhiệt cháo ném cho nàng phụ nhân vùng trụ nhiệt cháo cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ văn nhã tú khí mà nhấp tươi cười thanh thiển ôn nhu tiểu huynh đệ người tên là gì quân triều lộ ngạnh đầu không nói lời nào vẫn luôn chăm chú nhìn bên ngoài lượn vòng bạc tuyết trận này tuyết hạ thật lâu đống lửa tiệm tắt phụ nhân nằm ở hòa bên quân triều lộ ban đêm lên vài lần thêm thêm củi lửa lại lần nữa ngồi ở ngạch cửa trước xoa xoa đông lạnh đến phát tím tay tiếp tục xem tuyết chờ đến tia nắng ban mai thiên địa lung thượng tầng mê mang sương ngủ sáng sớm ở ngân bạch băng sương trung lập loè ánh sáng nhạt, sáng ngời ánh nắng dần dần xua tan đêm lạnh ở không trung lưu lại mình cùng ám lưỡng đạo thực rõ ràng đường danh giới hắn xem đến nhập thần đông nhiên thân mình ấm áp bị hỏa nướng nhiệt táo choàng cái ở trên người hắn phụ nhân ngồi ở hắn bên người gió thổi qua nàng đông lạnh đến run lập cập tuyết còn tại hạ nha nàng ôn nhu mà con con mặt mày xoa bụng tiểu huynh đệ ngươi vẫn luôn ở chỗ này xem tuyết sao quân triều lộ không có lý nàng nàng ngồi một hồi Gia rét chịu không nổi lạnh liền tiếp tục trở lại đống lửa trước mắt thấy tuyết rốt cuộc ngừng lại nàng từ trong lòng móc ra một chuỗi tiền bạc làm báo đáp giao cho phá miếu thiếu niên sau đó đĩnh bụng to xoay người rời đi quân triều lộ tốn bị che nhiệt tiền bạc ngọn lửa bị gió thổi đến lay động không chừng chiếu đến hắn mặt minh minh ấm ấm hồi lâu hắn đông nhiên đứng dậy dập tắt đống lửa cầm lấy áo đông vội vàng hướng bên ngoài chạy phá miếu ở giữa sơn núi bốn phía tất cả đều là hoang vu sơn lĩnh không cao nhưng lộ thực gập đền hiện tại tuyết thiên càng thêm hung hiểm tuyết trắng tùng tùng cái ở đã từng nhô lên hòn đá thượng hơi một không chú ý liền sẽ bị vướng ngã người bình thường quăng ngã một chút đảo không có gì chính là phụ nhân còn đĩnh như vậy đại bụng tìm được phụ nhân khi nàng dưới thân đã để lại một bãi huyết sắc mặt trắng bệnh cùng trên mặt đất tân tuyết cơ hồ hòa hợp nhất thể chỉ có kia quán lửa đỏ huyết sáng quắc như thiêu đau đớn người đôi mắt quân triều lộ ngồi quỷ ở nàng trước người nếm thử đánh thức nàng hồi lâu chưa từng nói chuyện Thiếu niên thanh âm nghẹn ngào đức quãng, "Tỉnh tỉnh." Hắn gọi không tỉnh, lại vội vàng chạy về chân núi, lấy ra chính mình chuyên môn dùng để đỗ, đẩy thổ sản vùng núi cùng san hóa tiểu xe đẩy, đem thân thể trầm trọng nữ nhân đỡ ở xe đẩy thượng, dùng áo choàng che lại thân thể của nàng, đẩy nàng hướng trong thành đi tìm lang trung. Phụ nhân bị lộ trình sóc này chấn đến mở to mắt, mê mang mà nhìn hắn. Một lát sau, nàng ôn nhu cười, "Tiểu huynh đệ, là ngươi nha. Lại phiền toái ngươi làm." Quân Triều lộ gian nan nói, "Đi qua này phiến" Có cái lang trùng, kiên trì một chút. Nữ nhân ôm bụng, đột nhiên hỏi, có cái vấn đề, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, hiện tại có thể hỏi một chút sao. Quân triều lộ dùng sức xe đẩy, mồ hôi lăn xuống, tái nhợt hai má phiếm thượng đạm phấn. Hắn thở ra một ngụm bạch hơi, nói. Nữ nhân, đêm qua ngươi ngồi ở ngoài cửa nhìn một đêm, vì cái gì muốn vẫn luôn xem tuyết đâu. Quân triều lộ nghĩ nghĩ, ngẩng đầu, mờ mịt bạch hơi trung mơ hồ hắn mặt, chỉ có một đôi mắt vượng thập phần sáng ngời. hắn dai nói ánh trăng dâng lên khi thiên địa đều sẽ mạ lên một tầng ngân bạch sương vạn vật đều là yên tĩnh sau lại thái dương cũng ra tới lạnh băng lại không khí thanh tân thổi qua tới đông tuyết bị ánh mặt trời chiếu đến thông thấu sáng ngời hắn dừng một chút lại nói này đó cảnh sắc ta đều là thực thế đệ nhất thế khi ngự hoa viên doanh doanh mang lộ hải đường hoa đệ nhị thế trung lánh tuyết trung ngạo sương nở rộ hầm ai đệ tam thế đại mạc sông dài mặt trời lặn nay một đời bị hoàng hôn nhiễm hồng con sông bị tia nắng ban mai chiếu sáng lên tân tuyết như vậy nhân gian cảnh sắc hắn đều là thức thích nhìn đến thời điểm luôn có một loại sinh ở trong thiên địa thập phần cảm giác hạnh phúc bất quá hắn gục đầu xuống tự rêu cười cười ta có như vậy người liền liền nhìn xem này đó phong cảnh tư cách đều không xứng có ta hảo muốn nhìn đến ánh bình minh a nhất muốn nhìn đến là mười tám tuổi khi đệ nhất mặt ánh bình minh nhưng hắn vĩnh viễn đều sẽ chết ở kia phía trước đêm lạnh đời đời kiếp kiếp vô pháp giải thoát Phụ nhân mất máu quá nhiều, ý thức có chút mông lung, bắt lấy hắn tay, cười nói, sẽ nhìn đến. Quân triều lộ thảm đạm cười. Phụ nhân, đêm qua ngươi ngồi ở cửa, vẫn luôn vì ta ngăn trở gió lạnh. Ngươi là cái hảo hài tử, đáng giá nhìn đến tốt nhất phong cảnh. Dưới thân nóng bỏng huyết càng ngày càng nhiều, trên nền tuyết lưỡng đạo thật dài huyết hồng vết bánh xe đi phía trước kéo dài. Nàng tự biết đại nạn buông xuống, bắt lấy quân triều lộ tay, cầu xin nói, ta vốn di tính toán tìm hài tử cha hắn, ở Hoài Thủy. Ta hỏi thăm thật lâu, người nọ là hoài thủy lục gia thiếu gia. Tiểu huynh đệ, thỉnh ngươi giúp giúp ta, nếu ta không được, hải tử còn sống nói, thỉnh giúp ta đem hải tử đưa đến lục gia. Ta trong bọc còn có một ít tiền bạc. Quân triều lộ dùng sức gõ lang trung môn, cùng đại phu cùng nhau đem phụ nhân Sam đi vào. Phụ nhân không chịu bông ra hắn tay, vô luận là nam hải vẫn là nữ hải, ta đều đã nghĩ kỹ rồi tên, gọi là lục minh. Nhớ do nói cho thiếu gia, đứa nhỏ này kêu lục minh. Nàng nhìn quân triều lộ sau một lúc lâu, đông nhiên suy yếu mà cười một cái, nếu là lục minh ngày sau có thể sinh đến giống ngươi như vậy hảo, thật là tốt biết bao. Quân triều lộ thất hồn lạc phách rời đi phòng sinh, giữa ngồi ở góc tường, bầu trời đông tuyết lượn vòng, hắn ôm chặt chính mình, nghĩ thầm, hắn nơi nào hảo đâu. Nếu là nữ nhân biết vận mệnh của hắn, đại đệ sẽ không nói nói như vậy, giống hắn, rõ ràng là người luyện rùa, mà không phải đối tân sinh nhi kỳ nguyện. Phòng trong vang lên một tiếng tân sinh nhi khóc đề thanh hắn ngơ ngẩn ôm lấy nhăn rún gió tiểu hài tử không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm này đoàn dùng nữ nhân sinh mệnh dục sinh huyết nhục trẻ con nóng cháy nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua tã lót chuyển tới hắn đông lạnh đến chết lặng trên người hắn như là ôm một đoàn mềm mại thủy thật cẩn thận không dám xử lực hai tháng sau xuân về hoa nở vạn vật sống lại hắn ôm em bé đứng ở chân núi mộ mới thượng mộ phần thượng đã mọc ra cỏ xanh xanh tươi thấu lục ta mang ngươi đi tìm ngươi phụ thân đi hắn nhận mệnh thở dài trẻ con không hiểu thế sự đen bóng mắt hạnh nhìn hắn cười khanh khách lên quân triều lộ thấp giọng nói nơi này chôn chính là ngươi nương ngươi khóc hai tiếng tế điện một chút nàng trẻ con mắt to chớp chớp cười đến ngây thơ hồn nhiên ha ha ha quân triều lộ cái trán gân xanh bính ra nhịn một lát không có nhịn xuống một cái tắt chụp hắn trên đầu không cho cười cho ta khóc ố hoa hoa hoa hoa hoa chương chín mươi sáu nhân gian nếu gửi giang niệm nhìn này không lưu tình chút nào một cái tát, nghĩ thầm Lục Minh sinh đến như vậy khở, hắn sư huynh muốn phó rất lớn trách nhiệm. Hảo hảo một tiểu hài tử, nói không chừng đã sớm bị phiến choáng váng. Nàng đi theo quân Triều lộ phía sau, nhìn đơn bạc thiếu niên một tay ôm lấy tiểu hài tử, một tay chống quả trượng, linh hoạt mà nhảy qua núi đá, một đường trèo đèo lội suối, đi trước Hoài Thủy Lục ra. Khi còn nhỏ Lục Minh vô luận là tiếng khóc vẫn là tiếng cười đều rất lớn, thường thường bước lên giọng nói kêu to. Giang Nghiệm nghe được thẳng xoa giữa mày, cảm thấy này đồ đệ không hổ tánh mạng mang cái minh tự từ nhỏ liền rất xảo người khó trách quân triều lộ thấy hắn liền tưởng thọc hắn nàng cũng tưởng thọc tiểu lục minh rất khó hầu hạ may mà sinh đến chắc chắn chịu được lan lộn lập tức liền phải đuổi tới hoài thủy quân triều lộ chống quả trượng nhẹ nhàng thở ra nằm liệt ngồi dưới đất tiểu lục minh ố hoa hoa hoa quân triều lộ nhận mệnh thở dài thuần thục mà từ bao vây chung lấy ra phá vải đông nhữ mày cho hắn thay đổi tã mang tiểu hài tử làm người bực bội đương nam mụ mụ càng làm cho người bực bội Hắn đem ô huế tã ném đến một bên, đem tiểu hài tử thân mình lật qua mặt, một cái tắt chụp ở hắn mông thượng. Khóc cái gì khóc? Không được khóc. Tiểu lục minh, ô ô ô ô va Quân triều lộ ghét bỏ cực kỳ, lấy ra hai luồng đông nhét ở lỗ thai, hung tợn mà nói, ngươi xảo ta lâu như vậy, thù này ta trước nhớ kỹ, Sớm hay muộn có một ngày, ta muốn trăm lần ngàn lần còn trở về. Giang nghiệm, hảo, có thù tất báo. Không hổ là ta mà tông người. Tiểu lục minh, ô ô ô va va con triều lộ lau trên mặt hắn nước mắt, lại mắng, khóc, có cái gì hảo khóc, đời này ta lập tức muốn 17 tuổi, ta cũng chưa khóc đâu. Hắn đều sắp chết, còn không biết chính mình lần này bị chết sẽ có bao nhiêu thảm, hắn cũng chưa khóc. Chính hung tợn uy hiếp hết sức, bỗng nhiên nghe được một tiếng thanh thúy cười, hắn xoay đầu, thấy hẻm nhỏ rửa cái lấy sáo trúc thiếu nữ. Thiếu nữ thấy hắn quay đầu lại, mặt đỏ lên, túi đầu xấu hổ muốn đi, đi rồi hai bước, lại quay đầu lại, cười hắn, nào có ngữ như vậy mang hải tử quân triều lộ thần sắc bất đắc dĩ xuân hàn xe lạnh thiếu niên quần áo đơn bạc ngồi ở lạnh băng xuân phong trung túi đầu trêu đùa tiểu hải tử hắn thấp mặt mắt phượng thượng chọn dung sát tuấn mỹ phá bố thô sam cũng giấu không được toàn thân tự phụ khí rất nhiều người qua đường liên tiếp quay đầu lại ở nhìn thấy hắn bên cạnh người quải trượng khi lộ ra tiếc hận thần sắc nay đó quân triều lộ tự nhiên là không thèm để ý hắn đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt, ngửa đầu nhìn mây tía tàng ra nhìn hồi lâu bế lên tiểu lục minh chậm dại hướng lục ra đi giang niệm nghĩ thầm trận này nhận thân phỏng chừng sẽ ra điểm phiền thoái từ nhìn đến cái kia bụng vệ phụ nhân nàng liền biết này chỉ là tiền quân hạ phàm chọc hạ một hồi phong lưu nợ thôi này đó có linh căn tiên quân ngày sau sẽ nên thú đồng dạng xuất thân cao quý có thể tu luyện nữ tử sinh hạ có linh căn con nối dõi làm huyết mạch kéo dài mà lục minh sinh ra chỉ là lục gia thiếu gia ở tiếp nhận chức vụ gia chủ trước đi thế gian thả lỏng khi một lần ngoài ý muốn. Lúc này nam nhân đã trở thành lục gia gia chủ, mới vừa nên thú mặt khác một vị tiên môn nữ tiên quân định không hy vọng cái này ngoài ý muốn tái xuất hiện, phá hư hắn thành danh cùng nhân duyên. Nhưng quân triều lộ cũng không biết ngày đó, trong tã lót dê hê a a tiểu hài tử cũng không biết ngày đó. Lục gia là tiên môn thế gia, nhà cửa khí phái, chiếm một đại quan phố. Một màu tường trắng ngói đen, ẩn ẩn có thể thấy bên trong phi các lưu đàn. Phanh, phanh, quải trượng sử tại phiến đá xanh bóng loáng trên mặt đất thanh âm thanh thúy thiếu niên ôm tiểu hải tử khập khiễm chậm rãi đi bỗng nhiên hắn ngừng lại như là thấy cái gì không thể tưởng tượng cảnh đẹp hơi hơi mở to hai mắt một chi sớm khai đào hoa hoành nghiêng từ nhân ra tường viên dò ra khai ở đỉnh đầu hắn đào hoa phấn trung trở nên trắng lác đác lưa thưa mấy đoá ở đầu xuân hàn khí trung run rẩy phát run lạnh băng trong không khí truyền đến ngọt thanh mùi hương nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chiền ở hắn trên người quân triều lộ hoảng hốt cười một chút thân mình hơi hơi nghiêng Dựa vào quả triệu thượng, nỗ lực đứng thẳng người, duỗi tay bẻ kia chi đào hoa. Hắn đem đào hoa chi đặt ở Lục Minh trong tã lót gian, sơ sơ tiểu hài tử Đông lạnh đến đỏ bừng mặt. Lục Minh khi còn nhỏ thử cái cười, cười rộ lên mắt hạnh cong lên, phấn nộn đáng yêu. Lúc này tiểu hài tử bắt lấy đào hoa chi, lại cong mắt cười rộ lên. Quân triều lộ, tiểu Lục Minh, chờ ngươi trưởng đến 18 tuổi, giúp ta nhìn xem ánh bình minh, mùa xuân đào hoa, hải đường, mùa hè hà hương minh nguyệt, mùa thu kim cúc hoa quế còn có tuyết hoa mai này đó đều là rất đẹp cảnh đẹp ngươi muốn nhiều nhìn xem nha ta là không có cái kia phúc khí hắn phiền muộn mà nhéo nhéo tiểu hài tử mặt cười cái gì cười chúng ta đều phải phân biệt khóc một chút tiểu hài tử bị hắn miết đau gào hai tiếng vươn phấn nộn tiểu nắm tay như là muốn cùng hắn đánh nhau quân triều lộ ôm tiểu hài tử như là ôm lấy non mềm một đoàn xuân ý lục minh nhiệt độ cơ thể nóng cháy xuyên thấu qua tã lót chuyển tới trên người hắn hắn ánh mắt trở nên thực mềm mại do dự một lát chiết thân đi đến một nhà vật liệu may mặc cửa hàng, dùng trên người dư lại tiền, cấp tiểu hài tử mua một con gấm lụa, gấm lụa chế thành tã lót bố, bao ở phấn điêu ngọc chác tiểu hài tử, làm hắn rất có vài phần tiểu thiếu gia bộ dáng. quân triều lộ nhịn không được mỉm cười, chọc chọc tiểu hài tử mặt. hắn đi qua đầu cầu, nghe thấy người kể chuyện đang nói chuyện xưa, một con phủ du cùng một con bằng điểu trở thành bạn tốt, nhưng mà phủ du triều sinh mộ tử, bằng điểu số tuổi thọ hàng tỷ, nó theo đuổi vĩnh hằng, chỉ là bằng điểu trong mắt quanh khác. Nhưng phủ du một chút đều không bi thương, cao giọng xứng nói, ta vì triều lộ, quân vì quân bằng, hạnh đến tương phùng, cộng rượu một tôn. Thiếu niên túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử, đối thượng hắn ướt át đen bóng mắt hạnh, đông nhiên thoải mái cười. Hắn sắp đến 17 tuổi, sắp chết rồi, nhưng ít ra đứa nhỏ này, còn sẽ có cẩm tú tiền đồ. Hạnh đến tương phùng, cộng rượu một tôn, có một đoạn này nhạt nhẽo duyên phận, nâng đỡ đi qua đoạn đường, đã thực hảo. Hắn như là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Trong mắt lại lần nữa đằng khởi ánh sáng, đầy cõi lòng hy vọng khấu vang lên lục gia môn. Phanh, phanh, phanh. Thiếu niên thậm chí không có có thể nhìn thấy lục gia gia chủ. Quản gia che ở trước mặt hắn, một chúng gia phó chặn đường. Gia chủ nhi tử. Phi, cũng không nhìn xem chính mình thứ gì, cũng dám tới lục gia gạt người. Khi đó quân triều lộ còn chỉ là cái phàm nhân, niên thiếu vô lực, lại que một chân. Vô lực chống cự này đó có tu vi tiên gia người hầu. Mang gai nhọn roi đánh vào thiếu niên đơn bạc phía sau lưng, máu tươi lập tức trào ra tới, nhiễm hồng quần áo. Hắn bị người đòn hiểm một đốn, ném ra lục ra môn, hốt hoảng như chó nhà có tang. Chỉ cần làm ra chủ tới nhìn một cái sẽ biết hắn lớn tiếng nói, các ngươi không phải tiên gia sao? Có phải hay không ngươi huyết mạch, không phải một nghiệm liền biết sao? Quản gia hợp lại hai tay áo, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười lạnh, tiểu khất cái, ta nói hắn không phải, hắn liền không phải. Quân triều lộ bình tĩnh nhìn hắn, buồn bã cười ra tới. Thấp giọng nói, nguyên lai tiên ra, cũng như vậy dơ. Hắn đều không phải là nô độn người, chỉ là trong lòng còn ôm một đường ít ỏi hy vọng, tiếp thu phụ nhân hủy thác, cũng chưa từng không ôm có điểm tư từ tâm, tưởng cầu tiên môn người thi pháp, giải trừ trên người hắn thế thế luân hồi nguyên rùa. Nguyên lai, tiên môn người cũng là bộ dáng này. Quân triều lộ ở cửa xoay người rời đi khi, một trận linh thú khống chế xe từ lục ra bay ra. Hắn ôm được ăn cả ngã về không tâm thái đi đón xe, lại nghe thấy bên trong xe có hai người ở đối thoại một nữ nhân hỏi, sao lại thế này? một cái khác nam nhân nói, chỉ là khất cái tới ăn xin thôi, phải không? kia tống cổ điểm tiền cho bọn hắn đi, mấy khối bạc vụn rừng ở hắn dưới chân, xe đuổi đi đi xa, biến mất ở chân trời. quản gia hí mắt, khuôn mặt hung ác nham hiểm ngoan động, gia chủ cùng phu nhân cầm sát hòa minh, nơi nào luôn được đến ngươi ở chỗ này tác loạn. quân triều lộ ôm lấy tiểu hải tử, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ cúi đầu nhìn mắt bạc vụn, chậm rãi cúi xuống thân, nhặt lên bạc vụn mưu bàn tay một trận đau nhức một chân đạp lên hắn trên tay hắn cắn chặt răng nuốt xuống trong cổ họng huyết quản gia dâm trụ hắn tay còn dùng lực trên mặt đất nghiền nghiền chờ thiếu niên bàn tay bị đá vụn ma đến tất cả đều là huyết mới bằng lòng nâng lên chân cười lạnh còn tuổi nhỏ không học giỏi dám đến lục ra gạt người hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà đem bạc vụn đá văng ra dạn dò bên cạnh mấy cái da phó đánh gậy hắn mặt khác một chân đi làm hắn thật dài giáo hấn thiếu niên bị ném ở hắc ám trong hẻm nhỏ hạ một trận mưa hẻm trung tích khởi một thước hậu nước bẩn hắn nhìn không trung mắt phượng trung không có sáng giỏi tiểu lục minh ở bên thai hoa hoa khóc nỉ non đại để là đói bụng đừng khóc quân triều lộ thấp giọng nói máu tươi từ miệng vết thương tràn ra nhiễm hồng dưới thân nước bẩn hắn lại nghĩ tới mổ một đời chết thảm đồng dạng là bị đòn hiểm một hồi sau ném vào hắt xuống nước bẩn trung lại đau lại lạnh huyết tinh khí cùng hủy bại khí vị hỗn hợp ở bên nhau biến thành lệnh người buồn nôn sú vị giang niệm đứng ở một bên nếm thử rỗi tay phất đi thiếu niên trên mặt vũ châu bên cạnh trẻ mới sinh còn ở ố hoa khóc nỉ non giang niệm xoa xoa phát đau cái chán đáy mắt màu đỏ tươi nếu không phải lục gia đã sớm bị lục minh một phen lửa đốt không nàng đều tưởng vọt tới hoài thủy đem bọn họ cấp xé vừa rồi lục gia người vội vã thoái thác quan hệ không có con mắt xem qua lục minh nếu bọn họ cẩn thận dùng linh khí do xét thực mau là có thể phát hiện lục minh sinh ra chính là thiên thai tư chất hảo đến không được cho nên ngay sau phát hiện việc này bọn họ liền tưởng lấy đi hắn tiên can đổi cấp lục ra chân chính thiếu gia lục minh cùng nàng nói lên việc này khi sắc mặt thực bình tĩnh nhẹ nhàng bâng cơ một câu quá đau ta liền đem bọn họ đều giết sư tôn biết ta sợ nhất đau giang niệm chậm rãi nhắm mắt lại hàng mi dài rào rạt run rẩy một hồi lâu mới một lần nữa đứng thẳng đừng khóc thiếu niên ôm đầu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trẻ con khóc nỉ non như là tiêm châm chui vào hắn trong ốc. hắn đau đầu giục nứt lẩm bẩm đừng khóc hắn chống thân thể chiều lục minh hô to đừng khóc không phải làm ngươi đừng khóc sao khóc hắn hai mắt màu đỏ tươi thanh âm bén nhọn khóc có ích lợi gì khóc có ích lợi gì ngươi nương đã chết cha ngươi không nhận ngươi ai sẽ đau lòng ngươi thiếu niên chống mặt đất huyết nhục mơ hồ đôi tay tẩm ở hát thủy trùng, hắn cả người phát run tóc dài ướt rầm rề đáp ở gầy yếu trên vai thân thể áp thành không thắng gánh nặng biên độ ta cũng muốn đã chết hắn vô lực mà dựa vào tường cảm nhận được nhiệt độ cơ thể theo máu sói mòn một chút lanh xuống dưới vải thô sam nhau dính dính dính vào trên người hai chân huyết nụt tràn ra một chút chi giắc cũng đã không có nước bẩn sũng nước tiểu hài tử tạ lót vừa rồi cố ý từ vật liệu may mặc cửa hàng mua gấm vóc bị nhiễm đến dơ hề hề đào hoa đã sớm rất không có hoa chi chủi lủi cắm ở và tao trung có vẻ thực buồn cười quân triều lộ bả vai run rẩy bú mặt thấp giọng nỉ non ngươi như thế nào so với ta mệnh còn hư không có lớn lên sẽ chết đừng khóc không có người sẽ đau lòng chúng ta giang niệm nâng lên tay bàn tay từ thiếu niên trên mặt xuyên qua nàng nhẹ giọng thở dài sư phụ đau lòng các ngươi a giang niệm chưa từng có nhìn thấy quá như vậy quân triều lộ đại đô đệ luôn là trầm ổn đáng tin cậy nói lên luân hồi việc khi cũng nhẹ nhàng bâng quơ thần sắc bình đạm mà lúc này thiếu niên dựa vào nước bẩn hẻm trung ôm tiểu hải tử biểu tình đau khổ mà tuyệt vọng hắn nhẹ giọng nói lục minh về sau làm ác nhân đi đừng làm cho người khi dễ ngươi Đồng nhiên tối tăm trong tầm mắt xuất hiện một chút lập loẹ ngọn đèn dầu quân triều lộ nâng lên mắt phía trước cửa sổ ẩn ẩn ánh đến sáng lên bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng sáo hắn giống như một lần nữa cầm một tia hy vọng chống thân thể chậm rãi ở nước bẩn bò động bò đến kia hộ nhân ra trước đem lục minh đặt ở bậc thang hắn đem trên người sở hữu tiền nữ nhân lưu lại di vật cùng với lục minh sinh thần bát tự viết xuống nhét vào trong tạ lót làm xong này hết thảy sau hắn tránh ở chỗ tối nhặt lên mấy tảng đá Một chút một chút gõ vang kia phiến hơi mỏng cửa gỗ. Một nữ nhân mở ra môn, thấy thềm đá thượng tiểu hài tử khi, kinh ngạc một lát, khắp nơi nhìn nhìn, đem tiểu hài tử ôm về trong nhà. Quân triều lộ bò đến cửa sổ hạ, nghe được bên trong truyền đến ôn nhu lửa dối thanh âm, cuối cùng lỏng khí. Hắn ở mưa lạnh trung sối sau một lúc lâu, trên người suốt cao, trắng bệnh trên mặt hiện lên một tia hồng, môi lại không có huyết sắc Toàn thân, chỉ có một đôi mắt vượng còn sâu kín sáng lên, hiện ra một chút người xuống khí Thiếu niên thấp thấp cười vài tiếng, vì không cho này hộ nhân ra mang đến phiền thoái, cường kéo bệnh thể, khuỵu tay chống mà, một chút một chút bò cách nơi này, cuối cùng ngã vào đầu đường. Hắn hai chân bị phế, mềm đạp đạp kéo ở sau người, trên mặt đất mài ra một cái thật dài vết máu. Bò đến một nửa, hắn rốt cuộc kiệt lực ngã xuống đất, nằm ở lạnh leo trên mặt đất, bật cười. Lúc này bầu trời mưa đã tạnh, bầu trời đêm trở nên thực trong suốt, giống một khối màu đen ngọc thạch. Ngân hà lập lòe, ngân hà xa xôi. Hoàng hốt chung, hắn giống như thấy trong miếu đổ nát kia tôn thần tượng, thần minh cao cao tại thượng, mặt vô biểu tình mà nhìn xuống hắn. Thiếu niên ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, ta làm sai cái gì sao? Tin tưởng cái gọi là trung nghĩa, không nên sao? Tin tưởng nhân gian thân tình, là sai sao? Hắn đầy mặt là nước mắt, nhẹ giọng nỉ non, liền tính ta không đủ thông minh, liền tính ta không biết nhìn người, nhiều như vậy thế luôn hồi, còn chưa đủ sao? Hắn còn chưa từng có sống quá 17 tuổi. Hắn chỉ là muốn nhìn đến 18 tuổi ngày đó ánh bình minh. Thiếu niên trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, biển sao như là ảnh ngược nhập hắn trong ánh mắt. Hắn nắm chặt máu tươi đầm địa lòng bàn tay, không biết đau giống nhau, bướng bình hỏi, đều nói, làm chuyện xấu mới có thể gặp báo ứng, ta làm sai cái gì sao? Hắn thấp giọng khẩn cầu, có thể hay không buông tha ta? Ngẹn ngào thanh đức quãng, thần tiên, ông trời, cái gì cũng tốt, có thể hay không buông tha ta? Ta không nghĩ chuyện thế, làm ta đã chết đi, được không? Giang Niệm ngơ ngẩn nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nặng nề, không thở nổi. Nàng hốc mắt ướt nóng, mũi đau xót, quay mặt đi đi. Cho tới nay, nàng đều cho rằng chính mình cái này đồ đệ nhất tích mệnh. Không nghĩ tới, rất nhiều năm trước, kể bên tuyệt cảnh thiếu niên, cầu lại là một hồi hoàn toàn giải thoát. Có lẽ tương ngộ sau, hắn biểu hiện ra tích mệnh, đều không phải là là sợ hãi tử vong. Giang Niệm nắm chặt lòng bàn tay, nhìn nước bẩn thiếu niên, tưởng, trên đời nơi nào sẽ có thần phận, ai sẽ đến cứu hắn? nang túi xuống thân chiều lộ mau tỉnh lại sư phụ mang ngươi trở về nhà thiếu niên trong ánh mắt trống không ngấm nước mắt giống một khối sáng ngời gương trong gương nhiều nói màu xanh lá bóng dáng giang niệm thân mình nói lên chậm rãi quay đầu lại thanh y ghi tiên nhân ngọc lập đám mây cùng nàng hai hai tương vọng thanh y ghi tóc đen tuyết ra hoa mạo hắn có trên đời nhất tuyệt sắc dung nhan cùng nhất tử bi đôi mắt quân triều lộ giống như làm một hồi thật lâu ngộng trong ngộng hắn lại về tới cái kia vô vọng mà lạnh băng đêm mưa thấp giọng khẩn cầu trời cao hắn đã từ bỏ sở hữu hy vọng lại có thanh y tiên nhân từ trên trời giáng xuống ra tay đem hắn lôi ra luân hồi vũng lầy hắn ngửa đầu trước mắt thanh y tiên nhân như nhau trong trí nhớ ôn nhu từ bi giống nhất tinh điêu tế chắc bạch ngọc pho tượng sống chuyển qua tới chậm rãi chiều hắn vươn tay sau đó hung hăng phiến hắn đầu một cái tác quân triều lộ bên thai ho ngang vàng, bị phiến đến có điểm lốc, trước mắt ngồi sao bay loạn Thanh Y Dị Tiên Nhân lại nâng lên tay, dùng sức một cái tát phiến ở hắn trên đầu. Giang Niệm túm lên tay áo, lặp lại hoành trụ. Thỉnh sao? Thỉnh sao? Thỉnh sao? Quân Triều lộ nghe được nàng thanh âm, chớp chớp mắt, bên hai xuất hiện gió mát tiếng tì bà. Sở Hưu thống khổ cùng tuyệt vọng cùng với hảo giác bay nhanh trượt hồi. Thanh Y Dị Tiên Nhân biến thành một cái áo lam thiếu nữ bộ dáng, sinh động tươi sống, trong mắt lóe sáng. Quân Triều lộ căng chặt thần kinh lòng xuống dưới, ngửa đầu chiều Giang Niệm mỉm cười. Ta không có việc gì, làm sư tôn lo lắng. Giang nghiệm thò quát tới, tỉ mỉ đánh ra hắn, nhìn sẽ, một cái bàn tay chụp hắn cái hót, mặt vô biểu tình mà nói, không có việc gì liền hảo. Bọn họ đã đi vào cao nhất thượng một tầng. Nay một tầng chỉ có một tôn kim nắn tượng Phật, tượng Phật đứng ở đài cao, trong tay phủng một cái hộp gấm, hộp gấm thượng không ngừng toát ra kim sắc phù văn, là bị phong ấn trung tâm. Quân triều lộ sắc mặt tái nhuận, che lại ngực, nỗ lực đứng lên. Tim đập nhanh cảm giác càng trọng trái tim bị thứ gì gắt gao ngăn chặn thở không nổi hắn há mồm thở dốc mồ hôi lạnh rơi xuống ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp gấm giang niệm lấy ra phong chủ giao cho nàng bát phương xích trong lòng biết phải dùng này đem thức đo lại lần nữa phong ấn nhưng mà phong ấn chỉ có nhất thời hữu dụng đem đoán hận tích cóc ở chỗ này một mặt phong đổ chung có một ngày này nói phong ấn sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực sắc khí từ hộp gấm chung tả ra bao phủ cả tòa phật đường tiếng tỉ bà xua tan sắc khí Màu xanh lá linh quang quay trùm quanh ở hai người trung quanh. Giang Niệm nắm lấy bát phương xích, xoay người hỏi Quân Triều Lộ, "Có thể chứ?" Quân Triều Lộ nắm chặt ngực, máu tươi từ khe hở ngón tay chảy ra, hắn sắc mặt trắng bệch, nỗ lực gật gật đầu. Giang Niệm cầm lấy bát phương xích, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cái thủy kính. Thủy kính toát ra khai dương mặt, "Bả Mã." Mau đem nó phong ấn lên. Sát khí quay cùng, thiếu nữ đứng ở xương mù trùng, ngửa đầu nhìn thủy kính trung phong chủ. "Hồi lâu." Nàng cười một chút, hảo nha giang niệm nhảy lên đài trực tiếp một chân đem tượng phật từ trên bảo tọa đá xuống dưới vung lên bắt phương xích chiều hộp gấm nem tới khai dương hít hà một hơi bá mả bắt phương xích không phải như vậy dùng đó là phát khí là thước đo không phải chảy vô a giang niệm mặc kệ vung lên bắt phương xích tạp thượng hộp gấm khoảnh khắc thâm hát sát khí quay cuồng thoáng chốc nhào hướng thủy kính thủy kính hóa thành hình quang điểm điểm tảng ra biến mất ở phật đường bên trong thủy kính đột nhiên nổ tung khai dương hít ngược một hơi khí lạnh Đồ ấn rác, bá mả hảo đồ chiêu số cũng quá ra đi. Chúng ta có phải hay không không có cùng nàng nói bắt phương xích sử dụng thuyết minh? Ngọc hành như mày, nếu là tạp khai phong ấn, này đó đệ tử, sợ là một cái đều không thể trở về. Nàng nghĩ đến cái gì, a một tiếng, biểu tình cổ quái, nội môn đệ tử cũng là có thể trở về. Giao quang sắc mặt như băng, có ta một đạo kiếm khí. Nàng nhắm mắt lại, hình như có sợ cảm, nói, kiếm khí dùng. Cảm ứng được kiếm khí tác dụng khi nàng sắc mặt càng kém, từ trước đến nay ít khi nói cười. Giao Quang Phong chủ phiền muộn mà nhìn không trùng, đốn sau một lúc lâu mới nói, nàng đem kiếm khí của ta đặt ở bát phương xích thượng, đua thành một tay cưa, đem phong ấn cấp cưa khai, bị vất vả luyện thành, dùng để chạm yêu trừ ma cao quý kiếm khí. Hiện tại mạnh mẽ cắm ở bát phương xích thượng, dùng để cưa đầu gỗ. Kiếm khí ở phất nộ, kiếm khí ở hò hét. Giao Quang đột nhiên hối hận đưa ra kia đạo kiếm khí, nàng cô đơn mà xoay người rời đi, quyết định luyện kiếm hoán một chút hộp gấm thực kiên cố so cửu hoa sơn kia đống bã đậu công trình bền chắc rất nhiều giang niệm lại cơ lại tạp chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn khí lang ở trong tháp ầm ầm nổ tung hộp gấm rốt cuộc bất kham gánh nặng nứt thành hai nửa một cái màu đen đổ vật từ giữa quăng ngã ra rơi trên mặt đất quân triều lộ nửa quỳ trên mặt đất chậm rãi đem nó phùng ở ngực túi lầu nhìn trên mặt không có gì biểu tình phùng ở lòng bàn tay là hắn đệ nhất thế khi trái tim khô heo biến thành màu đen không hề nhảy lên nhiều như vậy chuyển thế oán hận tất cả đều đọng lại tại đây viên khô héo biến thành màu đen trái tim trung hắn đem trái tim đặt ở trước ngực nhắm mắt lại cảm nhận được từ trước thống khổ cùng tuyệt vọng khi đó xác thật đã từng từ bỏ tự mình muốn hủy diệt hết thảy lại may mắn như vậy ở nhất tuyệt vọng hết sức gặp hai người hắn thành kính mà nhìn trên đài giang niệm thiếu nữ cùng trong trí nhớ tiên nhân thân hình chậm dại trọng điệp giống như trên đài thần tượng sống chuyển từ không trung đi xuống đem hắn kéo ly vũng lầy giang niệm hỏi đang xem cái gì? Quân triều lộ khẽ mỉm cười nói, đang xem thần. Giang niệm đôi tay ôm cánh tay, cũng cười cười. Về sau đừng cầu thần, còn không bằng cầu ta a. Nàng từ trên đài nhảy xuống, cảm nhận được thanh niên trên người hơi thở như cũ hỗn loạn điên cuồng, nhịn không được nhíu mày. Này mấy đời hóa khí yêu cầu quân triều lộ chính mình đi luyện hóa, luyện hóa thành công sau, hắn nói không chừng có thể tại chỗ đột phá. Nơi này là hắn tử kiếp, cũng là hắn cơ duyên. Giang niệm vô vô quân triều lộ bả vai, đi rồi về nhà liền đi bế quan hảo hảo luyện hóa ngươi tâm quân triều lộ thân hình một đốn gọi lại giang nghiệm sư tôn ngươi thấy sao giang nghiệm bước chân dừng lại mặt vô biểu tình mà xoay người thấy cái gì ngươi đem lục minh đầu góc phiến hỏng rồi quân triều lộ túi đầu thẹn thùng cười một cái như là ảo cảnh mảnh khảnh thiếu niên hắn chậm rãi nói đệ nhất thế trung ngự hoa viên có thụ khai thật sự xinh đẹp hải đường hoa ta từ nhỏ liền rất thích xem này đó phong cảnh mỗi lần đi ngang qua luôn là nghỉ chân trong lòng kinh ngạc cảm thán nó mỹ lệ nghĩ muốn vĩnh viễn xem đi xuống thì tốt rồi sau lại gặp được sư tôn sư bá sư muội lục minh còn có thở. tiểu sư đệ hắn trong mắt hiện lên khác thường sáng giỏi khoe miệng nít lên ta cũng tổng suy nghĩ nếu là thất sát tông có thể như vậy vĩnh viễn hảo đi xuống thì tốt rồi đại ở thất sát tông khi hắn trong lòng xuất hiện so nhìn đến trên đời cảnh đẹp càng thêm ngọt ngào cảm xúc như là ngâm mình ở vại mật bên trong cho nên nhịn không được nghỉ chân muốn vĩnh viễn dừng lại tại đây một đời. Cho nên, đều không phải là tích mệnh, cũng không phải sợ chết, chỉ là quá mức quý trọng này một đời gặp được. Nhân sinh nếu gửi, Tiêu tụy có khi mà gặp được bọn họ, thật sự là hắn chẳng trọc luân hồi chung, chưa bao giờ dám thiết tưởng mộng đẹp. Chương 97 không sợ xét đánh. Đi đến Phật tháp, Giang Niệm đứng ở bậc thang, bước chân dừng lại. Tạ Thanh Hoan một thân tuyết bào, dựa vách tường, trong lòng lực ôm nàng tỉ bà. Sắc mặt của hắn trở bạch, gần như trong suốt, hơi thở cực kỳ suy yếu nhưng hắn thần sắc bình tĩnh mà ẩn nhẫn tựa hồ thói quen chịu đựng đau đớn giang niệm nhớ tới ở quân triều lộ ký ức nhìn đến thanh ĩ rỉa tiên nhân ánh mắt hơi ám tạ thanh hoan nhận thấy được nàng tâm mắt bay nhanh ngâng lên mặt lẳng lặng nhìn nàng hai người ánh mắt chạm nhau tạ thanh hoan ánh mắt mềm mại nhẹ giọng nói niệm niệm hắn nhìn về phía đi theo giang niệm phía sau thanh niên chiều hắn nhẹ một gật đầu sư huynh ngươi không có việc gì bãi quân triều lộ cùng tạ thanh hoan duy trì giả dối khách sáo không có việc gì đa tạ sư đệ quan tâm Giang Niệm trong lòng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người nhảy xuống. chiều Tạ Thanh Hoan đi qua đi, đi rồi. Tạ Thanh Hoan, Niệm Niệm, ngươi tỷ bà. Giang Niệm quay đầu lại thật sâu nhìn hắn một cái, đây là ta bản mạng vũ khí. Tạ Thanh Hoan đơn thanh, sau đó dặn dò, bản mạng vũ khí không cần dễ dàng giao cho người khác, rất nguy hiểm. Giang Niệm linh khởi mi, thực bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Nàng nghĩ thầm, này nếu là đặt ở cung đấu kịch, Tạ Thanh Hoan tuyệt đối là cái loại này, chỉ biết lấy sắc thờ người sống không quá nửa tập ngu ngốc mỹ nhân tạ thanh hoan ôm tỉ bà tuyết sát tay háo ở trong gió lạnh kéo động hắn mặt mày hơi rũ thanh lãnh mà đa tình đôi mắt che hơi nước lộ ra chút mở mịt cùng bất lực phật tháp ngoại thê lương cuồng phong cuốn lên hắn tuyết bảo cùng tóc đen bốn phía ám như đêm dài mà trên người hắn dường như mạ một tầng mông lung ngân bạch ánh trăng hắn lộ ra cực thiện mỉm cười hàng mi dài khẽ run nước mắt xem giang niệm nhưng là niệm niệm có thể đem bản mạng vũ khí giao cho ta giang niệm cắn môi dưới Mỹ nhân là thật sự buồn, nhưng cũng là thật sự mỹ. chạm đến hắn mỉm cười, nàng trong lòng thoáng chốc mềm xuống dưới, vươn tay chạm chạm hắn lạnh lẽo mu bàn tay, thấp giọng than: đi thôi. Quân triều lộ lấy được trái tim sau, xương mù chung tác loạn tượng Phật không hề nhúc nhích, cứng đờ đứng ở tại chỗ. Bốn phía xương mù dần dần tan đi, ân tế tự lung ở lạnh lẽo ánh trăng trùng, hoang vắng tịch liêu. Tăng nhân đã thói quen nháo quỷ hàng ngày, tích mệnh mà ngốc tại phòng ngủ chung. Mỗi một phiến môn đều bế thật sự khẩn không có một tia ánh nến cùng tiếng người rộng lớn quảng trường bị ánh trăng chiếu thành màu bạc phía trước là kim nắn tượng phật đầy đất máu tươi tàn chi đoạn tí lạc đầy đất huyết nhục dữ tợn giang nghiệm thi thể này cũng không tệ lắm nàng nghiêng đầu nhìn mắt quân triều lộ quân triều lộ thập phần thượng chính gốc nói kia liền mang về thất sát tông đi nơi này tăng nhân liền không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ sợ hãi trong chùa nháo quỷ giang nghiệm gật đầu một cái ngươi nói đúng nàng cảm khái chúng ta thật là người tốt ta kia cái gì đều đem đồ vật nhặt một chút, ô nhiễm hoàn cảnh cũng không hảo sao. Nơi này chỉ có nàng, quân triều lộ cùng tạ thanh hoan ba người. Giang nghiệm lười đến đi nhặt thi thể, cũng không nghĩ làm chính mình tiên khí phiêu phiêu đồ đệ nhặt, vì thế nhìn về phía quân triều lộ. Quân triều lộ nhận mệnh mà cười một cái, vén tay háo lên, tạy ra một tôn tượng Phật, từ bên trong ôm ra bản thân nguyên lai đầu. Đệ nhất thế khi, hắn khi chết vẫn là niên thiếu, thiếu niên đế vương dung nhan tái nhật mà quý khí. Hắn phủng chính mình đầu, lợi bình Ta nguyên lai lớn lên thật đúng là không tồi. Nhưng là thu thập này đó máu chảy đầm địa thi thể, tóm lại không phải cái gì vui sướng việc. Quân triều lộ ngẩng đầu nhìn hạ canh giờ, khỏe miệng hơi hơi cong lên, thối lui đến Giang Niệm bên người. Giang Niệm, làm sao vậy? Quân triều lộ cười nói, ta chạy trốn khi, đưa ra một chi cầu cứu xích vũ, tính tính thời gian, bọn họ hẳn là muốn tới. Hắn ngửa đầu nhìn không trung, lộ ra kỳ quái thần sắc, gì, còn không có tới sao. Giang Niệm nghiêng hai Nghe thấy dưới nền đất truyền đến cổ quái thần sắc, biểu tình cũng trở nên kỳ quái. Ngươi hẳn là xem dưới nền đất, không nên nhìn bầu trời thượng. Vừa dứt lời, quảng trường trung gian một tiếng vang lớn, lộ ra một cái động lớn. Một hình bóng quen thuộc dơ hề hề mà từ trong động bò ra tới. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Quân triều lộ nhìn hắn, ngươi như thế nào từ dưới nền đất bò ra tới? Lục Minh cao hứng mà nói, mau một chút ta. Hơn nữa này mặt trên có pháp trận, ta phá vỡ pháp trận còn muốn một hồi lâu đâu. Ta sợ ngươi đã chết, liền trực tiếp làm thi khôi đảo địa đạo lại đây làm. Sư Minh, ta làm được đúng không? Quân triều lộ trên chán gân xanh bính ra, yên lặng nắm chặt nắm tay. Lục Minh một đầu đuổi bẩm triều hắn phát lại đây, Sư Minh. Lo lắng chết ta. Thấy quân triều lộ trong tay ôm đầu người khi, hắn ánh mắt sáng lên, thật xinh đẹp đầu. Cho ta nhìn nhìn bái. Quân triều lộ quay đầu lại, Phật tháp đứng ở ngân bạch ánh trăng trung, yên tĩnh như ôn nhu người khổng lồ. Mà tháp hạ trống không? vốn đang lập chỗ đó hai người sớm đã không thấy bóng dáng hắn nhữ lại mày thấp giọng lẩm bẩm chẳng lẽ sư tôn thấy lục minh thừa dịp quân triều lộ phát ngốc một phen đem trong lòng ngực hắn đầu người đoạt lấy tới giơ lên cẩn thận đánh giá lại nâng lên bàn tay vỗ vỗ. bàn tay dừng ở trên đầu phát ra tiếng vang thanh thúy quân triều lộ sắc mặt tám trầm ngươi đang làm cái gì lục minh bạch bạch bạch chụp đầu một bên cười nói sư minh ngươi nghe một chút dễ nghe sao dễ nghe chính là hào đầu Quân triều lộ hít sâu một hơi, đè lại thình thịch làm đau huyệt thái dương, nhấc chân xùi ở lục minh mông thượng, đem hắn đá đến bay đến quảng trường mặt khác một đầu. lục minh bị đá phi thời điểm còn không quên ôm chặt đầu, quay đầu lại cả giận nói: sư minh, ngươi lại làm gì? ta đều vì ngươi đào lâu như vậy thổ, vừa thấy mặt ngươi liền đánh ta. hảo quá phân nga sư minh. quân triều lộ chỉ chỉ tượng phật, cùng trên mặt đất thi thể, tượng phật phong thi thể là cụ hương thi, ngươi đi đem nó hợp lại. trên mặt đất này mấy cái gãy tay gãy chân nguyên anh kỷ đều nhặt lên đến đây đi liều mạng chơi đường lãng phí lục minh tự nhiên thật cao hứng lập tức sửa miệng sư huynh thật tốt nói đôi tay giơ lên cao đầu người người này sinh thời còn lớn lên không tồi ta muốn hung hăng mà đùa bỡn thân thể hán quân triều lộ mặt vô biểu tình mà rút ra roi dài đến đây đi đánh nhau lục minh giang nghiệm ngồi ở đám mây nhìn bọn họ hai cái lại đánh nhau rồi nhịn không được đỡ lấy cái chán đánh giá nghiệt duyên Thật là nghiệt duyên. Tạ Thanh Hoan khó hiểu, nghiệt duyên? Giang Nghiệm cầm lấy một đóa vân che khuất thân thể, miễn cho bị đồ đệ phát hiện nàng ở rình coi. Nàng ngồi ở vân gian, quay đầu lại nhìn Tạ Thanh Hoan, cười như không cười mà nói, "Ta ở triều lộ trong chi nhớ, nhìn đến rất nhiều đồ vật." Thiếu niên thân thể căng thẳng, ánh mắt lập lòe, hàng mi dài rào rạt run rẩy. Giang Nghiệm thò lại gần, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, còn nhìn đến có người từ bầu trời phi xuống dưới, tại đây một đời tử kiếp chung cứu hắn. Tạ Thanh Hoan hoảng loạn mà nắm chặt lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Là ai? Giang Niệm nheo lại mắt, ăn mặc thanh y yể, lớn lên rất đẹp. Tạ Thanh Hoan quay mặt đi, môi gắt gao nhấp, banh thành một cái tuyến. Hắn tựa như một trương căng thẳng huyền, tinh thần khẩn trương, lại tiểu tâm cẩn thận, giữ miệng mấy lần, mới gian nan hỏi: Tiêu Niệm Niệm, biết hắn là ai? Giang Niệm sờ hắn mặt, không biết. Tạ Thanh Hoan nghiêng đầu, điểm khả nghi mà nhìn qua. Giang Niệm tiếp tục lười nhác dựa ngồi ở vân trung, nói. Trên mặt đánh mồ sải, thấy không rõ. Nàng đốn hạ, lại nói, bất quá ta rất cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn, quân triều lộ sẽ chỉ ở luân hồi chung trần trọc chịu khổ. Cuối cùng đến chết lặng mà lạnh nhạt, không bao giờ sẽ quý trọng mà nhìn trên trời mây tía, cũng sẽ không ôn nhu mà bẻ một bó hoa. Thế gian tốt đẹp, ánh vào một đôi chết lặng trong mắt, sẽ chỉ là một mảnh lạnh lẽo. Giang Niệm quay đầu lại xem hắn, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Lại đây điểm. Tạ thanh hoan rửa gần nàng ngồi xuống. Nàng thuận thế ngã vào thiếu niên trong lòng ngực, bị lánh mai hương bao vây, ngón tay vướt ve thiếu niên lạnh leo tinh tế cảm, lại hỏi, như vậy khẩn trương làm cái gì? Tạ Thanh Hoan không dám cùng nàng đối diện, chỉ nói, không có khẩn trương, chỉ là, có điểm kinh ngạc. Giang Niệm cười một tiếng, ngươi thật đúng là sẽ không nói dối, ngươi học học ta nàng chấp chớp mắt, ngươi đoán ta vừa rồi lừa không có lừa ngươi. Tạ Thanh Hoan sắc mặt rất khó xem, trong mắt hơi nước mênh ngông, ánh trăng chiếu vào hắn tái nhật trên mặt. Làm hắn trên người hiện ra ra một kia cực dễ toái cảm. Hắn luôn luôn ẩn nhẫn, hiếm khi kêu đau, lúc này lại nhíu chặt mi, như là đau đến không được bộ dáng. Thật lâu, hắn mới mở miệng, ta quá ngu ngốc, luôn là phân biệt không ra. Giang nghiệm sờ sờ hắn bạch ngọc giống nhau gương mặt, bỗng nhiên nói không nên lời nói cái gì. Tạ thanh hoan như là tưởng nói sang chuyện khác, chủ động nói, nghiệm nghiệm, ta lưu tại khách điếm thời điểm, thấy kêu ba cái ma tu đi ám sát lạc giao nam. Giang nghiệm thúc giục chân khí cảm nhận được huyết điệp cùng chính mình còn tồn tại liên hệ liền hỏi sau đó đâu sau đó bọn họ liền đột nhiên biến mất tại thanh hoan do dự hoan thanh nói không phải tử vong cũng không phải hồn phi phách tán mà là đột nhiên biến mất tại đây phương thiên địa trung giang niệm gật đầu ân nàng có thể cảm giác được huyết điệp không có biến mất thuyết minh vài người xác thật không có chết tạ thanh hoan nghiêng đầu hỏi niệm niệm vì sao phải cố ý làm cái này thử giang niệm không nghĩ trả lời hắn có lẽ mà nói không có gì chơi chơi bái, Tạ Thanh Hoan chậm rãi buông ra lòng bàn tay, ngươi tưởng thử thiên địa quy tắc, cùng hắn dừng một chút. Chậm rãi nói, cùng lạc giao nam trong cơ thể, cái kia thiên ngoại chi vật quy tắc, phải không? Giang Niệm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn. Tạ Thanh Hoan thần sắc thực ôn nhu, nghiêm túc nói, Niệm Niệm, hà tất như vậy vất vả, ta có thể nói cho ngươi. Hắn nắm lấy thiếu nữ tay, nhớ tới Giang Niệm đã từng nói dỡn hỏi qua hắn, nếu thế giới này là một cái chuyện xưa, bọn họ thưa chung người vận mệnh chỉ là một giấy bị an bài tốt cho khôi hài, lại nên như thế nào tự xử. Tạ thanh hoan thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm, nhật nguyệt vận chuyển, ngân hà chạy xuôi, thiên đạo chỉ là một loại không nói gì quy tắc. Bốn mùa vận hành, trăm vật sinh trưởng, thiên gì ngôn thay. Hán tưởng nói rất nhiều về nói hiểu được, nhưng đối thượng thiếu nữ tươi đẹp đôi mắt, trái tim nhảy đến nhanh mấy chủ, nhịn không được nói, cho nên, thiên đạo cũng không sẽ tổn hại những người khác khí vận, tới trợ giúp một người phi thăng, không có cái gọi là thiên mệnh chi tử. Cũng không có cái gọi là trời cao chú định Thiên đạo chỉ là một loại quy tắc Cực hạn công bằng, cực hạn vô tình Mà thế nhân, bao gồm chính hắn thường thường cảm khái vô thường vận mệnh Chỉ có thể quái tạo hóa treo người Trời xui lất khiến, rất nhiều ngẫu nhiên kết hợp ở bên nhau Hình thành mệnh định tất nhiên Lại không thể trách tội đến thiên đạo trên đầu Thí dụ như 800 năm trước thất bại kia chân cánh một phi Tạ thanh hoan ánh mắt xa xưa Có chút hoàng thần, chậm rãi nắm chặt giang nghiệm Cùng nàng mười ngón giao triển. Giang Niệm chỉ là thực nghiêm túc mà nhìn hắn, như là lần đầu tiên nhận thức hắn, cẩn thận đánh giá hắn. Tạ Thanh Hoan suy nghĩ, thông thả nói, chỉ có ở thiên địa gặp được ngoại lai dị vật khi, lại thiên đạo nhận thấy được này phương thiên địa sắp bị xâm lấn hủy diệt khi, đại biểu thiên đạo ý chí mới có thể xuất hiện, nhưng nó có khả năng làm cũng không nhiều lắm. Nó rốt cuộc chỉ là một đạo ý chí. Giang Niệm lộ ra chút nghiêm túc thần sắc, Tạ Thanh Hoan đối thế giới này cùng với thiên đạo lý giải, hiển nhiên so nàng muốn khắc sâu rất nhiều. Nàng ngồi thẳng vừa định nghiêm túc tham thảo lại bị tạ thanh hoan ôm eo ôm vào trong lòng ngực giang niệm đành phải liền tư thế này mặt dựa vào đầu vai hắn nhìn chằm chằm thiếu niên dị thường tuấn mỹ mặt hỏi cho nên ý của ngươi là tạ thanh hoan hơi hít mắt nhìn phía mở mang thiên địa ánh trăng đem biển mây nhuộm thành màu bạc lân lân nếu biển rộng lạc dao nam khí vận hảo đều không phải là hắn là thiên mệnh chi tử mà là trong thân thể hắn dị vật ở quay phá hắn nhắm mắt lại một lát sau lại lần nữa mở thấy rõ trước mắt hết thải khi Sắc mặt xương bạch, vô số đường cong rậm rạp, sỏ xuyên qua ở thiên địa bên trong. Thiên địa pháp tắc vô hình không tiếng động, lại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thế gian vạn vật. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Nó sẽ không cố ý đối ai hảo, cũng sẽ không cố ý tổn hại ai, đại biểu thế gian cực hạn công bằng. Nhưng là giờ phút này, thiên địa pháp tắc bên trong, trộn lẫn vào rất nhiều đỏ như máu đường cong, này phương thiên địa sinh cơ cùng sức sống. Rất nhiều người sinh mệnh cùng cơ duyên, dần dần bị huyết sắc đường con hút đi, rót vào lạc dao nam trong cơ thể. Lại hoặc là, rót vào trong thân thể hắn thiên ngoại tới vật chung. Tạ Thanh Hoan nhớ lại từ trước bồi giang nghiệm trải qua điểm điểm, lạc dao nam ảo cảnh chung hết thảy, đủ loại dị thường, ở trong lòng hắn bay nhanh xẹt qua. Hắn túi đầu, trong lòng ngực thiếu nữ lại lần nữa biến thành một bộ xương khô. Phấn hồng bộ xương khô, bạch cốt da thịt. Nhưng rừng ở trong mắt hắn, vẫn là thập phần mạo mỹ vô song Hắn thiếu nữ mặt. Nhìn không được túi đầu, chạm chạm cái chán của nàng, thiên đạo không thích hắn, thiên đạo thích ngươi. Giang Niệm cười rộ lên, nghèo mau đầu, như thế nào có thể biết được thiên đạo không thích hắn, chỉ thích ta. Tạ Thanh Hoan ngữ khí mềm nhẹ lại thành khẩn, bởi vì ngươi không sợ bị xét đánh. Giang Niệm, như thế nào nghe, có điểm quái quái. Nhưng Tạ Thanh Hoan nói không sai, thiên đạo đối hệ thống như vậy ngoại vật, từ trước đến nay là bài xích. Bằng không nàng cũng không thể dựa vào nhất chiêu cọ lôi, đem hệ thống điện vượng nhiều như vậy thứ. Giang Niệm bắt được trong cơ thể 106, nếm thử từ nó trong miệng hỏi ra điểm cái gì, cầu thống, ra tới. 106 giả chết chưa thoại, sợ nàng lại điện chính mình, đành phải nói, ta cũng không biết ta, ta chỉ là cái thấp nhất cấp giác rưỡi hệ thống, ta gà mái A. Ta không biết ta. Nó đột nhiên cơ trí, đi theo Giang Niệm bên người không bị điện rất xuống tuyến, cũng học song hỏa thủy đồng dẫn, nếu không ngươi đi hỏi một hào đi, nó khẳng định biết. Giang Niệm, ngươi nói một hào rất lợi hại. Bởi vì nó hoàn thành quá không ngừng một cái nhiệm vụ. 106, không sai, là tiền bối đâu. Giang niệm như mày, cho nên, giống đạp tiên thoái ma như vậy thư, không ngừng một quyển. Các ngươi ở các tiểu thế giới du tẩu, sống nhờ ở thiên mệnh chi tử cùng hắn chung quanh nhân thân thượng, xúc tiến cốt truyện phát triển, lợi dụng bọn họ tới thu thập thiên địa khí vận nàng tổng kết, một đám sống nhờ chúng thôi. 106 run bần bật, không dám phản bác. Giang niệm cũng không để ý cái này, chỉ suy nghĩ. Toái ma cùng đạp tiên khác nhau ở chỗ Toái ma vai chính là cái gọi là cơm mềm vai chính tiểu bạch kiểm thượng vị rõ ràng hút người khác huyết biến cường mà nàng sư huynh là trưởng thành lưu long nạo tiên căn cốt hảo cơ duyên nhiều đi bước một dựa vào chính mình nỗ lực kề bên tuyệt cảnh sau đó phản xác một trăm sáu hệ thống không có sống nhờ ở sư huynh trên người mà là lựa chọn nàng cưỡng bách nàng đi xong một cái quyết định bùi tiễn cùng thất hảo môn vận mệnh mấu chốt cốt chuyện điểm một hào lại trực tiếp lựa chọn sống nhờ ở lạc giao nam trên người nếu hệ thống thật là thiên đạo bài xích ký sinh trùng tiêu một hào tương đương với trực tiếp ngồi sổm lạc giao nam trong cơ thể hút máu hút xong liền đi, toái ma kết cục giới hạn trong lạc giao nam trở thành cửu hoa sơn trưởng môn thiên hạ đệ nhất người dẫn dắt mọi người đem thất sát tông bừng cũng không có viết hắn phi thăng nhưng đạp tiên trung nàng sư huynh là phi thăng thành công khi đó hoài một phương khí vận phi thăng thượng giới bùi tiễn rốt cuộc là trong truyền thuyết phi thăng thành thần vẫn là sẽ dê vào miệng cỏ bước vào bẫy dập trung bị hệ thống vật như vậy căn bước. Bất quá giang niệm tin tưởng, vô luận là khi nào, Bùi Tiễn đều không phải là nhỏ yếu bất lực đợi làm thịt cắt xơ xương, liền tính là ở tuyệt cảnh chung, hắn tổng có thể có phiên bản biện pháp. Cho nên kỳ thật như vậy có chuyện, vô luận là đối vai chính, vẫn là đối vai phụ, đều một chút chỗ tốt đều không có, đến lợi chính là các ngươi này đó ký sinh trùng, đúng không?" Nàng hỏi. 106 không nói gì, tiếp tục giả chết. Tạ Thanh Hoan đột nhiên hỏi, "Niệm niệm, Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Giang nghiệm, không có gì. Nàng giống như phát hiện điểm mù, đột nhiên ngẩng đầu, môi lơ đãng cỏ qua tạ thanh hoan vành hai. Nhưng nàng không có tâm tình thưởng thức mỹ nhân thẹn thùng túi đầu cảnh đẹp, bắt lấy hắn cổ áo. Hỏi, ngươi có thể nhìn đến thiên ngoại dị vật? Tạ thanh hoan gật đầu. Giang nghiệm hỏi, lạc dao nam trong cơ thể cái kia hệ thống, chính là dị vật là ở đâu? Tạ thanh hoan chỉ chỉ bụng, đan điền trong vòng. Giang nghiệm lại hỏi, ta đây đâu? Tạ Thanh Hoan ra. Thủy mắt hơi mở, niệm niệm trong cơ thể cũng có sao. Hắn lặng lặng quan sát sau một lúc lâu, suy sụp lắc đầu, niệm niệm trên người đồ vật, hơi thở quá mỏng manh, ta nhìn không thấy. Ngụ ý, chính là 106 quá phế vật, hắn hoàn toàn cảm thụ không đến. Giang niệm thở dài, buông ra tay, vốn đang cho rằng có thể có biện pháp đem 106 hoàn toàn đuổi đi xuất thân thể. Nếu là ở đan điền nội, nàng liền hủy đan điền, một lần nữa lại tu luyện một lần, cũng so trong cơ thể thêm một cái không xác định nhân tố muốn hảo. Tạ thanh hoan, ta nỗ lực lại. Giang Niệm đánh gây hắn, bắt lấy hắn tay, đừng nỗ lực, cùng ta đi xuống. Bọn họ nhảy xuống biển mây, phía dưới quân triều lộ cùng Lục Minh đánh nhau đã phân ra thắng bại. Quân triều lộ sơ hoạch cơ duyên, tu vi đại trướng, nhưng trên người tà khí không tự chủ được tiết ra ngoài, áo đen tóc đen quay cuồng. Hắn một phen đem Lục Minh đạp lên dưới chân, ngươi đùa bỡn ai thân thể, ân. Lục Minh phun ra một búng máu, cảm thấy giờ phút này quân triều lộ thập phần đáng sợ, liền tích mệnh nhận túng. Sư Minh, ngươi nhẹ điểm, ngươi bình tĩnh một chút. Ta là ngươi đồng cam cộng khổ tình như thủ túc sư đệ a. Quân triều lộ cười lạnh, ta còn là ngươi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn thân cha đâu. Ngươi ta đều là ta đổi. Lục Minh trừng lớn đôi mắt tức giận đến lại chấn khởi tinh thần, sáo trúc từ tay háo gian bay ra, thanh xả thứ hướng thanh niên. Ngươi nói bừa, ngươi lại tưởng chiếm ta tiện nghi. Trước mắt hai người lại muốn đánh lên tới, giang niệm đạp lên trên mặt đất. Khinh Phiêu Phiêu nói: "Được rồi." Đánh nhau đột nhiên im bặt, sáu trúc cùng roi dài bay nhanh thu hồi. Lục Minh trột dạ mà lau mặt thương huyết, ngượng ngùng cười: "Sư tôn, ngươi như thế nào cũng tại đây nha, ta tưởng cấp sư huynh thổi cái khúc tới nói xong lại cảm thấy như vậy quá hưu hái không đủ ma tu." lạnh mặt bổ sung, thổi đầu đưa tăng, làm sư huynh đi được căn tưởng. Đầu thất thổi cũng đúng, hắn che lại bị dấm đau ngực, nghiến răng nghiến lợi mà tưởng. Quân Triều Lộ cũng cười: "Sư đệ thực sự có hiếu tâm, hiếu chết ta." Giang Niệm xua tay, được rồi, thổi sáu tính cái gì, có bản lĩnh ngươi đi học kẻn Sô Na A, bảo đảm có thể trở thành mộ phần nhất tỉnh ngãi con. Lục Minh ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Có thể chứ? Giang Niệm gật đầu, kia nhưng không, kẻn Sô Na một vang bố một cái, thân thích bằng hưu chờ thượng đồ ăn, đi đi, ngâng nâng. Nàng khụ sách hai tiếng, cảm giác chính mình đề thi hiếm thấy, liền đôi tay phụ ở sau người, tiếp tục nghiêm túc mặt, các ngươi đem mấy thứ này nâng trở về, sau đó kêu thượng mộ Hy Nhi ở thanh tĩnh phong chờ ta. Ta có chính sự cùng các ngươi nói. Lục Minh khó hiểu hỏi, chính sự. Cái gì chính sự, sư bá đã trở lại sao? Giang niệm triều quân triều lộ lộ ra một cái ngươi hiểu ánh mắt, xoay người rời đi. Lục Minh vẫn như cũ thức nốc, cái gì chính sự, ta như thế nào không biết, sư minh, sư minh. Hắn quay đầu lại, xá nhiên phát hiện luôn luôn bình tĩnh thanh niên thế nhưng lộ ra hoảng loạn thần sắc, tái nhợt ngón tay run nhẹ nhẹ, để lại giữa mày. Lục Minh vội vàng đem Quân Triều Lộ đỡ đến một bên, "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" Quân Triều Lộ run rẩy xuống tay lấy ra tẩu hút thuốc viện, trường hút một ngụm, "Xong rồi." "Lục Minh, cái gì xong rồi? Như thế nào xong rồi? Rốt cuộc cái gì xong rồi? Sư Minh, ngươi đừng đánh đô a." Quân Triều Lộ nhìn chằm chằm vòng khói ở mê mang dưới ánh trăng khuất tán, cách hồi lâu mới nói, "Sư Tôn." Ở ta trong trí nhớ, nhìn đến chân nhân. Lục Minh A Thanh, một ngông nằm liệt ngồi dưới đất, môi run run. Xong đời, thật vất vả được đến một khối lợi hại hung thi, ta còn không có luyện hóa hung thi, như thế nào có thể chết đâu. Đông nhiên, hắn lại nhảy đánh lên, không đúng, nếu là sư tôn thấy, vì cái gì không có một đao thọc chết ngươi. Không có thọc chết tiểu sư đệ. Liên tính không thọc chết, tổng muốn thọc một hai đao ý tứ một chút đi. Quân triều lộ thân thể rét run, hảo sau một lúc lâu, mới gian nan mở miệng, nói không chừng. Sư tôn muốn cho chúng ta nói thật. Hắn hoảng hốt mà cười một cái. Sư tôn sẽ không giết chúng ta, kỳ thật nàng là cái thực ôn nu người, chính là, nếu nàng muốn đuổi chúng ta ra thất sát tông đâu. Lục Minh, kia vẫn là chết trước tính. Loại này trừng phạt đối với bọn họ mà nói càng thêm tàn khốc. Chỉ là thiết tường hạ, Lục Minh liền trở nên sắc mặt tái nhợt, liền trên mặt đất thi thể đều mất đi lực hấp dẫn, bắt đầu nghiêm túc suy xét chính mình tuyển cái cái dạng gì cách chết tương đối hảo. Quân triều lộ đứng lên, thân thể hơi hoảng, miễn cưỡng đỡ lấy tưởng. Hắn rôi tay vung lên tượng Phật bang bang nổ tung, bên trong tàn chi đoạn tí rơi trên mặt đất. Đêm này đó đều mang lên quân triều lộ tiếp tục bế lên đầu mình, chúng ta đào địa đạo, đi thiên su phong. Lục Minh, không cần đào, cửu hoa chân núi hạ bị ta đào đến vỡ nát. Bất quá thiên su phong có cấm chế, ta ngồi sổm thật nhiều thiên, phát hiện chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đi vào. Quân triều lộ quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi kia không phải có cái nội môn đệ tử sao. Lục Minh lập tức phản bác, không được, sao có thể làm nàng mạo hiểm. Nhân ra thật vất vả rời đi cửu hòa sơn. Quân triều lộ, thử một lần, nếu có nguy hiểm, liền làm nàng lập tức rời đi, ngươi yên tâm, nàng sẽ không có việc gì. Lục minh do dự một lát, quay đầu, hảo đi, ta đây muốn hỏi một chút nàng, nàng không đồng ý cũng không thể bước nàng. Nói xong, hắn liền ngồi xổm một bên, lấy ra truyền âm ốc, cùng thuế hàn tuyết lặng lẽ liên hệ, khe khe nói nhỏ. Quân triều lộ thu thập hảo thi khối, lôi kéo lục minh, một đường độn địa chạy nhanh đi vào thiên su phong dưới nền đất trên mặt đất nấm giống nhau toát ra hai cái đầu bọn họ ngửa đầu hướng lên trên xem ánh trăng trung thiên su phong núi cao dốc đứng quẩn cụ vẽ giống một phen màu bạc trường kiếm thẳng chỉ bầu trời đêm cọ bên cạnh lại toát ra một cái đầu tuế hàn tuyết lau mặt thượng bùn muốn đi lên sao chúng ta có thể tiến vào thiên su phong nghe trưởng môn hóa thân giảng bài nhưng chỉ có thể tiến vào bên ngoài sơn chỗ sâu trong liền vào không được lục minh không có việc gì ngươi không cần khẩn trương gặp được nguy hiểm lập tức quay lại ngàn vạn đừng cậy mạnh tuế hàn tuyết ân một tiếng ta đây muốn vào đi làm cái gì lục minh ngẩn ra cũng hỏi đúng vậy sư minh chúng ta lại đây làm cái gì quân triều lộ cổ có chịu đòn nhận tội chúng ta phụ chân nhân tỉnh tội lục minh vỗ tay một cái rượu a hàn tuyết ngươi mau vào đi khiêng cái nam nhân ra tới tuế hàn tuyết nhũ mày dùng kỳ quái mà ánh mắt nhìn nhìn bọn họ chui từ dưới đất lên mà ra giấu đi thân hình hơi thở Bay vào thiên su phong kết giới chung. Không bao lâu, nàng thanh âm từ truyền âm trong ngọc giản truyền ra. Thiên su phong chỉ có một người sống, các ngươi xác định làm ta mang ra tới sao. Lục minh, khiêng, khiêng ra tới. Tuế hàn tuyết, ta không xác định ta có thể hay không hành, hắn giống như bị trọng thương. Gì, hắn ở như đi vào coi thần tiên, thần hồn không ở nơi này, nhưng là hắn thần hồn quý vị, chúng ta đều đánh không lại hắn, sẽ chết. Lục minh vỗ tay một cái, không sai, chính là hắn. Mau mang ra tới, chúng ta chạy nhanh trốn chạy. Hồi lâu, Tuế Hàn Tuyết khiêng một người nam nhân ra tới. Áo choàng, hắc y sắc mặt trắng bệnh, thần hồn không ở thân thể bên trong. Lục Minh trần trờ nói, lớn lên như vậy xấu, giống như không phải chân nhân A. Tuế Hàn Tuyết, cái gì chân nhân, này không phải trưởng môn sao. Quân triều lộ nhũ mảy cửu hoa sơn trưởng môn. Không có tìm được chân nhân sao. Tính, trước khiêng trở về lại nói. Tuế Hàn Tuyết trừng lớn đôi mắt, nhịn không được hạ giọng các ngươi muốn làm cái gì chờ trường môn thần hồn quý vị chúng ta đều sẽ chết nàng sắc mặt tái nhợt, nhớ tới chết giả sau thấy kia đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm các ngươi không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ lục minh quản hắn nhiều đáng sợ khiêng trở về lại nói đánh không lại liền đem hắn dẫn tới sông trầm thủy sư bá còn ở bên trong ngồi xuống đâu biên nói hắn biên chọc chọc nam nhân mặt đem trưởng môn một phen khiêng trên vai hơn nữa hắn cái này trạng thái giống như thân bị trọng thương thần hồn xuất khiêu ở dưỡng thương không cái một hai tháng ra không được mặc kệ nó trước khiêng trở về làm cửu hoa sơn người lấy chân nhân tới đổi chương chín mươi tám bọn họ tu ma trở lại trong khách sạn giang niệm phòng liền ở lạc giao nam cách vách nàng phân ra một sợi thần thức tìm kiếm ở cửu tương láo tổ bọn họ trên người lưu lại dấu vết tạ thanh hoan ngồi ở mép giường thâm hắc đôi mắt ướt lá không tiếng động lặng lặng nhìn nàng một đêm sau gà gáy từ dưới lầu vang lên thiên tờ mở sáng giang niệm mở to mắt đối tượng tạ thanh hoan mặt Hắn vẫn là dùng ngay từ đầu tư thế nhìn nàng, giống như trừ bỏ xem nàng, tìm không thấy mặt khác sự tình làm. Tạ Thanh Hoan giống bị vạch trần tâm sự, ngượng ngùng quay mặt đi, niệm niệm phát hiện cái gì. Giang niệm sắc mặt bình tĩnh, không có, ta tìm không thấy kia mấy cái biến mất người đi nơi nào, chỉ có thể khẳng định bọn họ không có chết, còn ở lấy nào đó hình thức tồn tại. Tạ Thanh Hoan khó hiểu, biết rõ cái này, rất quan trọng sao. 106 cũng lặng lẽ hỏi nàng, đúng vậy, ký chủ. Biết rõ ràng cái này rất quan trọng sao, dù sao hiện tại một hào cũng sẽ không mạt sắt giấc ngươi, ngươi, ngươi tạm thời không cần sợ. Giang Niệm thật sâu nhìn mắt tạ Thanh Hoan, rất quan trọng. Tạ Thanh Hoan hơi hơi gật đầu, nghe được cửa gỗ bị gõ đến bang bang rung động, bên ngoài truyền đến trương hội lành lót mà tràn ngập sức sống thanh âm. Hắn cùng Giang Niệm lướt nhau, biến thành một con chim nhỏ, một lần nữa bay vào Giang Niệm trong tay áo. Kéo kẹt, cửa gỗ trục bánh đà lan lộn, Giang Niệm đẩy cửa mà ra, có việc sao trương hội đại kinh thất sắc suốt ruột hướng nàng hội báo lao đại lao đại không được rồi ta nghe nói ân tế tự nháo quỷ lạc giang niệm mặt vô biểu tình áo trương hội không hổ là lao đại cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh vừa rồi ta nghe được người qua đường đàm luận sáng sớm ân tế tự kia đầu liền có chuyện thiếu niên lớn tiếng kêu kêu quát quát hết sức cách vách môn cũng kéo kẹt một tiếng mở ra lạc dao nam giỏ ra đầu hữu khí vô lực mà nói sáng tinh mơ ngươi tại đây thấy giang niệm Hắn biết hầu giống bị bóc chặt, thanh âm đột nhiên biến hư, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Lạc Giao Nam tưởng giữ cửa một lần nữa đóng lại, nhưng trương hội so với hắn càng mau, một phen phác lại đây đem hắn tốn ra tới, liều mạng lay động bờ vai của hắn. Lạc Sư Minh, Lạc Sư Minh, ngươi tỉnh tỉnh, không thể lại tham ngủ lạp, ra đại sự. Lạc Giao Nam cùng căn mì sợi giường như bị hắn lúc gần lúc hiện, còn suất lại buồn ngủ cũng bị hoảng đến phía chân trời. Ngươi thanh niên nghiến răng nghiến lợi, đỉnh hai cái cực đại quần thơm mắt ấn xuống trương hội tay vốn dĩ muốn mắng hai câu lời nói đến bên miệng chỉ biến thành một tiếng suy yếu thở dài ngươi động tác nhẹ điểm trương hội a một tiếng cười mịa buông ra lạc giao nam cổ áo ngượng ngùng ha sư minh ta có điểm kích động lạc giao nam rửa vào môn thiếu khí vô lực mà nói có thể ra cái gì đại sự có cái này hắn liếc mắt giang niệm bá mà sư muội ở có thể có cái gì đại sự trương hội giơ lên ngón tay cái sư minh cảnh giới cũng hảo cao xem ra là ta quá nóng nảy chúng ta không phải muốn đi ân tế tự phong ấn hung thi sao vừa rồi ta nghe người ta nói tối hôm qua ân tế tự nháo quỷ thật lớn trận trượng bên ngoài bang bang tiếng nổ mạnh vang các tăng nhân buổi sáng lên đẩy cửa ra hoắc hắn chừng lớn đôi mắt các ngươi đoán làm sao vậy lạc dao nam kỳ quái hỏi làm sao vậy trưng hội rỗi khai đôi tay nỗ lực khoa tay múa chân trên mặt đất nhiều lớn như vậy một cái hố to toàn bộ quảng trường đều mau bị đào sụp vài cụ tượng phật đều ngã vào bên cạnh mảnh nhỏ vỡ ra rất đầy đất Lạc Giao Nam theo bản năng nhìn mắt Giang Niệm, Giang Niệm nhíu mày, không nói gì, trương hội vỗ tay một cái, chắc chắn, chẳng lẽ là chuột đất thành tinh, đi đem ân tế tự đều đảo giống, không đúng, chẳng lẽ chúng ta muốn phong ấn hung thi, là chuột đất tổ tông, cho nên phong ấn buông lỏng, nay đó tiểu chuột đất nhóm nắm lấy cơ hội, liên hợp lại cùng nhau đào địa đạo, tưởng đem láo tổ tông thi thể cứu ra, trong thoại bản thường có như vậy chuyện xưa. Giang Niệm không mặn không nhả tân thanh, ngước mắt cẩn thận đánh giá trước mắt thiếu niên. Trương hội bị nàng xem đến ngượng ngùng, cho nên lão đại, hung thi đại khái là bị chuột đất tinh cấp chống đi, chúng ta còn đi phong ấn sao. Giang niệm, không đi, trực tiếp hồi cửu hoa sơn. Lạc giao nam cự tuyệt, không được. Như thế nào cũng phải đi nhìn xem đi. Hắn nhất định phải nhìn xem cái kia quân triều lộ chết không chết, nếu không chết, hắn muốn hỏi một chút quân triều lộ vì cái gì muốn ám sát chính mình. Cái này ma tu, hắn không có tâm sao. Rõ ràng một ngụm một cái tiểu huynh đệ, rõ ràng đem hắn hộ ở sau người kết quả ném cho hắn túi gấm cất dấu hung hiểm sát khí. Hắn muốn chạy đến quân triều lộ trước mặt, lớn tiếng chất vấn, "Các ngươi ma tu tâm, chẳng lẽ là cục đá làm sao?" Mặt khác Cửu Hoa Sơn đệ tử cũng là cái này ý tưởng, ít nhất hung thi có ở đây không, ra cái gì ngoài ý muốn, tổng muốn biết rõ ràng, hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Vì thế Giang niệm mang theo bọn họ đi ân tế tự, như cũ dùng làm thiệp mời thượng thân phận, chuẩn bị tiến đến bái phỏng. Bất quá ân tế tự ra như vậy vừa ra, phía dưới binh lính nghiêm mặt Không được bọn họ trở lên đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương hội nói, trưởng lão lại không được chúng ta bại lộ thân phận, bằng không trực tiếp bay lên đi liền được rồi. Giang nghiệm liếc mắt ngầm, mặt trên không thể thực hiện được, liền từ phía dưới đi thôi. Trương hội cùng mặt khác cửu hoa sơn đệ tử xá nhiên nhìn nàng. Không bao lâu, giang nghiệm mang theo bọn họ đi vào một cái đen như mực cửa động, cửa động hẹp hòi, không có cửu hoa chân núi xuống đất nói khí phái quý củ. Có thể thấy được lục minh đêm qua là thật sự lo lắng sư hình. Mới sử dụng thi khôi dùng nhanh nhất tốc độ đảo địa đạo. Xem ra năm đó quân triều lộ tã không bạch đuổi. Giang nghiệm yên lặng cảm khái hai câu, chỉ vào hầm ẩm, bỏ đi. Trương hội hô thanh hảo ra, cái thứ nhất vén tay háo lên sông lên đi bỏ động. Những người khác cũng cảm thấy mới lạ, đi theo hắn phía sau, từ địa đạo hướng lên trên bò. Chỉ có lạc dao nam đứng ở tại chỗ, như mày, bỏ lên trên đi. Giang nghiệm, ân. Lạc dao nam lộ ra ghét bỏ thân sắc. Không thể lý giải trương hội như thế nào có thể bỏ đến nhanh như vậy, hảo đi, này dù sao cũng là cái không thể dùng lẽ thường suy đoán nam nhân. Hắn do do dự dự nhìn mắt Giang Niệm, rất sợ chính mình hướng lên trên bò thời điểm, Giang Niệm sẽ hướng tới hắn mông thọc một đao. Ngươi không đi lên sao? Giang Niệm lắc đầu, chuẩn bị thần thức rút ra, trở lại thất sắc tông, khiến cho bá mà đại ở bên này. Nàng thấy lạc giao nam do do dự dự, những mày, mới bao lâu không thấy, nhị đại mục như thế nào như vậy kéo? Lạc Giao Nam cắn cắn môi, vậy ngươi không thể dẫn ta đi ở phía trước, trộm ám toán ta. Giang Niệm trầm mặc một lát, mới mở miệng, ngươi sợ đi địa đạo? Lạc Giao Nam nghĩ thầm, hắn sợ không phải địa đạo, mà là đến từ Ma tôn bồi thứ. Ngắm lại chiều tịch tuyên khủng bố trải qua, hắn đánh cái dùng mình, đứng ở tại chỗ. Giang Niệm nét mực, không đi dưới nền đất, vậy đi bầu trời đi. Lạc Giao Nam ngẩn ra, không phải không được phi sao? Vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên không còn, Giang Niệm bắt lấy hắn cổ áo trực tiếp đem người ném quả tạ giống nhau quăng ra ngoài. lạc giao nam tức giận đến hô to, ngươi liền không thể ôn nhu điểm sao? ném xong, giang niệm vỗ vỗ tay, người đến quản quá nhiều, từ bá mà trên người bay đi, mang theo chim nhỏ trở lại thất sát tông. tiến thất sát tông, giang niệm liền nhận thấy được quỷ dị không khí. mấy cái đồ đệ đứng ở thanh tĩnh phong đại điện trung, chạm đến chỉnh chỉnh tề tề, cũng không ở nàng trước mặt diễn cái gì huynh hữu đệ cung sư môn cô ái hàng ngày, một đám đều buông xuống mặt. Một bộ khẩn trương lại chột dạ bộ dáng. Giang Nghiệm ngồi ở đài cao trên chỗ ngồi, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, ngón tay vuốt ve chim nhỏ mềm mại lông chim, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm. Giang Nghiệm nhìn chằm chằm. Lục Minh dẫn đầu chịu đựng không nổi khí, ầm một tiếng quỳ xuống tới, sàn nhà vỡ thành số khối, nước xương thanh tử giữa truyền đến. Hắn ngửa đầu nhìn Giang Nghiệm, "Sư tôn, ta có tội, ta sám hối, ta." Giang Nghiệm sau này một dựa, "Nói đi." Lục Minh ủy khuất ba ba Vánh mắt lại đỏ, túi đầu, chúng ta đem cửu hoa sơn trưởng môn cấp khiêng đã trở lại. Giang niệm nhất thời không phản ứng lại đây, chim nhỏ cũng từ nàng lòng bàn tay ngầm đầu, đồng loạt nhìn phía quỳ trên mặt đất lục minh. Cảm nhận được lưỡng đạo nóng cháy tâm mắt, lục minh sợ hãi mà co rúm lại hạ, nước mắt bang kỷ một tiếng rứt ở bóng loáng trên sàn nhà. Giang niệm xoa xoa giữa mày, người nói lại lần nữa. Ta hoài nghi chính mình xuất hiện đủ thai. Lục minh thật cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, lại lần nữa nói chúng ta chúng ta đem cửu hoa sơn trưởng môn khiêng đã trở lại sư tôn nhìn đến bọn họ đều như vậy nỗ lực đương ma tu có thể không đem bọn họ đuổi ra thất sát tông sao giang niệm đứng lên sắc mặt trầm ngưng như nước ánh mắt từ đồ đệ trên người một đám đảo qua nàng còn không biết bọn họ vừa thấy bọn họ giống chim cút giống nhau suốt đầu liền biết việc này tám chín không rời mười tức giận đến nàng lập tức nhấc chân đạp lục minh một chân quả thực là hồ nháo ở nơi nào mang ta qua đi lục minh tưởng đứng lên cương trực đứng dậy đao tê một tiếng lại quỳ xuống hắn hút hút cái mũi muộn thanh nói sư tôn vừa rồi quỳ đến quá dùng sức giống như đem xương bánh trẻ quỳ nát giang nghiệm hít sâu một hơi tức giận đến thanh âm đều phát run ngươi ngươi là muốn tức chết ta sao lục minh lanh lẹ mà từ trong lòng ngực móc ra bình nước thuốc cũng không dám giống bình thường như vậy đoái nước uống vồn đầu một ngụm làm bay nhanh từ trên mặt đất bò dậy kéo lấy quân triều lộ tay áo, sư huynh sư tỷ đi bước vào thập điện diêm la nhất nghiêm ngặt lao ngục ập vào trước mặt âm lánh lạnh leo huyết tinh khí trung niên nam nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền hắc y liền ngọc quan trên người quấn lấy mấy điều xiềng xích cùng phụ chú. nhà tù trung bố trí hảo vô số trận pháp cùng bấy dập trên vách tường rậm rạp cắm đầy gai nhọn lợi kiếm lục minh giải thích vốn di tưởng tượng đối phó cựu tương lão tổ bọn họ giống nhau đem thân thể hắn dỡ xuống tới nhưng là như vậy sẽ kinh động hắn cho nên chỉ có thể đem hắn đặt ở này gian tinh chất đặc biệt trong phòng giam sư tôn ngươi xem chỉ cần hắn tỉnh lại muốn tránh thoát xiềng xích đỉnh đầu kiếm liền sẽ rơi xuống trên vách tường kiếm khí gai nhọn dịu giao nghĩa này đó ngoạn ý toàn bộ đều sẽ tạm qua đi nếu là này đều chém bất tử hắn kéo ra này xiềng xích mặt trên phủ chú liền nổ mạnh bên này là ngũ lôi oanh đỉnh phủ kia đầu là băng bạo phủ kia căn là hỏa bạo phủ thật sự không được thập điện diêm la phía dưới chúng ta còn chất đầy nổ mạnh phủ trực tiếp đem đỉnh núi lều tạc giang niệm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái lục minh còn tưởng rằng chính mình làm được rất đúng vui sướng mà chiều nàng tranh công mà mặt khác hai người đã thông minh mà lựa chọn câm miệng yên lặng hướng bên cạnh di lục minh ngượng ngùng mà vào đầu nay cũng không được đầy đủ là ta công lao bất quá đại bộ phận đều là ta tưởng đi sư tôn ta suy xét chu không chu toàn giang niệm gõ gõ hắn đầu theo sau giơ tay lên trực tiếp đem này đó kỳ kỳ quái quái cơ quan bố trí đều chết rớt chu toàn cái quỷ ở tuyệt đối thực lực trước mặt Ngươi mấy thứ này tính cái gì, tiểu hài tử ngoạn ý sao? Giang nghiệm tức giận đến đem hắn đầu chụp đến bang bang giòn vang, nếu là hắn đột nhiên thần hồn quý vị, ta lại không ở, các ngươi làm sao bây giờ? Trực tiếp đem đối phương nâng hồi hang ổ. Thực sự có các ngươi. Lục minh bị phiến đến trước mắt sao kim bay loạn, nhưng vẫn là nỗ lực trả lời, không phải a, liền tính liều mạng tự bạo, chúng ta cũng sẽ không làm hắn thực hiện được.